Lý giảo xem ra tới ba bà cùng nãi nãi quan hệ không tốt, bọn họ chi gian co nàng không biết sự tình, nhưng nàng không dám hỏi. Thu được ảnh chụp sau, Phan Kính vui vui vẻ vẻ đưa cho Gia Gia nãi nãi xem, mọi người đều cảm thấy rất đẹp. Tiền nãi nãi cảm thấy phi thường vừa lòng, cuối cùng một trương chụp ảnh chung, thật tốt, tựa như cả gia đình người. Đống nhiên, nàng kế thượng trong lòng, lão thủy, chúng ta đem ảnh chụp Biu Cấp Nhi tử đi, nói cho hắn đừng trở lại, hai ta lại sinh ba cái tiểu nhân. Tùy Gia Gia ngươi khả năng đánh giá cao ta. chương 31 trường 31 Bởi vì kịch nói hưởng ứng không tồi, kịch nói viện chuyên môn cấp đoàn phim chủ yếu diễn viên chụp ảnh sân khấu, treo ở bên ngoài. Mỗi lần tới biểu diễn khi, fan kính đều sẽ mĩ mĩ mà xem một cái chính mình. Sau đó tràn ngập tình cảm mãnh liệt mà lại lần nữa đầu nhập biểu diễn chung. Ly Kỳ nghỉ kết thúc chỉ có hai chu. Đạo diễn kế hoạch, lại biểu diễn năm lần, chờ hai tử khai ràng sau, liền mỗi cuối tuần lại diễn xuất. bộ dáng này không chậm trễ tiểu diễn viên bình thường đi học. Phan Kính hiện tại có không ít tích tụ, thoải mái hào phóng mang theo Trương Hồng Quyên cùng cố tuyển đi ra ngoài chơi rất nhiều lần. Cố tuyển ăn tới rồi sở hữu khẩu vị kem, bụng nhỏ càng thêm mềm mịn. Trương Hồng Quyên không thích ăn rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng là Phan Kính đi trong tiệm cấp ra ra ngoài mải mua quần áo khi, cũng cấp Trương Hồng Quyên mua váy. Phía trước Trương Hồng Quyên xuyên đều là giáo phục hoặc là nàng bà tùy tiện mua, nhưng là Phan Kính sẽ chọn lựa kỹ càng. Mặc vào màu lam nhạt tiểu váy, chương hồng quên thoạt nhìn cũng không hề là cái kia mặt xám mày cho hoàng mao tiểu nha đầu. Thôi diệc hiểu hiện tại rất vội, hắn mụ mụ chính mình chế tác tiểu tập tranh, yêu cầu hắn thí mặc quần áo chụp ảnh, cho nên không thế nào ra tới. Cố tuyển ba mẹ vẫn cứ rất bận, mấy ngày hôm trước vội vã tới tặng vài sọt thịt cùng đồ ăn, làm ơn tiền mãi mãi lại chiếu cố cố tuyển mấy ngày. Còn nói bọn họ cửa hàng, sắp khai trương. Ừ. Tiền mãi mãi vung tay lên, các ngươi vội là được, nhiều hài tử không ổn sự Cố Tuyển sát thật không ổn sự, có ăn liền vui tươi hớn hở. Phan Kính không đi diễn xuất nhật tử, tiền mại én mại có khi đi theo tùy gia ra, ra đi phòng khám, cơm điểm trở về cấp bọn nhỏ nấu cơm. Ba cái hài tử chính mình ở nhà chơi đùa, làm bài tập. Phan Kính còn dùng chính mình tiền lương cấp trong nhà trang máy bàn, đi ra ngoài chơi phía trước, liền cùng gia gia phòng khám gọi điện thoại. Phi thường bất lo. Có thiên giữa trưa, mới vừa ngủ trưa sau, điện thoại đống nhiên vang lên. Phan Kính nhanh mặc tiểu dép lê bốt bốt bốt bốt chạy tới uy nàng còn vây vây, mang theo nãi thanh nãi khí. Điện thoại bên kia không có người ta nói lời nói. Phan kính nghi hoặc, cái này dạy số chỉ có ra ra nãi mãi, điện ảnh sưởng cùng thôi diệt hiểu bọn họ biết ta. uy phan kính lại nói một tiếng, theo bản năng nhìn thoáng qua dạy số. Một chút thanh tỉnh, nước ngoài tới điện thoại. Điện thoại bên kia người rốt cuộc nói chuyện, ngươi hảo A, ta là Tùy Hán. Hoa, phan kính kích động, nàng nhớ rõ. Tùy Hán thúc thúc là tiền mãi mãi cùng tùy gia gia nhi tử a. Tùy Hán trầm mặc một chút, ta thật sự có đệ đệ muội muội sao? Phan Kính, Tùy Hán thanh âm thanh thanh đạm đạm, tiếng nói thấp thấp. Nghe được hắn thanh âm, Phan Kính có thể tưởng tượng ra tới bộ dáng của hắn. Đại khái liền cùng tùy gia gia giống nhau, cao cao gầy gầy. Bởi vì ở nghiên cứu năng lượng cao vật lý, luôn là ở tìm đọc văn hiến, hẳn là cần thị, mang theo kính đen. Phan Kính đem gần nhất phát sinh sự tình nhất nhất giảng cho hắn nghe. Tuy hắn ở điện thoại kêu đoan an tinh nghe, thỉnh thoảng ân một tiếng, làm phản hồi. Nói xong sau, phan kính hỏi hắn, thúc thúc, ngươi chừng nào thì trở về a? Tuy hắn nói, ngươi mãi mãi tổng gửi thư thúc giục ta, ta cũng lo lắng bọn họ. Vốn dĩ tính toán sang năm đọc xong bác liền về nước. Bất quá. Hắn tạm dừng một chút, bất quá hiện tại các ngươi bồi hai người bọn họ, vô cùng náo nhiệt, ta cảm thấy ta có thể đọc cái bác sau lại trở về. Phan kính, ta cảm thấy mãi mãi khả năng sẽ hỏng mất. Tùy hắn hiện tại yên tâm, nhẹ nhàng, không có việc gì, có các ngươi ở về sau có việc ngươi liền đánh cái này dạy số liên hệ ta. Phan Kính cũng thúc giục hắn, thúc thúc có cơ hội nói, mau chóng trở về A. Tùy hắn nghiêm túc giải thích, đọc xong bác là có thể trở về, nhưng là bên này có cái đầu đề, khẳng định là làm xong tương đối hảo. Nếu đem cái này đầu đề cùng xuống dưới, ta về nước liền có thể tổ kiến một cái năng lượng cao thiên thể vật lý cơ sở dữ liệu, trợ giúp kế tiếp đạt được năng lượng cao xạ tuyến giống. Phan Kính một bước. Ha! Nàng tiểu học tri thức trình độ đã không duy trì nàng tiếp tục cùng Tùy Hán nói chuyện phiếm. Nhưng là... Phan Kính cảm thấy Tùy Hán nghe tới như bức cực kỳ. Thúc thúc tiếp tục chính mình sự nghiệp đi Phan Kính nói, bên này không thành vấn đề, có việc ta sẽ đánh ngươi điện thoại. Tùy Hán lại ân một tiếng. Một lớn một nhỏ trầm mặc trong chốc lát. Phan Kính cân nhắc nếu là không phải nên nói tái kiến, rốt cuộc ngoại cảnh trò chuyện phí dụng rất quý. Còn không có mở miệng, Tùy Hán do do dự dự nói chuyện, kính kính ngươi có thể lại cùng ta tùy tiện nói hai câu lời nói sao. Hắn giải thích, ta đã lâu chưa từng nghe qua tiếng phổ thông. Quái đáng thương, Phan Kính tưởng sờ sờ đầu của hắn, nghĩ nghĩ, nàng nói, ta hiện tại không thể tưởng được nói cái gì, cho ngươi niệm một chút chúng ta sách giáo khoa đi. Tùy hắn không chọn, hành. Sau đó Phan Kính từng câu từng chữ nghiêm túc đọc hai trang bài khóa. Cửa nhà ta có một cây cây nhỏ. Mùa đông tới rồi, ra ra cấp cây nhỏ mặc vào ấm áp siêm ý đi Cây nhỏ không lạnh. Mùa hè tới rồi, cây nhỏ cấp ra ra căng da màu xanh lục tiểu dù. Ra ra không nhiệt. Tùy Hán An tính nghe, bỗng nhiên nghĩ tới nhà mình tiểu viện ngõ nhỏ cây đại thụ kia. Hắn ngồi ở trong ký túc xá, ánh mặt trời ôn nhu, đối diện là trắng tinh tòa nhà hình tháp, mặt cỏ thượng là tóc vàng mắt xanh thanh niên ở chơi đùa. Một mảnh tính hảo, hắn lại có chút nhớ nhà. Phan Kính Cấp thôi diệt hiểu cũng cầm hai chương phiếu. Bởi vì tương đối vội, thôi mụ mụ làm xong tập tranh lúc sau, mới dẫn hắn đi xem tình nói. Thôi mụ mụ đối kịch bản sở biểu đạt tình cảm không phải thực mẫn cảm, cũng không có gì cảm xúc. Nhưng là nàng may vá bản năng, đối trang phục thực cảm thấy hứng thú. Khoảng thời gian trước, nàng mang theo nhi tử cùng trang phục, tới rồi nhiếp ảnh cửa hàng, chụp rất nhiều ảnh chụp Sau đó đem ảnh chụp cắt hảo, dán ở eo buông buồn, làm như trang phục quyển sách. Tuy rằng cái này quyển sách nhỏ chỉ ở trong tiệm thả hai ba thiên, nhưng là hiệu quả phi thường rõ ràng. Thôi diệt hiệu lớn lên bạch bạch nột nột, mặc vào trong tiệm quần áo có vẻ thực tinh thần, có chút người tới đưa muốn tu bổ quần áo, nhìn tập tranh tử, liền cũng động tâm, kích cỡ thích hợp, liền cấp trong nhà hài tử mang theo một kiện. liền hai ngày này doanh số đều đuổi kịp phía trước một tháng doanh số. bất quá trả tiền khi, cũng có người tỏ vẻ tiếc nuối, ta đại ca gia có cái nữ nhi, nhà ngươi nếu có thể làm một ít nữ hài xiêm ý thì tốt rồi. lúc này công phu, Thôi Mụ Mụ nhìn sân khấu thượng phan kính, tâm tư ngao ngẹt rụt dịch. tuy rằng Thôi Mụ Mụ có chút khiếp phan kính. Căn bản không có biện pháp giống đối đai chính mình nhi tử giống nhau hung, hơn nữa phan kính lời nói thật nhiều a Nhưng là phan kính sân khấu biểu hiện phi thường hảo. Thôi mụ mụ tin tưởng, nếu như đi chụp ảnh nói, nhất định cũng phi thường đẹp. Xinh đẹp tiểu nữ hài ăn mặc xinh đẹp quần áo, cái nào mụ mụ không nghĩ cho chính mình nữ nhi mua một bộ đâu. Thôi mụ mụ không tốt nói chuyện với nhau, nhưng là hành động lực rất mạnh. Bằng không năm đó cũng sẽ không còn không có kết hôn, liền sinh hạ nam nhân kia hài tử. Kịch nói một kết thúc. Nàng liền đi chính mình cửa hàng nhỏ, bận bận rộn rộn, cùng ngày liền tài ra tới một cái đẹp tiểu váy. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ở khai ràng trước, nàng làm ra tới 10 khoản tiểu nữ hài tân y hề phục, có chút là hoàn toàn mới kiểu dáng, có chút có thể cùng phía trước nam hài kiểu dáng phối hợp lên. Sau đó, nàng mang theo thôi diệt hiểu tới rồi tiền mãi nãi ra. Nàng tưởng thỉnh phan kính đương tiểu người mẫu, nhất định phải cùng hài tử trong nhà đại nhân nói một tiếng. Tiền mãi nãi nghe xong, không phải chuyện xấu, liền mặc kệ. Ngươi đi cùng kính kính thương lượng đi. Phan kính nghe xong thôi mụ mụ đề nghị, sợ ngây người. Nguyên lai like ngươi cũng không phải cái đầu gô mỹ nhân phải không? Thế nhưng sẽ mở ra ý nghĩ làm buôn bán. Không thành vấn đề phan kính nói, nhưng là ngày kia liền phải khai giảng, hậu thiên ta tưởng nghỉ ngơi hạ, có thể hay không ngày mai buổi chiều trụ. Buổi sáng diễn chơi kịch nói, buổi chiều chụp ảnh vừa lúc có thể mang theo trang, ăn bài phi thường xào rượu. Thôi mụ mụ không ý kiến, có thể. Sau đó thôi mụ mụ muốn đi. Trương Hồng Quyên đứng ở cửa lớn tiếng hỏi, kính kính, người bên kia kịch nói tiền lương là ngày kết sao. Phan Kính ngẹn cười, không phải, diễn một lần cấp một lần tiền. Trương Hồng Quyên nga một tiếng, quay đầu hỏi thôi mụ mụ, a Azi, chúng ta là chỉ trụ một lần, vẫn là về sau có quần áo mới, liền tiếp theo trụ. Thôi mụ mụ không có trả phí cấp tiểu bằng hưu khái niệm, mơ hồ hỏi, có cái gì khác nhau sao. Cố Tuyền nhịn không được xem miệng, hắn giúp trong nhà xem cửa hàng sau còn có thể thu hoạch một cây ngày thường ba ba không được hắn ăn đại lập xưởng thực minh bạch một phần lao động một phần thu hoạch đạo lý a gì nếu chỉ chụp một lần nói chúng ta cùng hiểu hiểu là đồng học khẳng định nghĩa vụ hỗ trợ nhưng là nếu cách đoạn thời gian phải chụp một lần nói đó chính là thuê quan hệ tựa như diễn kịch nói giống nhau cố tuyển nghiêm túc mà bánh tiểu béo mặt phan kính cười tủm tỉm nhìn bọn họ không nói lời nào thôi mụ mụ vẻ mặt phức tạp thôi diệt hiểu nhẹ nhàng tún tún mụ mụ gác áo thôi mụ mụ nghĩ nghĩ Có chút minh bạch, lại có chút hồ đồ. Phan kính nghe bọn hắn nói qua, xin ý không tốt lắm. Cũng không nghĩ khó xử bọn họ. Chỉ là, nếu những lời này không đề cập tới trước nói, về sau nếu bị người trở thành nên làm sự tình, không ngừng phiền toái, càng thêm liên lụy không rõ. Nếu miễn phí trợ giúp thôi mụn mụn, kia về sau cố ba ba tới đâu. Nay còn xem như quan hệ hảo, phan kính nguyện ý hỗ trợ. Lại nếu, trong ban mặt khác đồng học cũng yêu cầu như vậy hỗ trợ đâu. Phan Kính không nghĩ làm chính mình trở thành một cái miễn phí, triệu chi tức tới sống chiêu bài. Nhân tình trả giá nhiều, chính là đương nhiên. A-Z biết việc này thì tốt rồi, có thể trở về lại suy xét hạ. Bất quá lần trước A-Z mời chúng ta ăn canh gà hoành thánh ăn rất ngon, chúng ta cũng nên có đáp lễ. Ngày mai chúng ta đi chụp đi, tính hoành thánh đáp lễ lạc. Phan Kính tin tưởng thôi mụ mụ có thể kiếm tiền, nhưng vạn sự khởi đầu nan, lần đầu tiên giúp giúp nàng là hẳn là. Thôi diệt hiểu các biệt mang theo chính mình còn ở tự hỏi mụ mụ rời đi. Thôi mụ mụ cảm thấy hiện tại này đó hài tử là làm sao vậy, như thế nào loanh quanh lòng vòng so đại nhân còn nhiều. Vấn đề là này đó loanh quanh lòng vòng nghe còn rất có đạo lý. Về đến nhà, nàng cũng không sai biệt lắm suy nghĩ cẩn thận, không có người sẽ vinh viễn, không có sở đổ trợ giúp người khác. Không có thân duyên cùng huyết mạch làm đế, thế giới bản chất chính là trao đổi. Đã từng nàng không hiểu đạo lý này. Dựa vào chính mình mỹ mạo, tiếp thu không danh ngọn nguồn thiện ý tiếp nhận rồi nam nhân kia lời ngon tiếng ngọt cùng vô tư trợ giúp quả nhiên vận mệnh tặng lễ vật đều đã đang âm thầm ghi rõ giá cả có chút thậm chí còn mang theo lợi tức thôi mụ mụ oán hận nếu chính mình đã sớm minh bạch có phải hay không liền sẽ không sống thành hiện tại chúng bạn xa lánh bộ dáng nàng hâm hừ mà đối bên người tiểu lợi tức nói trước chụp một lần hiệu quả hảo ta về sau tiêu tiền thỉnh nàng thôi diệt hiểu ngoan ngoãn theo tiếng hảo a ngày hôm sau buổi chiều chụp ảnh khi phan kính cẩn trọng Biểu tình điểm mỹ, động tác đáng yêu. Thôi diệt hiểu đứng ở bên người nàng, cũng bị mang thoạt nhìn sinh động rất nhiều. nhiếp ảnh gia phi thường cao hứng, đổi một động tác, đối, cứ như vậy. Cố tuyển yêu thương mà ngồi ở một bên, ta không xoay sao. Vì cái gì không cho ta đi cùng kính kính chụp ảnh. Trương Hồng Quyên nhìn hắn bụng bụng không nói chuyện. Cố tuyển làm lơ ánh mắt của nàng, phi thường nghi thoáng. Thôi diệt hiểu mẹ nó khẳng định là cảm thấy chính mình nhi tử hào. Mụ mụ đều như vậy, không chắc nàng. chụp xong sau Nhếp ảnh gia cao hưng phân chấn, này không phải gần nhất kịch nói tiểu diễn viên sao. Có thể hay không chụp một chương phong chúng ta tủ kính ngoại. Thôi mụ mụ cơ trí, này nhưng xem như quảng cáo, không thể miễn phí cho các người dùng. Cuối cùng đạt thành hiệp thương, lần này quay chụp không thu phí, nhếp ảnh cửa hàng có thể tuyển hai bức ảnh đặt ở bên ngoài. Buổi tối, thôi mụ mụ mang theo các bạn nhỏ đi tiệm cơm, thỉnh bọn họ ăn cơm. Mỗi người còn có một cây kem. Hôm nay có người trưởng thành đâu? Chương 32, chương 32. Khai giảng sau, phan kính lại biến thành cái kia được hoan nghênh lớp trưởng lạc. Cuối tuần rút ra một cái buổi sáng đi biểu diễn kịch nói, còn phải rút ra một cái buổi chiều làm bài tập. Mặt khác thời gian liền có thể cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi lạc. Tuần tra sự tình làm từng bước, các bạn học đều thuần thục lên. Giáo dục cục cho mỗi cái trường học đều có phòng cháy dự toán. Trường học chịu một ít tiền mua bình chữa cháy cùng kiểm tra đo lường khí than tiết lộ công cụ. An toàn bảo đảm phi thường hảo. Phan Kính chân chính mà yên tâm, thưởng thụ khởi học sinh tiểu học vui sướng sinh hoạt. Cố tuyển ba mẹ cửa hàng khai trương. Phan Kính bị cố tuyển mời, trước tiên đi xem qua, vì cố ba ba cố mụ mụ quyết đoán cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ mua thật lớn thật lớn một miếng đất, che lại hai tầng lâu. Lầu một là nhật dụng bách hóa cùng hàng tươi sống rau quả, lầu hai còn không. Hiện tại thương trường không có gì thương gia nhập chú, nhưng là cố ba ba tràn ngập tin tưởng. Phan Kính đã không lo lắng bọn họ thương trường có thể hay không làm tốt bởi vì căn cứ nàng đời trước kinh nghiệm tới nói về sau kinh thị một phát triển quang miếng đất này liền đủ cố tuyển cả nhà ăn thượng mấy lời khai trương ngày đó cố tuyển cha mẹ thỉnh đài truyền hình đánh cái quảng cáo bọn họ còn chuyên môn tìm tiền mãi mãi thông qua tiền mãi mãi liên hệ đến tần thị minh tìm mấy cái có chút danh tiếng diễn viên cắt băng cố tuyển gia cố gia thương trường khai trương cùng ngày cũng nho nhỏ địa hỏa một phen fan kính cảm thấy cái này thương trường tên khởi không tồi cố gia cố gia chiếu cố gia đình Nhớ gia đình, thật tốt ta. Chính là cố ba ba tưởng phi thường đơn giản, ta họ cố, cố gia chính là nhà của chúng ta. a Phan kính, không lời nào để nói. Bởi vì cố tuyển cha mẹ vội xong rồi này một thời gian, rốt cuộc có thời gian hảo hảo bồi bồi cố tuyển. Cố ba ba thân mật ôm ôm cố tuyển, nhi tạm Cố tuyển đầy mặt kháng cự, không cần. Thực rõ ràng nhi tử đã bất hòa bọn họ thân cận. Cố ba ba cố mụ mụ làm quyết định, về sau cố tuyển cần thiết về nhà trụ sớm ngày trở lại hòa thuận thân tử quan hệ, cố tuyển nước mắt lưng tròng mà nhìn tiền mãi mãi cùng phan kính, mãi mãi, gia gia, ta sớm muộn gì trở về, thư phòng giường dây thép nhất định phải cho ta lưu chữ a, cố ba ba, ngươi rốt cuộc nhà ai hài tử, cố tuyển khóc chít chít về nhà ở, trương hồng quyên cũng không thể lại nơi này thường trú, nàng ba giống như thăng trước, thượng cấp thông cảm hắn gia đình tình huống, vừa lúc hắn cấp bậc cũng tới rồi, liền cho hắn xứng một cái bảo mẫu, ở nhà nấu cơm, chiếu cố hải tử. Trương Hồng Quyên chỉ có thể về nhà. Bất quá nàng xem đến thực hay, không có việc gì, ta về sau muốn tới thì tới, đoàn trụ có thể, ta ba mặc kệ ta. Phan kính thực không bỏ được đại gia. Bất quá mỗi ngày ở trong trường học còn có thể thấy lạc. Ngoài ra, có một kiện lệnh người cao hứng sự tình. Trình Lương cùng Vương khoáng đều viết tin. Vương khoáng tin khá dài, tinh tế nói chính mình cao trung sinh hoạt, học tập kinh nghiệm, lão vương bệnh tình, còn có ngày nghỉ làm việc và thu hoạch. Ở tin cuối cùng. Hắn cực kỳ điệu thấp mà bỏ thêm một câu. Thi đại học thành tích ra tới, ta so tỉnh đệ nhị danh cao 20 mươi phần, còn tính có chút thành tích, kính kính về sau có thể tham khảo ta học tập kinh nghiệm. Phan kính, ta bị tú tới rồi. Vương khoáng hiện tại là thi đại học trạng nguyên, chúng tuyển tới rồi một cái thực tốt y lỵ học viện, không phải cả nước đệ nhất, nhưng là cũng có thể bài tiền tam. Bởi vì cái này trường học cho hắn giúp đỡ lớn nhất. Hơn nữa, cái này trường học trong lòng khoa là tốt nhất. Vương khoáng kỳ nghỉ đi đánh biệt vặt tích con một ít tiền. Lao Vương điều trị hạ thân thể, sang năm liền có thể làm trái tim giải phẫu, về sau liền chân chính yên tâm. Đây là 18 tuổi Vương Khoáng, tinh thần phân chấn bừng bột, tràn ngập hy vọng. Hắn tương lai, hắn dưỡng phụ, tất cả đều hướng tới tốt nhất phương hướng. Đời trước Vương Khoáng, giết người, trôn trôn tránh tránh, buồn không ra tiếng, ở nhà máy làm culi, chờ chung kết ngày đó. Cái kia treo giải thưởng lệnh truy nã Vương Khoáng, dâu ria sầm soàm, cùng hiện tại cái này kiêu ngạo nam hài tử Không còn có nửa phần quan hệ. Phan Kính mang theo cười, mở ra hạ một phần tin, là Trình Lương. Tin nội dung, liền một cái. Hắn muốn tới kinh thị lạc. Phan Kính thu được tin thời điểm, Trình Lương đã xuất phát hai ngày. Hắn tin trước sau như một đơn giản. Hai chúng ta tới kinh thị xem ngươi, chờ ta. Này phong tin nhắn làm Phan Kính phi thường sở không được đầu óc. Hai chúng ta. Hai chúng ta là ai? Hắn cùng hắn mụ mụ sao? Chỉ có thể chờ Trình Lương tới hỏi lại hắn. Hiện tại Ly Trình Lương cứu người miền núi phụ tử, đã nửa năm nhiều. Phan Kính nói cho tiền mãi mãi việc này. vừa lúc cố tuyển đi rồi, thư phòng không ra tới. Tiền mãi mãi kế hoạch hảo hảo, chờ Trình Lương tới, có thể ở thư phòng. Nhưng là chờ đến Trình Lương đến ngày đó, Phan Kính vẫn là sợ ngây người. Hắn mang theo cái cô nương. Trình Lương xe lớn ngừng ở đầu hẻm trên đất trống. Hắn cười hì hì từ trên ghế điều khiển nhảy xuống. Sau đó pho giá cửa mở. Một cái xuyên quần dài áo sơ mi cô nương cũng lưu loát mà nhảy xuống tới. Cái kia cô nương lớn lên bạch bạch, mặt tròn tròn, đôi mắt rất sáng, dáng người thực hảo, cường tráng có lực lượng cảm, trên má một đoàn ẩn ẩn hồng. Người hảo A kính Kính, ta là Ô Ấn Kỳ. Phan Kính Kinh ngạc cực lạp, Ô Tỷ Tỷ Hảo, ta là Phan Kính. Trình lương đi tới, xoa xoa Phan Kính đầu, nàng không họ Ô Lạp, nàng là người miền núi, đã kêu Ô Ấn Kỳ, ngươi trực tiếp kêu nàng liền hảo. Trình lương đối ô ân kỳ cái này quen thuộc bộ dáng, vô pháp làm người không nghi ngờ. Phan kính thử một chút, ô ân kỳ tỷ tỷ là ngồi trình lương thúc thúc xe, tới kinh thị có việc sao. Ô ân kỳ lắc đầu, thoải mái hào phóng, ta bồi hắn tới. Nga hô, đây là khẳng định có sự lâu. Trình lương có chút ngượng ngùng lên, hơi xấu hổ, rốt cuộc vẫn là giải thích một chút, ta ở trong núi cứu một đôi người miền núi phụ tử. Bọn họ là ô ân kỳ ba ba cùng đệ đệ, chúng ta cứ như vậy nhận thức. Ô ân kỷ tính tình ngay thẳng thật sự, chúng ta cha mẹ đã đã gặp mặt, năm nay cuối năm liền đính hôn. Trình lương ngây ngô, hắc hắc. Phan kính hốt hoảng. Đâu đâu đi dạo, thế nhưng đi tới kết cục như vậy. Nàng nhớ rõ, đời trước đồ thôn thảm án trong tin tức, nói trừ bỏ chân thoạt lão nhân, lại không một cái người sống sót. Như vậy, hắn giết nàng. Bọn họ đệ nhất mặt, liền sụng nước ở như vậy vũng máu chung, Pha thù hận, thống khổ cùng tuyệt vọng. Mà này một đời, bọn họ thay đổi cái quen biết phương pháp. Sạch sẽ, lẫn nhau hấp dẫn, yêu nhau, quyết định làm bạn cả đời. Phan Kính hốc mắt nhiệt nhiệt. Ta mẹ sẽ không nói Trình Lương khoe khoang mà lại nhảy, cho nên ô ân kỳ ra ra chuyên môn học một chút ngôn ngữ của người câm điếp, nàng ba cùng đệ đệ săn thật nhiều món ăn hoang dã đưa đến nhà ta. Trình Lương nằm sấp xuống thân mình, khẽ meo meo khoe khoang, ta mẹ nhưng thích ô ân kỳ, nàng mẹ cũng thích ta. Này nhưng quá tốt rồi. Phan Kính dắt tới Trình Lương cùng ô ân kỳ tay, điều chỉnh tâm tình, vui sướng mang theo bọn họ hướng ra đi. Về nhà, ngoại ngoại đã làm tốt cơm lạc. Trình lương vội vã chạy đến thùng xe, xét ra tới hai cái bao tải to. Ô ân kỳ đi qua đi, hướng trên vai thả một cái, trình lương cũng cầm một cái, nhìn thoáng qua phan kính, chúng ta chuyên môn mang cho ngươi thổ sản vùng núi. Nhìn dáng vẻ mỗi cái bao tải đều đến có 3-40 cân, chính là trình lương cùng ô ân kỳ một người một cái, hai người nhẹ nhàng đi phía trước đi. Phan kính, tỷ tỷ thể lực thật tốt. Tiền ngoại ngoại hôm nay làm rất nhiều đồ ăn còn cấp phan kính mua dâu tây, tiểu bánh kem. tiền mại én nghe phan kính nói qua, lúc ấy là ngồi trình lương xe đến tỉnh thành, biết là người tốt, tưởng hảo hảo chiêu đãi. ô ân kỳ tính tình tùy tiện, tiền mại én thực thích nàng, chỉ chốc lát sau, liền cho tới cùng nhau. sau khi ăn xong, ba cái đại nhân cùng nhau nói chuyện hiếm, phan kính nghiêm túc nghe, lấy ra chính mình tiểu bánh kem. ô ân kỳ đang ở nói chuyện hiếm, thấy được tiểu bánh kem, thực kinh ngạc, đây là cái gì a? tiểu bánh kem. phan kính nói. Ô ân kỳ nghi hoặc, bánh kem. Trứng gà bánh không dài như vậy. Phan kính có chút đau lòng nàng, ở trên núi lớn lên, không thế nào ra tới, cho nên không quen biết tiểu bánh kem. Phan kính mở ra tiểu bánh kem, đưa qua đi, tỉ tỉ ăn, so trứng gà bánh còn ăn ngon. Ô ân kỳ nhìn thoáng qua trình lương, trình lương gật đầu. Nàng tiếp qua đi, dùng muỗng nhỏ tử thật cẩn thận đào một khối bơ, đôi mắt lập tức liền sáng, ăn ngon thật. Sau đó nàng lại nho nhỏ mà ăn một ngụm liền đem bánh kem còn cấp Phan Kính, so trứng gà bánh ăn ngon nhiều. Phan Kính kiên trì làm nàng ăn, tỉ tỉ ăn, bên này hả mua. Ô ân kỷ có chút ngượng ngùng ta không ăn qua. Trình lương đau lòng nàng, ta không nghĩ tới ngươi không ăn qua, về sau ta cho ngươi mua, huyện thành liền có. Trình lương lập tức phải làm nhà người khác cô ra, cũng tưởng biểu hiến hạ, ngươi ba mẹ cùng đệ đệ cũng không ăn qua đi. Ta cho ngươi người trong nhà đều mua. Ô ân kỷ quý trọng mà từng ngụm ăn bánh kem, không cần. Nàng giải thích, ta ba mẹ thực sủng ái đệ đệ. Nếu đệ đệ ăn, khẳng định tứ thích, ta ba mẹ liền sẽ làm ngươi vẫn luôn mua. Trình Lương không phản ứng lại đây, vậy cho hắn mua nha. Âu Ân kỳ nghiêm túc lắc đầu, ta biết ngươi phải làm đại sự, yêu cầu tiền. đệ đệ ăn cái này phải bỏ tiền, chính là hắn rõ ràng ăn không đến cũng không quan hệ. Nếu không phiền thoái, cho bọn hắn mua điểm kinh thị điểm tâm trở về, không cần mua nhiều. Kinh thị cách khá xa, cũng liền tới một lần mới mua. Còn cọ vớ, cũng mua mới xong. Ta mẹ phía trước đều là tay phùng, mua chút hậu, nàng liền tiết kiệm sức lực. Phan Kính sùng bái mà nhìn nàng. ôn ân kỳ sống được rõ ràng, đau lòng người trong nhà, lại không dung túng người nhà tiểu khuyết điểm. Nàng thực để ý cùng chính mình cộng độ cả đời nam nhân, về sau trình lương nhất định có thể cùng nàng sinh hoạt rất khá. Phan Kính bỗng nhiên yên tâm. Trình lương ở cùng tiền mãi mãi nói chính mình ý đồ đến, một là tới xem kính kính, nhị là tiện đường tới tìm xem bán thổ sản vùng núi chiêu số. Đối chính mình lần đó gặp được nguy hiểm, hắn chưa nói quá nhiều, sợ phan kính sợ hãi. Hắn chỉ là nói, gặp được điểm vấn đề nhỏ, giải quyết, ít nhiều kính kính chữa bệnh bao, bên trong đường thực ngọn. Đây là trình lương ô nu. Hắn không có nói bổ vải đồn thật tốt dùng, có thể cho miệng vết thương giảm nhiệt, cũng chưa nói cái nhíp thật tốt dùng, có thể kẹp ra một tay một thứ, hoặc là băng vải, có thể giảm bớt xé rách thương đổ máu. Nói này đó, liền ý nghĩa thực trọng thương, rất đau, rất nguy hiểm. Này sẽ làm kính kính lo lắng. Trình lương chỉ biết nói kia viên đường ăn ngon thật. Đường thực ngọn. Ta thực hảo. Này liền đủ rồi. Gặp qua phan kính, trình lương ngày mai liền phải đi tìm xem thổ sản vùng núi chiêu số. Tiền mãi mãi một bên cấp kính kính dễ táo lông, một bên nghe trình lương nói chuyện. Đồng nhiên, tiền mãi mãi linh cơ vừa động, bán hoa á kính kính, tiểu mập mạp nhà hắn có phải hay không tân khai thương trường. Ngươi nói có thể hay không phóng chỗ đó bán. Phan kính bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Nhà hắn cái gì đều bán. Trình lương thúc thúc đi tìm cố tuyển ba ba hỏi một chút bái. Trình lương thật cao hứng, này cũng coi như là cái hữu dụng tin tức, gật đầu, hành, ta đây đi hỏi một chút hắn. Trình lương không kéo dài, buổi chiều liền đi, phan kính không đi, còn có tác nghiệp đâu. Tiền mãi mãi mang theo trình lương cùng ô ân kỳ đi. Tiền mãi mãi lần đầu tiên phát triển an toàn xe vận tải, còn rất hương phấn, hỏi trình lương, chờ đã trở lại, có thể hay không lại mang ta bạn già ngồi ngồi xe. Hắn cũng không ngồi quá lớn xe vận tải. Trình lương miệng đầy đáp ứng. Sự tình nói thực thuận lợi. Cố ba ba thương trưởng còn có chút không chỗ nằm, có thể có tới cung hóa, là chuyện tốt. Bất quá giá vẫn là muốn nói. Cố ba ba là sân nhà, vốn dĩ có thể chào giá cao một ít, xem ở tiền mãi mãi mặt mũi thượng, không mặt mũi. Hai người thương lượng cái thích hợp giới vị, đều rất vừa lòng. Trình lương cùng cố ba ba đều không kéo dài, trực tiếp liền thu thập ra tới một cái cửa hàng. Đem thổ sản vùng núi trải lên. Vội xong này một hồi trở về khi, Thái Dương còn không có rơi xuống. Tiên Mạn Mạn hứng thú bừng bừng, chỉ lộ làm Trình Lương đem xe chạy đến tùy gia ra, ra phòng khám. Lao tùy. Tiên Mạn Mạn từ phó giá vươn đầu, thần khí mà kêu hắn, mau tới ngồi xe to. Phan Kính ở trong nhà ngoan ngoan ngoan ngoan làm bài tập, Trương Hồng quên cùng cố tuyển đi rồi, trong nhà cực kỳ an tĩnh, nàng có chút không thích hứng. Người chính là như vậy, giản nhập xa dễ, từ xa nhập kiện khó được đến quá nhiều, liền đã quên nguyên lai like chính mình, kỳ thật cái gì đều không có. viết xong toán học tác nghiệp, phan kính nhìn trầm trầm trần nhà phát ngốc, đầu phóng không, trong lòng trằn đầy, không biết hẳn là lại đi ảo tưởng chút cái gì. viện môn vang lên, nàng đặng đang đặng chạy tới, tùy ra ra cùng tiền mãi mãi năm tay, vui vui vẻ vẻ liêu tuổi trẻ khi ngồi xe lửa sơn màu xanh trải qua. chinh lương trong tay xách theo một đại bao đồ ăn vặt, ô ân kỳ trong tay cầm tiểu bánh kem, thỉnh thoảng dùng cái muỗng nghi hắn một ngụm. Phan kính, ta thật dư thừa. Chương 33 chương 33. Trình lương không có lập tức trở về. Hắn cùng ô ân kỳ lưu lại, ở cố gia thương trường nhìn chính mình thổ sản vùng núi cửa hàng. Bọn họ nghiêm túc mà đẩy mạnh tiêu thụ, thống kê mỗi ngày doanh số, có đôi khi cũng đi ra ngoài tìm kiếm càng nhiều khách hàng. Trình lương mục tiêu thực minh xác, hắn muốn ổn định đại khách hàng, hoặc là rất nhiều tiểu khách hàng. Có thể đem toàn bộ trên núi hóa đều mua tới. Làm trong thôn cùng trên núi người đều không như vậy nghèo hai người bọn họ mỗi ngày bận bận rộn rộn, chỉ có buổi tối mới hồi tiền mại mại ra trụ. rốt cuộc trình lương cùng ô ân kỳ không kết hôn, tùy gia gia rất truyền thống, chỉ an bài trình lương ở thư phòng trụ, làm ô ân kỳ ở tại phan kính trong phòng. ô ân kỳ lần đầu tiên trụ tiến vào khi, phi thường hâm mộ. về sau ta có nữ nhi, cũng làm nàng trụ như vậy phòng. ô ân kỳ đối phan kính nghiêm túc hứa hẹn. cái này nho nhỏ hồng nhạt phòng, là trương hồng quyên an tâm chỗ, là cố tuyển tâm tâm nhiệm nhiệm hiện tại cũng mở ra vô ân khí thiếu nữ mộng tưởng. Trừ bỏ trong phòng nhiều cái ô ân khí, Phan Kính sinh hoạt biến hoa không lớn. Tiểu học năm hai khoa vẫn cứ rất đơn giản. Ở lão sư vấn đề khi, Phan Kính nhìn các bạn học khẩn trương khuôn mặt nhỏ, thường xuyên sinh ra mạc danh tiêu ngạo. Học bá là cỡ nào tịch mình a, Phan Kính tự luyến mà tưởng. Tan học trên đường, vẫn cứ có Trương Hồng quên cùng Cố Tuyển đồng hành. Cố Tuyển hiện tại mang đồ ăn vặt càng nhiều. Nhà hắn thương trường nguồn cung cấp càng ngày càng quảng, hàng ngon giá rẻ. Cố gia thương trường bắt đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện ở kinh thị người trong miệng. Cố tuyển lấy tới đồ ăn vặt cũng càng ngày càng hoa lệ, đóng gói túi thượng còn ấn các loại bất đồng ngôn ngữ. Có chút thậm chí Phan Kính cũng chưa gặp qua. Rốt cuộc đời trước, thích ăn đồ ăn vặt tuổi tác, nàng không đến ăn. Sau lại có thể ăn, vì hình thể, cũng không dám ăn. Hiện tại Phan Kính buông ra lá gan, vui sướng mà cùng Tiểu Bằng Hữu chia sẻ đồ ăn vặt, Sau đó, cùng nhau béo phì. Hôm nay tan học sau, ra cổng trường. Mới vừa quải cái cong, Cố Tuyền liền nhảy ra cặp sách, lấy ra mấy cái trường điều điều kẹo mềm. "Nhã, hôm nay là dâu tây khẩu vị." Cố Tuyền phân cho Phan Kính cùng Trương Hồng Quyên. Sau đó ba cái tiểu bằng hữu mỗi người trong miệng thả một cái kẹo mềm, chậm rãi hưởng thụ vị ngọt. "Đường lại như thế nào làm?" "Đương nhiên, Cố Tuyền hỏi. Tuổi này tiểu hài tử thường xuyên sẽ có kỳ quái vấn đề." Phan Kính giải thích không được, chỉ có thể lắc đầu. Trương Hồng Quyên cũng không quá hiểu biết chỉ mơ hồ nhớ rõ phổ cập khoa học thư chung nhắc tới quá một ít giống như đường là từ cây mía cùng cây củ cải đường tới cố tuyển qua loa đại khái được đến một cái không xác thực đáp án cũng vừa lòng hắn tiếp tục chính mình mặc sức tưởng tượng hôm nay ăn dâu tây vị đường ngày hôm qua ăn quả táo vị hôm trước là cố tuyển đã quên phan kính giúp hắn hồi ức hôm trước là quả nho vị hôm kia là chuối vị cố tuyển nói nếu đường có thể làm thành trái cây vị kia rau dưa cũng có thể phan kính gật đầu có đạo lý Cố tuyển được đến tán thành, càng thêm lớn mật, kia đường có thể hay không làm thành ớt cay vị, rào thơm vị, tỏi vị. Phan Kính cảm thấy như vậy đường sẽ không ăn ngon, nhưng là vì bảo hộ cố tuyển sức tưởng tượng, nàng cố mà làm, hẳn là có thể đi. Cố tuyển nhìn góc tường tan thuốc, cũng có thể làm thuốc lá vị, hoặc nước muối vị, chân vị. Ta hôm nay xú xú thực xú, nhưng cũng xú thật sự là thù, nếu có cái này hương vị đường, ta nhất định sẽ nếm thử. Cố tuyển kiên định mà nói. Phan Kính không nghĩ cổ vũ hắn, trong miệng đường không ngọt. tựa hồ còn loáng thoáng có một chút Cố Tuyển xú xú vị. Trương Hồng quên mặt vô biểu tình, Cố Tuyển câm miệng. Đây là phát hỏa điểm báo, bị nữ hải tử đánh sẽ thực mất mặt. Cố Tuyển đình chỉ tưởng tượng, ngoan ngoãn câm miệng. Phan Kính nỗ lực nói sang chuyện khác, làm đại gia quên mất vừa mới xú xú. Hôm nay khóa học đồ vật rất nhiều. Trương Hồng quên tiếp lời, đúng vậy, ngữ văn khóa học hai thiên bài khóa đều yêu cầu đối số dưới. Phan kính hưng thú bừng bừng, chúng ta tới dùng hôm nay học thành ngữ đặt câu đi. Trương Hồng Quyên sẽ không cự tuyệt phan kính bất luận cái gì đề nghị, hảo A. Hôm nay học một thiên bài khóa, có rất nhiều thành ngữ. Bài khóa là miêu tả kinh thị, thành ngữ có cây xanh thành bóng râm, cao ốc điêu đinh, danh thắng cổ tích chờ. Phan kính hai đời lần đầu tiên đứng đắn đi học, thực quý trọng cơ hội, cảm thấy học sinh tiểu học bài khóa, thấy thế nào đều thực đáng yêu. Nàng nghĩ nghĩ, dẫn đồ bắt đầu đặt câu. Nãi nãi thích cùng gia ra, ra đi cây xanh thành bóng râm công viên tàn bộ. Trương Hồng Quyên tiếp tục, tan học khi, học sinh cùng gia trưởng ở cổng trường tới tới lui lui. Cố tuyển có chút lo âu, hắn biết chính mình ăn nói vụ về, rốt cuộc gái nhau trước nay không xảo thắng quá Trương Hồng Quyên. Cố tuyển cong tiểu béo tay, nỗ lực tự hỏi. a Hắn nghĩ tới. Ta ba ba nói, hắn muốn tạo cao ốc điêu điên. Phan kính. Phan kính bắt đầu sầu lo. Cố tuyển về sau có thể hay không biến thành một cái không học vấn không nghề nghiệp tiểu ăn chơi chắc táng. Trương Hồng quên lưỡi hắn, chiếu ngươi như vậy đặt câu, ngươi còn có thể nói, ngươi ba ba nói, hắn muốn tạo phong cảnh tú lệ công viên, ngươi ba ba nói, hắn muốn tạo người đến người đi đường phố. Sự đều làm ngươi ba làm, ngươi đâu? Cố tuyển khí nhược, ta ta ba làm việc, ta đặt câu A. Phan Kính lời nói thâm thiế, tuyển tuyển, ngươi không thể tổng dùng ngươi ba ba đặt câu. Không đúng, Phan Kính nghĩ nghĩ. Chính mình cũng không phải ý tứ này. Nàng thay đổi cái cách nói, tuyển tuyển, ngươi biết nhà ngươi hiện tại có tiền sao? Cố tuyển gật đầu, ta biết, có đôi khi ta nằm xuống còn chưa ngủ, nhìn đến ta ba mẹ đối với ngân hàng sổ tiết kiệm ngây ngô cười. Chúng ta là học sinh tiểu học, đều biết nhà ngươi có tiền, kia bên ngoài người khẳng định cũng biết. Phan Kinh nói, khả năng sẽ có người xấu tới bắt có ngươi, hướng ngươi ba mẹ đòi tiền. Phan Kinh tản nhẫn đe dọa hắn, người xấu bắt được tiền, liền sẽ đem ngươi giết chết. Cho nên a, ngươi ở bên ngoài đừng nói lên chính mình trong nhà, đừng nói chính mình trong nhà có cái đại thương trường, cũng đừng nói ba ba tưởng tạo cao ốc đi đi. Cố Tuyền nghiêm túc nghe, cảm thấy Phi Thường có đạo lý. Trương Hồng quên gật đầu, kinh kinh nói rất đúng, Cố Tuyền, ngươi phải hiểu được, ngươi ba ba sự tình cùng ngươi không quan hệ. Đúng vậy, chúng ta cùng ngươi làm bằng hữu, cũng không phải bởi vì ngươi ba ba nha. Phan Kính nghiêm túc nói cho hắn. Cố Tuyền minh bạch, ta biết Hai người các ngươi là bởi vì thích ta mới cùng ta làm bằng hữu Trương Hồng Quyên mày chịu chịu, thật cũng không phải ý tứ này. Nhưng là các nàng đã ngăn không được cố tuyển tự hào. Ta liền biết, tuy rằng tiền mãi mại không cho ta ở nhà ngươi trụ, Hồng Quyên tổng hùng ta, nhưng là các ngươi đều thích ta. Cố tuyển phiền muộn mà thở dài, ta cũng thích các ngươi. Cố tuyển gia có đại tivi hắn ở nhà nhìn rất nhiều phim truyền hình. Võ hiệp, yêu đương, đương hoàng đế cố tuyển thích nhất vẫn là võ hiệp. Hắn không quá minh bạch vì cái gì phim truyền hình nam chính bên người có thể có rất nhiều lão bà, mà chính mình ba ba chỉ có một lão bà. Lão bà khẳng định là nhiều hảo a vô cùng náo nhiệt cùng nhau chơi, còn có thể nhiều mở ra mấy bao đồ ăn vặt nếm thử bất đồng khẩu vị. nhưng là cố tuyển cảm thấy ba ba không thể sự tình chính mình có thể. cố tuyển vô vô trương hồng quyên bà vai an ủi nàng hồng quyên tuy rằng ta thích ngươi không có thích kính kính nhiều như vậy, nhưng là về sau ta cũng sẽ cưới ngươi kính kính đương vợ cả người đương nhị lão bà, cố tuyển trịnh trọng hứa hẹn. trương hồng quyên nhìn hắn, đung nhiên nở nụ cười. xoay đầu, trương hồng quyên hỏi phan kính, kính kính, này không thể không đánh đi. phan kính thực mỏi mệt, đánh. cố tuyển ý thức được không đúng, xoay người muốn chạy. trương hồng quyên tay mắt lanh lẹ, bắt lấy hắn cổ áo, ấn ở trên mặt đất. A ha một tiếng, cố tuyển bị ấn ở trên mặt đất, một đốn beo tấu. phan kính ngồi sụp xuống, xuống, nhìn hai người bọn họ, ôn nu dặn dò, hồng quyên, đánh hắn bụng. Hán bụng mềm mại, người tay không đau. Trương Hồng quyên vội chung tranh thủ thời gian, không có việc gì kinh kính, hán toàn thân đều mềm mại. Cố tuyển bộ mặt, không rên một tiếng. Nam tử hán đại trợ phu, có thể bị đánh, nhưng tuyệt không có thể bị phát hiện. Thôi diệt hiểu hôm nay tan học sau chính mình về nhà, sau đó bị mụ mụ an bài tân nhiệm vụ, chạy nhanh chạy tới tìm phan kính. Không nghĩ tới xa xa mà thấy được như thế tàn nhẫn một màn. Đừng đánh nữa. Thôi diệt hiểu kêu chạy tới. Trương Hồng quyên buông lòng tay. Đứng lên, lắc lắc cổ tay, cùng thôi diệt hiểu chào hỏi, ngươi hảo à, diệt hiểu. Cố Tuyền mặt sáng mày cho đứng lên, sát khí tràn đầy mà trừng mắt thôi diệt hiểu, rất muốn đem hắn diệt hầu. Thôi diệt hiểu. Ta không phải cứu ngươi sao? Thôi diệt hiểu đầy bụng nghi hoặc, muốn nói lại thôi. Rốt cuộc từ bỏ, quay đầu đối phan kính nói, kính kính, ta mụ mụ gần nhất làm thu trang. Cuối tuần có thời gian đi chụp ảnh sao? Phan kính tính tính thời gian, hành, thứ bảy buổi chiều cùng chủ nhật toàn thiên đều được. Thôi Diệp Hiểu yên tâm, vậy chủ nhật buổi sáng đi, chụp xong vừa vặn đi nhà ta ăn cơm trưa. Tổng cộng 8 bộ quần áo, ta mẹ nói còn ấn lần trước giới. Không thành vấn đề. Thôi Diệp Hiểu rất hưng phấn, tưởng nhiều lời vài câu, từ có chúng ta hai cái ảnh chụp làm quyển sách nhỏ, hiện tại trong tiệm quần áo bán thực hảo. Mỗi ngày trong tiệm khách hàng đều chạm không được. Ta ở trong tiệm hỗ trợ thời điểm, có người kêu ta tiểu người mẫu. Ta còn cho bọn hắn giới thiệu quần áo. Thôi Diệp Hiểu thẹn thùng mà nói. Phan kính mỉm cười xem hắn. Thôi diệt hiểu biến hóa rất lớn, vừa mới bắt đầu liền lời nói cũng không dám nói, hiện tại thế nhưng học xong cùng người xa lạ câu thông. Nhưng là, bọn họ còn có thể trở nên càng tốt. Mụ mụ ngươi làm quần áo rất đẹp. Phan kính khen thôi mụ mụ, bất quá đây cũng là sự thật. Thôi mụ mụ ít nói, e quờ cùng chỉ số thông minh đều không đủ, nhưng là nhan giá trị cùng thẩm mỹ đều thực tại tuyến. Đơn giản nhan sắc phối hợp, bất đồng vải dạy tổ hợp, liền có nói không nên lời cao cấp cảm. Sắc thật là thiên phú. Nhưng là nàng chính mình làm, chính mình ban quá mệt mỏi. Phan Kính ám chỉ hắn, nghe nói có chút địa phương, cấp cái quần áo bộ dáng, là có thể dùng máy móc làm ra tới rất nhiều kiện. Thôi Diệc Hiểu nghiêm túc nghe. Phan Kính nói, nhà ngươi quần áo, làm đẹp, người khác nhìn, khả năng liền sẽ chính mình làm. Thôi Diệc Hiểu gật đầu. Vậy đến làm nhà ngươi quần áo cùng người khác không giống nhau. Phan Kính kêu một tiếng cố tuyển, tuyển tuyển, nhà ngươi thương trưởng vì cái gì đặt tên A. Cái này cố tuyển biết, ta ba nói được để cho người khác nhớ kỹ. Tới về sau còn phải tới. Thôi diệt hiểu có chút minh bạch, có phải hay không hẳn là cho ta ra quần áo khởi cái tên. Sau đó ta mẹ làm đệ nhất bộ, tìm người khác nhiều làm chút. hoa, phan kính bô tay, hiểu hiểu thật thông minh, có thể nghĩ vậy sao tốt biện pháp. Thôi diệt hiểu, này không phải ngươi nói sao. Sự tình nói hảo, thôi diệt hiểu cũng muốn trái ngược hướng về nhà. Cố tuyển ôm lấy bờ vai của hắn, cười hì hì. Kính kính cùng Hồng Quyên đi trước, ta đưa đưa hắn. Chờ Phan Kính cùng Trương Hồng Quyên thân ảnh mới vừa tiến vào ngõ nhỏ, Cố Tuyền cười tủm tỉm mặt đống nhiên thay đổi. Hắn bóp chặt thôi Diệt hiểu thủ đoạn, không ba ba mà không thể nói ra đi, bằng không ta cũng đánh ngươi. Cố Tuyền đương nhiên sẽ không đánh hắn, rốt cuộc thôi Diệt hiểu như vậy nhỏ gầy, một cái tát người liền không có. Hơn nữa Hồng Quyên đã biết hắn lại sẽ bị đánh, nhưng là phim truyền hình người xấu đều là như vậy hù doan người. Thôi Diệt hiểu, hôm nay ta học xong một cái tử, têu lấy đoán trả ơn. thôi diệt hiểu lại lùn lại gầy, khí chàng thực lượng. nhưng là hắn đã là cái kinh nghiệm phong phú ưu tú người bán hàng. thôi diệt hiểu nhược hề hề mở miệng, cố tuyển ca, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. hơn nữa cố tuyển ca xoáy khí lại cường tráng, là đẹp nhất nam nhân. như vậy ưu tú cố tuyển ca, đương nhiên không có khả năng giận ta. cố tuyển vừa lòng, có chút ngượng ngùng, ta không như vậy ưu tú là, bất quá ngươi nói cũng không sai. thôi diệt hiểu. Lệnh nhạt quên tỷ ngươi có thể lại đánh hắn một đốn sao Chương 34 chương 34 Ba ở nhà ăn xong cơm sáng Cố tuyển bối hảo tiểu cặp sách Bình tĩnh mà nói lão bà vẫn là chỉ có một hảo Cố ba ba Cố mụ mụ chén hướng trên bàn một phóng Ánh mắt đeo đao Cố về phía trước Ngươi cùng nhi tử nói cái gì Cố ba ba Ta không phải Ta không có Chính là cố tuyển đã đi xa Chỉ để lại cố ba ba đối mặt dần dần cuồng bạo lão bà Cố Ba Ba trong lòng từng đợt co rút đau đớn, quả nhiên nhi tử chính là kiếp trước tạo nghiệt. Nếu có thể có cái nữ nhi thì tốt rồi. Lúc này Cố tuyển đi ở trên đường, cảm thấy chính mình yêu thương lại là nhạt. Hắn tiểu bụng bụng thượng thì non, tựa hồ có chút ẩn ẩn đau đớn. Hắn không tính toán làm trương hồng quên đương nhị lão bà. Mỹ diệu mà mặc sức tưởng tượng về sau cùng kính kính vui sướng chơi đùa cùng ăn đồ ăn vặt. Đương nhiên, có người vô vô Cố tuyển bả vai, "Ngươi là sáu tiểu nhân học sinh sao?" Cố Tuyền quay đầu, là một người nam nhân, so với chính mình ba ba tuổi đại, nhưng là lại so tùy gia gia tuổi còn nhỏ. Người nam nhân này vóc dáng không cao, hắc hắc mập mạp, Cố Tuyền cảnh rất lên, ta không phải. Nam nhân kia nga một tiếng, hỏi tiếp, ngươi biết sáu tiểu đi như thế nào đi? Cố Tuyền âm thầm kéo chặt quai đeo cặp sách tử, nói, ngươi xem bên phải cái kia giao lộ. Nam nhân kia theo bản năng xem qua đi. Cố Tuyền bắt lấy thời cơ, veo về phía trước một chút sông ra ngoài, trong lòng tràn ngập sống sót sau tai nạn may mắn. Quả nhiên vẫn là kính kính lợi hại, ngày hôm qua mới vừa nói qua có người xấu, hôm nay liền gặp được người xấu. Nhìn thấy phan kính cùng Trương Hồng quên sau, cố Tuyền lập tức đem chính mình trải qua giảng cho bọn hắn nghe. Khẳng định là người xấu. Cố Tuyền lời thề son sắt. Phan kính cũng không biết người kia là người tốt hay là người xấu. Cố Tuyền giảng thuật trung tràn ngập cảm tình sắc thái. Tỷ như, hắn nói chính mình có dung công hưu, nam nhân kia tặc mi số lượng. Mà chính hắn chạy lên nhanh chóng như gió tất cả đều là võ hiệp phim truyền hình xem ra đồ vẩn pha nhiều như vậy hàng lâu, căn bản không có biện pháp phán đoán A. Nhưng là cô tuyển tự mình bảo hộ ý thức vẫn là có thể. Phan kính cổ vũ hắn, tuyển tuyển rất tuyệt, có thể bảo hộ chính mình. Đương nhiên tiểu bằng hữu cũng không thể bị giáo huấn tất cả đều là người xấu quan điểm. Phan kính cũng nói cho hắn, khả năng cái kia đại thúc là thật sự hỏi đường đâu. Nhưng là chúng ta vẫn là tiểu bằng hữu chúng ta có thể giúp hắn sự tình mặt khác đại nhân càng thêm có thể giúp đỡ. Cố tuyển hồ đồ, kia hắn rốt cuộc là người tốt người xấu a? Trương Hồng Quyên tổng kết, mặc kệ là người tốt người xấu, hắn tìm người hỏi đường đều là không thích hợp. Nếu không phải người xấu nói, đại khái là cái hồ đồ chứng đi. Trương Hồng Quyên làm tàn khốc phán đoán suy luận. Cố tuyển không quá minh bạch, nhưng là nhớ kỹ một chút, thông minh người tốt là sẽ không tìm tiểu bằng hưu hỗ trợ. ở có mặt khác đại nhân dưới tình huống, còn tới tìm tiểu bằng hưu hỗ trợ người, bằng không không phải người tốt, nếu không nữa thì. Chính là không quá thông minh. Hôm nay gặp nạn học toán học khóa, nhưng là cũng có lệnh người vui vẻ mỹ thuật khóa. Các bạn nhỏ ở toán học khóa sau sửa sang lại tâm tình, vui vui vẻ vẻ nên đón mỹ thuật khóa. Khóa gian, cố tuyển thở dài, tiểu ngư lão sư lại ôn nhu lại xinh đẹp, chính là vì cái gì muốn đi giáo như vậy chán ghét toán học. Phan kính an ủi hắn, toán học cũng rất có ý tứ lạc, chỉ là tương đối khó. Nếu toán học khóa thay đổi một cái thực hung lão sư tới giảng, ngươi liền càng không thích. Toán học lão sư Tề Ngư sắc thật thực ôn nhu. Tuy rằng đi học khi thanh âm to lớn vang dội, nhưng là lén cùng học sinh nói chuyện khi, thanh âm luôn là nhỏ nhỏ. Nàng sẽ ngồi xổm cùng các bạn nhỏ câu thông, nghiêm túc lắng nghe Thiên Chân Đồng luôn đồng ngữ. Có đôi khi, bạn tốt nháo mâu thuẫn, nàng còn sẽ đi an ủi khai đạo, khuyên bọn họ hòa hảo. Bọn học sinh đều thực thích nàng, yêu nàng tiểu Ngư lão sư. Tuy rằng Tề Ngư năm trước mới vừa công tác, năm nay cũng chỉ là công tác năm thứ hai, nhưng là fan kính tin tưởng nàng về sau nhất định là thực ưu tú giáo viên. Phan Kính là lớp trưởng, đi văn phòng nộp bài tập khi nghe được các giáo sư nói chuyện hiếm, tệ Ngư là thực tốt đại học toán học hệ tốt nghiệp, đằng đương cái tiểu học giáo sư có chút thấp liền, Đại Khái là thật sự nhiệt tình yêu thương đi. Cả ngày học tập, Cố Tuyển đem buổi sáng mạo hiểm trải qua quên đến sạch sẽ. Tới rồi buổi tối tan học khi, mới ra cổng trường, Cố Tuyển liền từ trong bao lấy ra tới tam bình tân khẩu vị nước có ga, tư kéo một tiếng bật ra. Tất cả đều là hạnh phúc bạc biển. Cố tuyển Mỹ tư tư mà uống một ngụm, nhìn phía trước ngây dại. Ngoài miệng dính bạc biển, hắn liền cấp bách mà mở miệng, người kia, chính là buổi sáng hỏi ta lộ cái kia. Theo Cố tuyển ngón tay, Phan Kính xem qua đi. Một người nam nhân đứng ở góc tường, điểm tay nhón chân hướng trường học xem. Hắn ăn mặc rất quần áo mới, lại mang theo cố tình trang điểm quê mùa. Trương Hồng quên nhỏ giọng nói, hắn không phải là con muốn tìm học sinh tiểu học hỏi đường đi. Sắc thật rất kỳ quái. Canh giữ ở cổng trường lại không lộ mặt, nhìn qua tùy thời sét lên tới cái hải tử liền chạy. Phan Kính khẩn trương, chúng ta đến gần chút đi xem đi, nếu hắn mưu đồ gây rối, chúng ta liền lớn tiếng kêu, đem chợ đêm người đều kêu lên tới. Cố Tuyền chạy nhanh từ trên mặt đất nhặt lên tới hai khối cục đá, gắt gao nắm ở trong tay. Nam nhân bên cạnh người cách đó không xa có cây đại thụ, ba cái tiểu bằng hữu khẽ meo meo ngồi canh dưới tầng cây, trinh trọng bảo hộ xã hội yên ổn cùng hòa bình, chỉ là bọn hắn đợi thật lâu nước có ga đều không có phao phao. Học sinh cũng đi xong rồi. Nam nhân kia vẫn là ở nơi đó điểm tay nhón chân hướng trường học xem. Phan kính chân toan, thay đổi cái tư thế, cố tuyển tưởng tượng đi tiểu, nỗ lực nhìn xuống. Trương Hồng Quân nghĩ tới hôm nay còn có tác nghiệp, nhưng là nhìn đến hai trường khẩn trương khuôn mặt nhỏ, nhìn xuống thúc giục bọn họ nói. Trong trường học lão sư khai xong rồi giáo viên sẽ giải rác từ vườn trường đi ra. Nam nhân kia mắt sáng rực lên, nghiêm túc nhìn chậm chậm đi ra lão sư. Sau đó. Hắn về phía trước đi rồi vài bước, nhỏ giọng kêu, nhịn yếu. Phan kính hít thở không thông, chúng ta trường học còn có nhịn yếu lao sư sao. Trường học bên kia lão sư không ai nghe được, nam nhân kia thanh âm lớn một ít, nhịn yếu. Cổng trường có người định trụ bước chân. Ly đến có chút xa, phan kính thấy không rõ là vị nào lão sư. Nam nhân cười rộ lên, nhịn yếu, ba ba tới xem ngươi. Cửa trường thân ảnh trần chờ một chút, rốt cuộc đã đi tới. Đến gần thời điểm, ba cái tiểu bằng hữu ngây ngẩn cả người. Này không phải chúng ta ôn nhu lại xinh đẹp tiểu ngư lao sư sao? Sao có thể là nhị nữ? Nhưng là tề Ngư đứng cách nam nhân không xa địa phương, dừng bước, thanh âm thực nhẹ mà kêu một tiếng, "Ba." Nàng cắn chặt răng, hỏi hắn, "Sao ngươi lại tới đây?" Nam nhân cười ha hả mà, "Này không phải tưởng ngươi sao? Ba tìm ngươi một ngày, đi, mang ba ăn bữa cơm đi." Nam nhân xoay thân, vừa đi vừa rong dài, "Ta thật vất vả tới một chuyến kinh thị, ngươi nhưng đến mang ba ăn chút tốt, quý." "Đúng rồi." nhịn yếu, nhiều mua điểm kinh thị ăn, còn có quần áo, ta cho ngươi mẹ, ngươi để mang về. Tế ngư đứng ở tại chỗ, không có động, nghe chính mình ba ba dòng dài. Phan kinh tránh ở thụ sau, nhìn nàng đôi mắt chậm rãi tẩm đầy hơi nước. Ba tế ngư gian nan mở miệng, ngài về đi. Ta thật không có tiền. Nam nhân đã đi phía trước đi rồi hai bước, nghe xong lời này, xoay thân, đầy mặt không thể tin tưởng, không có khả năng, ta hỏi qua, kinh thị lao sư một thang có thể lấy hai nghìn Ngươi một tháng liền cấp trong nhà bưu một nghìn, đều công tác một năm, ta và ngươi mẹ tính tính, ngươi như thế nào đều đến tích cóp xuống dưới một vạn nhiều, không có khả năng không có tiền. Ta và ngươi mẹ cho ngươi viết thư, làm ngươi đánh một vạn về nhà, ngươi không hồi âm, ta liền chuyên môn tới một chuyến. Tế ngư ba thanh âm hàm hậu, lời nói lại không cho nữ nhi lưu một chút đường sống. Ta cũng đến sinh hoạt ta tế ngư gian nan vì chính mình giải thích. Đánh cho chúng ta một vạn, ngươi còn có thể dư lại điểm. Ta và ngươi mẹ sao có thể không cho ngươi lưu đường sống? Nhĩ Liễu, ngươi không phải là công tác, liền không nhận cha mẹ đi. Tề Ba hầu nghi mà nhìn nàng, liền tính quá thần tiên nhật tử, một năm một vạn khẳng định có thể tích cóp số dưới. Tề Ngư thật mạnh hít vào một hơi, Ba, ta cũng là ngươi thân sinh nữ nhi, ta cũng đến sinh hoạt, tiền thuê nhà, ăn cơm, đây đều là tiền, một tháng cũng không dư thừa cái gì. Nói nữa, ta cũng đến chính mình tích cóp chút tiền ứng khẩn cấp. Xem ngươi lời này nói, tiền cho ta. Không phải cũng là cho ngươi tích có sao? Thầy ba lời nói thấm thiế, thiên hạ nào có không đau hải tử ba mẹ a? Thầy ngư cười khổ, ta đại học vừa học vừa làm, mỗi năm cho các ngươi năm nghìn, ba, ngươi cho ta tích cót xuống dưới nhiều ít. Ta tìm công tác đi, không có tiền mua xe phiếu, hướng ngươi đòi tiền, ba, ngươi cho ta vài phần tiền. Thầy ba nghẹn lời, thầy ngư lạnh lùng mà nhìn hắn, không nói lời nào. Qua một lát, thầy ba cho chính mình ngủ, này không phải ngươi đệ trường học đòi tiền sao? liền trước cho hắn dùng. Ngươi làm tỉ tỉ, cũng nên ra tiền. Tề Ngư dùng sức nhắm mắt, trong ánh mắt Thủy Quang đều nghẹn trở về, ngự khí lãnh đạm, ba, đệ đệ dùng tiền của ta đi quý nhất trại hè xuyên huyện thành quý nhất siêm y đi hè. ta ở nơi khác ngủ nhà ga. Chúng ta đều là ngươi hài tử. Tề ba vốn dĩ có chút trột dạng, nghe được Tề Ngư nhắc tới đệ đệ, lập tức đúng lý hợp tình, ngươi đệ đệ đi trại hè làm sao vậy? Hắn trong ban có người đi, hắn không đi. Về sau vạn nhất bị người khinh thường làm sao bây giờ? Ngươi đương tỉ tỉ, như thế nào liền đệ đệ đều không đau lòng. Thế ngư cường ngạnh cự tuyệt, ngươi đi đi, ta không có tiền. Tế ba đã bị khí vượng đầu, hung hổ đem tay háo loát đi lên, ngươi nếu là không trả tiền, ta liền cùng năm kia giống nhau, đi các ngươi đơn vị nháo, năm kia ta nháo quá, ngươi đạo sư không dám làm ngươi đọc hắn nghiên cứu sinh. Lần này ta nếu là ở ngươi đơn vị náo loạn, xem ngươi lãnh đạo còn muốn hay không ngươi. Thế ngư trái tim từng đợt có rút đau đớn, trốn không thoát, vĩnh viễn trốn không thoát, cứ như vậy cùng toàn gia quỷ hút máu cột vào cùng nhau. Tề Ngư nghĩ tới đại bốn tới gần tốt nghiệp khi, bởi vì làm công bị lừa, nửa năm chưa cho trong nhà biêu tiền, phụ thân cùng mẫu thân tới trường học não, đứng ở khu dạy học cửa, khóc thét này nói cho sở hữu đi ngang qua người, nói nàng bất hiếu. đạo sư sợ chọc phiền toái, tuyển chuyển cự tuyệt nàng đọc nghiên xin. khi đó nàng tuyệt vọng mà đứng ở mái nhà. hiện tại Tề Ngư hốt hoảng lại về tới cái kia thời khắc, hảo lệnh a, phan kính nắm chặt tay, cha mẹ ấy là nàng trong lòng rất sâu rất sâu chân quý, bởi vì ký ức quá mức mơ hồ, mà bỏ thêm càng thêm tốt đẹp lựu kính, người nam nhân này không xứng đương tiểu ngư lão sư ba ba, hắn là ở dẫm đạp thế gian này cực những thứ tốt đẹp, thế ngư đứng ở đèn đường hạ, lẻ loi, thân thể co rúm lại, cố tuyển cùng trương hồng quyên cũng xem đã hiểu, đều tức giận phi thường, phan kính nhẹ nhàng vỗ vô, vô cố tuyển cùng trương hồng quyên, đừng sợ. Nàng sợ tiểu ngư lão sư luẩn quẩn trong lòng, không có thời gian giải thích. Cố tuyển. Sợ cái gì? Phan kính đứng lên, về phía trước đi rồi hai bước, đồng nhiên, hai mắt vừa lật thân thể vô lực, lập tức ngã trên mặt đất. Trương Hồng Quyên tiến lên, doa đến thất thanh, kính kính. Người làm sao vậy? Thế ngư cùng tề ba đều bị hoảng sợ. Phan kính khẽ meo meo đối với Trương Hồng Quyên chớp hạ đôi mắt. Trương Hồng Quyên. Cố tuyển xung tới, kính kính. Kính kính. Thế ngư chạy tới đây là làm sao vậy? thế ngư đem phan kính ôm vào trong lực, phan kính hô hấp mỏng manh, mỹ mắt run rẩy, lại không mở ra được đôi mắt, tay chân đều ở run rẩy, cố tuyển dọa đến mang theo khóc. kinh kính, kính, ngươi làm sao vậy? trương hồng quên điều chỉnh trạng thái, tận lực lôi kéo rộng, kính kính, ngươi có thể hay không chết? cố tuyển sửng sốt, trong lòng trào ra vô hạn sợ hãi, kính kính, hắn điên cuồng khóc thét, kính kính, ngươi không cần chết ta. trường hợp phi thường hỗn loạn, thế ngư bế lên tới phan kính thuấn bệnh viện chạy. Tề Ngư ba ba nhìn cái này hỗn loạn cảnh tượng, tưởng rỗi tay ngăn lại. Trương Hồng Quyên đi đến trước mặt hắn, ngăn trở hắn, làm Tề Ngư ôm phan kính chạy tới, cố tuyển khóc lóc theo qua đi. Thúc thúc, ngài cũng thấy được, hôm nay Tề Lão sư xác thật có việc gấp. Trương Hồng Quyên đối Tề Ba nói, chúng ta đều là Tề Lão sư học sinh, nếu học sinh đã xảy ra chuyện, Tề Lão sư cũng đến trọp phiền toái, tiền lương không có, nói không chừng còn phải bồi thường. Tề ba có chút sợ hai nữ nhi mất đi cái này 2.000 tiền lương hảo công tác, nghĩ nghĩ, hắn ngật đầu, làm nàng vội đi, ta ngày mai lại đến tìm nàng. Thế ngư vóc dáng nho nhỏ, lại rất có sức lực. Phan kính bị nàng ôm vào trong ngực, cảm giác phong thật lớn, còn có tiểu ngư lão sư ngực cứng quá. Phan kính mở mắt ra, nhỏ rộng kêu một chút, tiểu ngư lão sư. Tê ngư cúi đầu nhìn thoáng qua, không phản ứng lại đây, tiếp tục đi phía trước chạy. Phan kính chỉ có thể tiếp tục kêu nàng, tiểu ngư lão sư. Ta không có việc gì. Thế ngư dừng lại bước chân, ngây ngẩn cả người. Cố tuyển ở bên cạnh chạy một phen nước mũi một phen nước mắt. Phan kính tử tề ngư trong lòng ngực bò xuống dưới, đứng trên mặt đất, có chút ngượng ngùng, vừa mới là ta trang. Cố tuyển ngốc, hắn quay đầu lại, nhìn đến trương Hồng Quyên nhàn nhã chậm rãi đã đi tới. Người là trang. Hồng Quyên biết. Cố tuyển ngư khí run rẩy hỏi. Phan kính gật đầu. Đúng vậy. Cố tuyển tâm nát đầy đất. Hắn nhớ tới lần trước. Phan Kính hù dọa mặt khác học sinh tiểu học, chính là Trang. Lần này vẫn là. Lần này thế nhưng Trương Hồng quên biết Kính Kính là Trang, chỉ có chính mình không biết. Quả nhiên, Kính Kính bất hòa chính mình nhất hảo. Cố Tuyển dùng tay áo loát một phen nước mũi, lớn hơn nữa thanh mà khóc ra tới. Sau đó, hắn xoay người liền hướng ra chạy. Ta không bao giờ cùng ngươi đã khỏe. Ô ô ô ô ô ô a a a a a. Phan Kính không ngăn lại, cố Tuyển chạy xa. Tệ Ngư đứng ở tại chỗ đã hoàn toàn theo không kịp sự tình phát triển. Nàng đỡ tường, ánh mắt dại ra, ta chầm dãi. chương 35 trương 35 Phan kính buổi sáng lên có chút hôn hôn chầm chầm. Tối hôm qua, nàng cùng Trương Hồng quên bồi tiểu ngư lão sư ngồi ở bên đường, hàn huyên thật lâu. Chủ yếu là tiểu ngư lão sư đang nói, các nàng đang nghe. Có thể là chưa từng có nói hết quá, tề ngư cũng mặc kệ này, chỉ là hai cái tiểu học năm hai hài tử, toàn bộ đem chính mình nhiều năm như vậy trải qua chút xuống đến sạch sẽ. Thế ngư là trong nhà lão nhị, có một cái tỷ tỷ cùng một cái đệ đệ. Đại tỷ là đại nữ, thế ngư là nhị nữ, đệ đệ là tiểu bảo. Đại nữ là đứa bé đầu tiên, tuy rằng là nữ hài, nhưng tổng còn có tiếp theo thai hy vọng, người trong nhà đối nàng không tính quá xấu. Nhưng là nhị nữ vẫn là cái nữ hài, này liền phiên thoái. Trong thôn chỉ làm sinh hai cái, vậy chỉ có thể làm đứa nhỏ này biến mất. Nhưng tóm lại là điều mạng người, trong nhà có nhân tâm mềm, ta dưỡng nàng đi. Giản dị phụ nữ nói, sau đó ôm đi em bé. Tế ngư phụ thân, có cái đại ca, đại ca qua đời, đại tẩu thủ rất nhiều năm quả, một mình dưỡng vong phu bé gái mổ côi tử trong bụng mẹ. Đây là tế ngư thím, cũng là nuôi lớn tế ngư người. Thím đem hải tử ôm về nhà, tế sữa dê đút cho nàng, đáng thương a. Em bé còn sẽ không uống mãi, cho chính mình sặc ra tới rất nhiều nãi cách. Thím ôn nhu ôm nàng, nhẹ nhàng vướt ve nàng phía sau lưng, đánh ra nãi cách. Thím thân nữ nhi tan học về nhà. Tò mò mà nhìn em bé. Đây là bồi tề ngư lớn lên tỉ tỉ tề mai mai. Nghe xong mẫu thân giảng thuật, tề mai mai nghĩ nghĩ, nàng là dư thừa hài tử, chúng ta kêu nàng tề dư đi. Dư, cho dù dư lại tới ý tứ. Mai mai khoe khoang hôm nay trường học tân học đến tự. Thím trắng nàng liếc mắt một cái, dư lại tới nhiều khó nghe. Têu tiểu ngư đi. Hình tam giác là nhất ổn định hình dạng, cái này niên đại, rất nhiều gia đình đều là ba người. Hiện tại, Ba nữ nhân cũng chính thức hợp thành một cái gia. Thiếm cùng Tề Dư cha mẹ ruột ở bất đồng thôn trang, ly đến không gần. Thiếm không có giải thích, nói thẳng Tề Ngư là chính mình thân nữ nhi. Bị người trong thôn lầm nhầm lầm nhầm thật lâu. Một cái quả phụ, đống nhiên nhiều cái hài tử, lại bình thường, lại không bình thường. Bất quá nhân gia nhà chồng chưa nói cái gì, cũng liền không ai trực tiếp mắng đến thím trên đầu. Tề Tiểu Ngư là cái khá tốt nuôi sống hài tử, ăn no liền ngủ, ngủ no rồi liền mở to mắt thấy người. Thế mai mai thực thích muội muội, tan học liền trở về ôm muội muội. Nàng ôm tiểu ngư đi ra ngoài, hướng mặt khác hải tử khoe ra, nhà ta tiểu ngư, nhưng ngoan. Tới, tiểu ngư, cười một cái. Tiểu ngư nghe không hiểu, nhưng là tề mai mai trộm méo méo nàng góp chân nhỏ, tiểu ngư liền ha ha ha nở nụ cười. Quả nhiên, mặt khác hải tử đều hâm mộ lên. Thế mai mai liền cảm thấy mỹ mãn, mang theo tiểu ngư về nhà. Thím bận bận rộn rộn, nỗ lực nuôi sống hai đứa nhỏ. Nàng là cái rất có quy hoạch nữ nhân, vong phu nói qua, nữ hài tử đến đọc sách, đọc đi ra ngoài mới có thể không chịu khổ. Kia nàng hai cái nữ nhi đều phải hảo hảo đọc sách. Thế mai mai là trong thôn thành tích tốt nhất. Tê tiểu ngư đi học khi, cũng tiếp nhận tỉ tỉ, thành thành tích tốt nhất. Tuy rằng tổng hội bị trong thôn người ta nói, nữ hài tử đọc nhiều như vậy thư có ích lợi gì, nhưng là thím vẫn luôn thực kiên định. Mai mai cùng tiểu ngư, có thể đọc bao lâu, ta liền cung bao lâu. Hai đứa nhỏ, hiểu mẫu thân khó. Quyết chí tự cường. Khi đó tiểu ngư, còn không biết thím chỉ là thím, nàng vẫn luôn kêu nàng nương. Tiểu ngư cùng mai mai thương lượng, về sau chúng ta khảo đại học biệt ly quá xa, tốt nhất liền ở một cái trong thành thị, về sau nương ở nhà ngươi trụ một trợ, ở nhà ta trụ một trợ. Mẹ con ba người nỗ lực rất nhiều năm, mai mai tốt nghiệp, tìm được rồi thực tốt công tác, còn có một cái thực ôn nhu bạn trai. Tiểu ngư cũng thi vào đại học. Thôn trưởng cầm thông chi thư vô cùng cao hứng đối tiểu ngư nói, vẫn là nhà ngươi lợi hại. Ra hai cái sinh viên. Tiểu ngư cao hứng phấn chấn tiếp nhận thông chi thư, tưởng cho chính mình nương xem. Sau đó tiểu ngư nhị thúc đi vào môn, tiêu ngạo lớn tiếng nói, quả nhiên, nữ nhi của ta chính là thông minh. Tiểu ngư nương sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhị thúc, ngươi đây là nói gì đâu. Nam nhân không quan tâm, hôm nay nữ nhi của ta thi đậu đại học, ta thỉnh đại gia ăn kẹo mừng. Hôm nay, nhị thúc biến thành ba ba, nương biến thành thím. Tê tiểu ngư biến thành tê ngư. Tiểu ngư xem đến thực hai. Buổi tối ôm thím, nương, ta không theo chân bọn họ đi, liền tính bọn họ bức ta hộ khẩu sửa đổi đi, ta cũng không phải nhà hắn người. Ta đi đọc đại học, sau đó kiếm tiền, cùng Mai Mai tỷ cùng nhau trước thuê cái phòng ở, ngươi đi cùng chúng ta trụ, chúng ta tiếp ngươi. Thím mặt mày hớn hở, liền không thèm để ý ban ngày hủy khuất. Tế Mai Mai mới vừa công tác không bao lâu, thím cùng Tiểu Ngư ước định trước không nói cho Mai Mai, chờ đến Tiểu Ngư cũng giản xếp hảo, lại nói cho Mai Mai, cùng nhau đem thím tiếp nhận đi. Tiểu Ngư tới rồi trường học, mới vừa vào học liền tìm phòng giáo vụ kiêm chức cung cấp khu dạy học đưa nước. Đại thùng dùng để uống thủy, gây điểm Nam Hải tử dọn đều cố sức. Tiểu Ngư giữa chưa không nghỉ ngơi, buồn không ra tiếng dọn thủy, ma phá bà vai, mài ra cái kén. Nàng dụng tâm tích có tiền, xinh xinh đẹp đẹp nữ hài tử, rộng rãi lại ôn nhu, lại luôn là ăn mặc nhất cũ quần áo. Nàng tính toán chính mình tiền, vui vui vẻ vẻ cấp thím gọi điện thoại. Thôn chi bộ điện thoại, là thôn trưởng tiếp. Người tím bị bệnh Ở bệnh viện, bên thôn trưởng chưa nói. Tiểu ngư vội vã trở về xem thím, nhưng là nhị thuốc điện thoại tới, bác sĩ nói là cái gì nước tiểu có độc bệnh, tiêu gì, ta không nhớ gì cả. Tiểu ngư tâm trầm xuống, nhiễm trùng đường tiểu. Ai, là cái này. Nhị thuốc nói, đến đổi thận, còn thiếu tiền, ngươi cùng mai mai đừng trở lại, bên này đòi tiền nhiều, hai ngươi nhiều biêu điểm đi. Tiểu ngư nói cho mai mai, hai người điên cuồng kiêm chức, nghị tích cốc đủ rồi đổi thận tiền liền trở về. Một bút lại một số tiền gửi về nhà, Mai Mai ôn nhu bạn trai để ra chia tay. Mai Mai không giữ lại, có nương cùng mọi mọi liền hảo. Nàng nghĩ như vậy, càng thêm nỗ lực kiếm tiền. Nhị Thúc gọi điện thoại tới, "Tiểu Ngư à, tiền không có việc gì, ta tích cóp rất nhiều năm tiền, đều lấy ra tới. Mụ mụ ngươi thận cùng ngươi thím đối thượng, tất cả đều tề sống." Tiểu Ngư nhẹ nhàng thở ra, "Thím được cứu rồi." Chỉ là Nhị Thúc biến thành nhân nhân, có chút yêu cầu liền không hảo cự tuyệt. Nhị Thúc thành ba ba. Tiểu ngư không ủy khuất, chỉ cần có thể cứu thím, làm nàng nhận ai làm ba ba, nàng đều có thể lập tức quỳ xuống khái cái đầu. Ba ba tính cái gì, mụ mụ tính cái gì, chỉ cần nương tồn tại là được. Chỉ là thím giải phẫu sau, vẫn là yêu cầu tiền khăn phục. Thím cấp tiểu ngư cùng mai mai gọi điện thoại, thanh âm nhẹ nhàng, ta không có việc gì, hảo đâu, các ngươi không nóng nảy trở về a. Tiểu ngư cùng mai mai hơi yên tâm, lộ phí quý, không dám lãng phí thím cứu mạng tiền, các nàng lại vội hơn một tháng. Mới mang theo tiền về nhà Thím đã làm giải phẫu Nhị thúc, hiện tại đã đổi giọng gọi ba ba Ba ba nói tiền không đủ Bác sĩ nói không cần nằm viện Chờ đến khang phục khi qua đi là được Tiểu ngư mụ mụ nằm ở trên giường Thanh âm suy yếu, nhị nữ à Ta đem thận cho ngươi thím, ngươi nhưng đến nhớ kỹ à Tiểu ngư bị trói chặt Nhưng nàng cam tâm tình nguyện vững chắc ứng, mẹ, ta đều nghe ngươi Chỉ là tiểu ngư cùng mai mai Không có chờ đến thím hồi bệnh viện khang phục Một ngày ban đêm Thím bỗng nhiên liền suy yếu đi xuống. Xe cứu thương còn chưa tới, nàng cũng đã thở không nổi. Nàng nhìn không tới hai cái nữ nhi, ánh mắt lỗ trống. Môi mấp máy, hô hô tới. Tiểu ngư cùng mai mai quỳ trên mặt đất, khóc lóc cầu nàng lại ngao trong chốc lát. Nhưng là thím không có nói thêm câu nữa lời nói, rõ rõ ràng ràng rời đi. Tiểu ngư ba ở một bên nhìn, thật mạnh thở dài, đại ca kêu cùng đến tẩu tử đây là đi tìm đại ca. Nhập phân mộ tổ tiên phía trước. Mai Mai bị cho phép đi vào cấp thím rửa sạch thân thể. Tiểu ngư không phải thân sinh, không cho đi vào. Thím cô độc hơn phân nửa sinh, rốt cuộc cùng chính mình đời này duy nhất từng yêu nam nhân nằm ở cùng nhau. Lần này, hai người bọn họ có thể hảo hảo, ở bên nhau thật lâu thật lâu. Vội xong rồi hậu sự, Mai Mai vẫn luôn ngốc đốc. Tiểu ngư cùng Mai Mai nằm ở trên một cái giường. Khóc đến mệt mỏi, Tiểu ngư mơ mơ màng màng ngủ. Tiểu ngư một giấc ngủ dậy, Mai Mai còn nằm. Tiểu Ngư đẩy nàng một phen, Mai Mai không theo tiếng. Tiểu Ngư vô vô nàng cánh tay, đống nhiên sửng sốt, vô pháp khắc chế mà gào khóc lên. Mai Mai ăn nương sinh thời dư lại sở hữu dược, đi theo nương đi rồi. Tiểu Ngư hận Mai Mai chỉ để lại chính mình, nhưng cũng loáng thoáng minh bạch, ái nam nhân đi rồi, nương đã chết, muội muội cũng không phải chính mình muội muội, thí việc tang lễ liệu còn không có hủy đi. Mai Mai liền tiếp tục dùng. Tiểu Ngư khóc không được, nàng chết lặng mà quỳ. Ba đã đi tới. Có chút lo lắng, nhịn yếu, ngươi nhưng đừng nghĩ không khai, nếu là ngươi cũng đi rồi, ngươi thím cùng mai mai cũng chưa người hóa vàng mã. Mai mai tuổi trẻ chưa lập gia đình, vốn dĩ không thể vùi vào phần mộ tổ tiên, tiểu ngư ngăn đón nàng quan tài, quỳ cầu. Hiện tại tề họ chủ sự chính là tiểu ngư ba ba. Này không hợp quy củ nàng ba nói, nhưng là mai mai sắc thật đáng thương. Tiến phần mộ tổ tiên đi, nhưng là về sau nhà nàng hương khói, tiểu ngư ngươi cùng. Cho nên tiểu ngư không thể chết được. Tiểu Ngư đến hảo hảo tồn tại. Sau lại, Tiểu Ngư dưỡng toàn bộ gia, cung cấp nuôi dưỡng đệ đệ. Đại bốn tốt nghiệp khi, Tiểu Ngư chưa cho trong nhà biểu tiền. Nàng ba đi trường học nháo, đạo sư danh nghĩa vốn dĩ liền hai cái danh lệ, một cái là điều động nội bộ trường học lao sư hài tử, một cái khác có thể cạnh tranh. Đạo sư ở rồi dám, danh lệ cấp đệ nhất danh tề Ngư, vẫn là đệ nhị danh một cái nam sinh. Dựa theo quy định tới nói, khẳng định là ấn thành tích xếp hạng, trừ phi có mặt khác đặc thù nguyên nhân có thể giải thích. Nhưng là, đọc như sao, khẳng định muốn giúp lão sư nói hạng mục, nam sinh so nữ sinh tác dụng đến nhiều, nhưng là Tề Ngư lại sát thật thành tích ưu tú. Người trong nhà một náo, đạo sư bị Tề Ngư ba ba mang cái máu chó đầy đầu, thuận lý thành chương, đạo sư tuyển cái không như vậy nhiều chuyện phiền toái. Đây là rất khổ sở sự. Tiểu Ngư đứng ở mái nhà. Đem tiểu Ngư khuyên ngăn tới chính là một câu đe dọa. Ngươi nhảy đi, ngươi nhảy, ta liền đem Mai Mai mổ rời ra tới. Đem ngươi thím cũng rời ra tới. Tế ngư có đôi khi cảm thấy chính mình không có tồn tại, lại cũng không có chết đi. Ở trong trường học, nàng chính là tiểu ngư lão sư, không có khói mù. Mỗi khi nàng tưởng hảo hảo tồn tại thời điểm, lại tổng bị kéo về đến vô vọng chung. Nàng tồn tại nhân thế chung, lại bị vài tòa mổ vướng chạy về phía cuối bước chân. Đêm khuya tĩnh lặng khi, nàng sáng suốt mà biết chính mình vẫn là đã chết tương đối hảo. Nhưng là, mụ mụ đã cho thím một cái thận, ba ba khống chế phần mộ tổ tiên bọn họ một nhà đoàn viên. Tiểu ngư vô pháp thoát đi. Thế ngư biết, chính mình khả năng sẽ điên mất. Nàng tưởng đào khai mai mai mổ, đem chính mình cũng vùi vào đi. Nghe xong tiểu ngư lão sư chuyện xưa, phan kính trầm mặc thật lâu. Đời trước, nàng tiêu khiển khi, nghe đoàn phim giảng một ít tìm kiếm cái lạ chuyện xưa. Có người nói bọn họ quê quán đã xảy ra một kiện thực đáng sợ sự. Có cái nữ nhân, vốn dĩ có thể diện công tác, gia đình cũng hạnh phúc, trượng phu yêu thương, nữ nhi ngoan ngoãn. Nữ nhân kia lại điên rồi. Trở về nhà. Giết chính mình thân sinh cha mẹ cùng trong nhà đệ đệ. Chỉ chưa tỉ tỉ một mạng. Sau đó ở cảnh sát đã đến phía trước, nàng tự vận ở một mảnh mồ. Câu chuyện này quá mức ly kỳ. Lúc ấy có đạo diễn cảm thấy hứng thú, muốn nghe được hạ chi tiết, xem có thể hay không cải biên thành khủng bố điện ảnh. Chỉ là người nọ nói không rõ, chỉ nhớ rõ này đó nhất làm cho người ta sợ hãi tình tiết. Cuối cùng việc này không giải quyết được gì, bị trở thành tìm kiếm cái lạ truyền thuyết cười mà qua. Phan kính lúc ấy nghe xong không để trong lòng. Nhưng là nghe xong Tề ngư nói chính mình chuyện xưa, lại nói câu kia ta tưởng đảo khai mai mai mổ, đem chính mình vùi vào đi. Phan kính luôn có chút cảm giác, nói không chừng đời trước nghe được chuyện xưa là thật sự. Buổi sáng rời giường, phan kính héo héo, bởi vì tối hôm qua thổi gió đêm, buổi tối cũng ngủ đến không tốt, sắc mặt phi thường kém. Tiến mãi mãi lo lắng nàng, liền thỉnh nghỉ bệnh. Tiến mãi mãi đi theo tùy Gia ra đi phòng khám lấy dược. Phan kính xúc trong ổ chăn, nhìn chân nhà thần. Nước mắt chậm rãi thấm ướt áo gối. Nếu thật là Tề Ngư nói, thật sự thứ thảm. Phan Kính tưởng cứu vớt sở hữu bất hạnh người, nhưng nàng trung quy là cái phàm nhân, nàng không có biện pháp nắm giữ mọi người nhân sinh quỹ đạo. Nàng cứu được Trình Lương, cứu được Vương Khoáng, lại không có biện pháp ngăn cản Tề Ngư thím đến nhiễm trùng Đường Tiểu. Càng không có biện pháp ở thay đổi mấy năm trước phát sinh sự tình. Thế giới trong một góc thời khắc ở phát sinh hạnh hoặc bất hạnh sự tình, nhưng Phan Kính hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ có thể tiếp thu chính mình vô năng. Chỉ là, Phan Kính thật sự hảo khổ sở. chương 36 Trương 36 Phan Kính ngày này đều đề hoại, không có tinh thần. Thế ngư sự quá mức trầm trọng. Phan Kính không thể đi cùng Trương Hồng Quyên cùng cố tuyển nói này đó, cứ việc cố tuyển là cái ôn nhu hài tử, Trương Hồng Quyên cũng rất sớm thủ. Nhưng là tiểu hài tử rốt cuộc không thể quá sớm tiếp thu quá nhiều bi thảm. Tựa như đời trước Phan Kính, thấy nhiều người xấu, quá nhiều hư nhật tử, cuối cùng cũng liền trưởng thành một cái không như vậy người tốt. nhưng là Phan Kính vẫn cứ tưởng được đến một ít kiến nghị. Nàng cũng không nghĩ nói cho tiền mãi mãi cùng tùy ra ra, như vậy sẽ khiến cho bọn hắn ý thức được nàng trưởng thành sớm. Trình lương cũng không thể, hắn là người tốt, khá vậy quá xúc động. Xúc động có đôi khi sẽ đem sự tình trở nên tệ hơn. Người bên cạnh, tốt nhất đừng nói quá nhiều. Nay liền bài trừ quá nhiều. Nhưng có người tuyển liền ra tới. Tùy hán, Ngươi trưởng thành, ly thật sự xa, hiểu được rất nhiều, lại thực lý trí. Hắn chưa bao giờ ở phan kính trong sinh hoạt xuất hiện quá, thân phận rồi lại chân thật đáng tin cậy. Như vậy tùy hắn, làm phan kính thực an tâm, cho dù không như vậy giống tiểu hải tử, cũng thực an toàn. Hơn nữa tùy hắn hiểu được rất nhiều, nói không chừng có thể cho ra một ít kiến nghị. Đương nhiên hắn cũng có thể cấp không ra kiến nghị, nhưng là nói một câu, nói hết một phen, phan kính chính mình trong lòng có thể tốt một chút. Phan kính phủ thêm áo khoác, lê tiểu dép lê tới rồi trong phòng khách. Thời gian này, hẳn là tùy hắn buổi tối hy vọng hắn có thể nhận được điện thoại. Phan Kính bắt thông điện thoại. Đô Đô chờ đợi thanh không có thật lâu, điện thoại bên kia trầm ổn giọng nam vang lên, "Là Kính Kính sao?" Phan Kính nghe hắn thanh âm, cái mũi đau xót. tùy thúc thúc, "Là ta." Phan Kính giọng mũi có chút trọng, tùy hắn có chút lo lắng, hỏi nàng, "Trong nhà không, có việc gì đi?" Phan Kính giải thích, tiền mãi vẫn mãi cùng tùy gia gia thân thể thực hảo, nhưng là ta gặp một ít vấn đề, tưởng cùng ngươi nói một chút. Tùy Hán đang ở trong ký túc xá tiến hành một ít tính toán, Nghe vậy buông xuống trong tay sống, nghiêm túc lắng nghe, ngươi nói, ta nghe. Phan Kính hít sâu một hơi, đem tối hôm qua tể ngư chuyện xưa giảng cấp tùy hắn nghe. Nàng giảng giảng, càng thêm khổ sở, cuối cùng cơ hồ nhịn không được khóc thút thít. Tối hôm qua tể ngư đã rất khổ sở, Phan Kính liền chịu đựng không có khóc, cùng Trương Hồng quyên cùng nhau ôm tiểu ngư lao sư, nỗ lực cho nàng ấm áp. Về nhà sau, sợ ra ra mãi mãi lo lắng, nàng cũng không có khóc. Hiện tại nàng nhịn không được, rốt cuộc yên tâm mà khóc lên Tiểu ngư lão sư thật sự thực hảo, thực ôn nhu nàng khóc lóc, vì cái gì không thể đạt được một chút hạnh phúc. Nàng chỉ có hai cái thân nhân, đều chết mất. Nàng như vậy lợi hại, rõ ràng có thể sinh hoạt thực hảo. Chính là nàng mẹ để đem thận cho nàng thím, nàng cha ruột cả nhà dùng cái này tới bắt cóc nàng, làm nàng dưỡng ra. Chính là, rõ ràng cái kia thận, cũng không có cứu sống nàng thím A. Phan Kinh khóc không thành tiếng, nàng còn phải thờ phụng nàng thím cùng mai mai tỉ mồ. Tùy hán an tĩnh nghe tiểu cô nương khóc vai toa mồ hương khói, cùng một cái thận, đem một người tuổi trẻ cô nương chói kín mít, không có nửa điểm sinh lộ. Chờ đến phan kính tiếng khóc nhỏ một chút lúc sau, tùy hán ôn nhu mở miệng, kính kính, vị này tề lão sư tao ngộ sắc thật làm người khổ sở. Ta cũng minh bạch thương thế của ngươi tâm, nhưng là có chút đồ vật, ta vừa vẫn có chút đọc qua. Tường đem số liệu đọc cho ngươi nghe một chút, hy vọng ngươi có thể đem này đó nói cho vị kia tề lão sư. Tùy hán bạn cùng phòng là học sinh vật, bọn họ nói chuyện khi Tùy Hán nghe nói quá một ít. Ở Phan Kính khóc thút Thiết Ký, Tùy Hán đã dùng máy tính đã phát tin tức cấp bạn cùng phòng, được đến tương quan tư liệu. Phan Kính An tính lại, nghe Tùy Hán đọc tư liệu, thận xứng hình, chủ yếu có 4 cái mặt. Đệ nhất chính là nhóm máu, đệ nhị, the RA muốn âm tính, quần thể phản ứng kháng thể bình thường giá trị một không trở lên, cái thứ 3 xứng hình là tuyến dịch lim pha tế bào động, muốn giao nhau xứng hình, cái thứ 4 xứng tính, HLA sướng hình, chính là nhân loại chủ yếu tương dung tính kháng nguyên chỉ có đều tương xứng đôi tình huống mới có thể làm thận nổ chồng vô thân duyên quan hệ giả tùy hán tạm dừng một chút thận hoàn toàn xứng đôi sát xuất phi thường tiểu phan kính trầm mặc tiêu hóa một chút này đó tin tức tùy thúc thúc ngươi là nói có khả năng căn bản là không có nổ chồng thận từ số liệu tới nói cái này sát xuất tương đối tiểu hơn nữa có chút thời gian kỳ thật cùng lâm sàng hơi có chút xuất nhập ta kiến nghị vị này tề lão sư có thể đi bệnh viện tuần tra hạ tương quan ký lục ân tình là muốn báo đáp Tuy hắn nói, nhưng là dùng chính mình nhất sinh tới báo đáp, kia này phân ân tình có chút quá mức trầm trọng. Ta vẫn luôn cảm thấy trả giá cái gì mới có thể được đến cái gì. Không có hồi báo, lại trả giá quá nhiều đồ vật, là thực ngu xuẩn sự tình. Ta cũng không có nói vị này tề lão sư có cái gì không đúng địa phương. Nhưng là nếu sự kiện còn nghi vấn nói, tốt nhất vẫn là hiểu biết rõ ràng tương đối hảo. Thân giả đau, thu giả mau nói, nói vậy nàng thân nhân hồn phách cho dù ở thổ địa, cũng sẽ không thật sự đạt được căn bình. Treo điện thoại sau, phan kính rửa mặt xong, thay đổi giáo phụ. Ở trước gương điều chỉnh tốt biểu tình, thoạt nhìn tinh thần mười phần. Nàng ở trên bàn để lại cái tờ giấy nhỏ, nãi nãi, ta không có không thoải mái. Ta đi đi học, buổi tối thấy. Nghĩ nghĩ, nàng lại ở tờ giấy thượng để lại cái siêu siêu vẻo vẻo gương mặt tươi cười. Thế ngư là cái thực kiên cường người. Cho dù ngày hôm qua đã xảy ra một chút sự tình, làm nàng đem thống khổ nhất ký ức nhảy ra tới ôn lại. Buổi tối gió đêm thực lạnh. Nàng lại như truy núi lửa địa ngục, dày vào cả một đêm. Nhưng là hôm nay tới ngư, thoạt nhìn vẫn cứ là cái kêu ôn nu có nguyên khí tiểu ngư lão sư. Trương Hồng Quyên tới đi học, nàng cũng không quá tinh thần, đặc biệt là thượng toán học giờ dạy học, nàng không có dũng khí ngẩng đầu xem tiểu ngư lão sư liếc mắt một cái. Nguyên lai Trương Hồng Quyên cảm thấy chính mình thực thảm, mụ mụ qua đời, ba ba mặc kệ chính mình, ở trường học cũng bị khi dễ. Chính là, nàng gặp cha mẹ song vong lại giống cái tiểu thái dương phan kính. Hiện tại lại thấy được từ bi kịch đi ra, tương lai nhìn không tới một chút ánh sáng Thế Ngư, còn ở nỗ lực sinh hoạt. Trương Hồng Quyên cảm thấy chính mình thật sự không có mặt đi trả thù xã hội. Phía trước những cái đó kế hoạch tốt trả thù xã hội phương án, bị nàng lặng lẽ tiêu hủy. Thế Ngư ba ba còn chưa đi, tìm cái tiểu lữ quán chủ hạ. Hắn khăng khăng phải chờ tới chính mình kia một vạn đồng tiền. Đúng vậy, kia một vạn đồng tiền, còn ở nữ nhi trong tay, nhưng là ở hắn xem ra, cũng đã là chính mình. Nữ nhi sao? Nào có chính mình đồ vật? Không được đầy đủ đều là trong nhà sao? Nữ nhi là trong thôn khó được sinh viên, về sau tìm điều kiện tốt đối tượng, liền càng thêm có thể giúp giúp trong nhà. Tê ba ba phi thường chắc chắn, cái này tốt đẹp tương lai nhất định sẽ thực hiện. Nghĩ như vậy, hắn nhịn không được trong lòng nhạc. Cái này nữ nhi sinh thật tốt quá, không cần dưỡng, còn có thể cấp trong nhà quần quần không ngừng đưa tiền. Tê ngư cùng mặt khác Lão sư thay đổi khóa, buổi sáng đem khóa thượng xong. Buổi chiều muốn đi ra ngoài một chuyến. Nàng ba còn ở, cần thiết nếu muốn biện pháp không đi. Thế ngư yên lặng kế hoạch. Tiền là nên cho, rốt cuộc có thím một cái thận ân tình. Hơn nữa, thím cùng mai mai hương khói không thể đoạn, không thể chọc giận ba, vạn nhất hắn đem mai mai mổ rời ra tới, lẻ loi, quá đáng thương. Chỉ là, một vạn quá nhiều, nàng đến bây giờ cũng chỉ tích có một vạn nhiều, không thể một phân không lưu. Thế ngư buổi chiều đi tìm ba, hảo hảo nói nói, xem có thể hay không thiếu điểm. Tề Ngư lên lớp xong, đang ở văn phòng thu thập đồ vật thời điểm, Phan Kính chạy tới, báo cáo, ta tìm đủ lão sư. Phan Kính đứng ở văn phòng cửa lớn tiếng nói. Tề Ngư quay đầu lại, tiếp đón Phan Kính, kính kính lại đây đi. Văn phòng trừ bỏ Tề Ngư còn có một cái nam lão sư. Phan Kính tiến vào, muốn nói lại thôi, nhìn nam lão sư liếc mắt một cái. Nam lão sư thực Minh Bạch hiện tại Tiểu Bằng Hưu, tâm sự rất nhiều, hắn tôn trọng Tiểu Bằng Hưu bí mật, cầm giáo án thức thời mà đi rồi. Ta đi tìm Hạ Vương lão sư Liêu Tan học trình án bài. Phan Kính nỗ lực hồi tưởng tùy hắn nói, chính là thật sự nhớ không rõ như vậy nhiều thuật ngữ. Bảy đua tám dấu mà, nàng cũng nói cái đại khái, thúc thúc đại khái là ý tứ này, chính là xác suất rất nhỏ, có thể tìm hạ bệnh viện ký lục. Thúc thúc cũng không xác định, chỉ là nói chuyện quan trọng hẳn là làm rõ ràng một ít. Dù sao cũng là chính mình thân nhất người, không thể làm cho bọn họ không an bình. Phan Kính nói xong, Thế Ngư biểu tình nặng nề. Lúc ấy quá mức bi thương, Nàng không cẩn thận nghĩ tới Nhưng là sau lại, mai mai chết Luôn là tề ngư trong lòng không giải được kết Chúng ta không phải đã nói Là thân tỉ muội, cả đời đều phải gắn bó bên nhau sao Vì cái gì không từ mà biệt Có phải hay không mai mai phát hiện cái gì Tề ngư hít sâu một hơi Nỗ lực lộ ra một cái không thế nào đẹp cười Ta đã biết, kính kính Giúp ta cảm ơn ngươi vị này thúc thúc Phan kính có chút lo lắng nàng Nhưng là tề ngư không phải cái yếu đất người Phan kính tin nàng Tề ngư ba ba chủ lữ quán không tính gần, nhưng là Tề ngư không có ngồi xe buýt. Nàng cũng không có ăn cơm trưa, đi bộ đi rồi thật lâu, vừa đi một bên tự hỏi. Nàng hồi ức rất nhiều, cũng suy nghĩ rất nhiều. Về thím, về mai mai. Chờ nàng đi đến lữ quán thời điểm, tâm tình đã ổn định, nhìn qua cùng bình thường vô dị. Tề ba ba đứng ở lữ quán cửa, có chút bất mãn, như thế nào như vậy vãn. Tề ngư trên mặt mang theo dịu ngon cười, khóa quá nhiều. Ba, ta mang người đi ăn cơm đi. Thế ba ba cố mà làm đợt đầu, đi thôi. Thế ngư dẫn hắn đi rồi một cái trang hoàng sa hoa nhà ăn. Thế ba ba vừa lòng, này còn tính hồi sự, tiền khi nào cấp. Thế ngư cụp mi dụ mắt, ta tiền thật sự không nhiều như vậy, kinh thị tiêu dùng quá lớn, bất quá 5.000 khẳng định có. Thế ba ba không phải thực vừa lòng, ngươi hoa quá nhiều, về sau cấp trong nhà nhiều lưu điểm. Thế ngư cam đoan, về sau ta nhiều hơn khóa, nhiều tránh dở dạy học phí. Thế ba ba ân một tiếng. Tế ngư cho hắn gấp một ngụm đồ ăn, ta đem tiền tồn ngân hàng định kỳ, đến hai tháng sau mới có thể lấy ra. thề ba ba xin khí, ngươi có ý tứ gì? Không nghĩ cấp. Hắn chức đũa một phóng, tưởng nói vài câu uy hiếp nói. Nhưng là tế ngư nhanh chóng đem câu chuyện tiếp nhận đi, không có việc gì. Ba, ta nghĩ cách. Ta có đồng học ở nhà chúng ta huyện thành bên kia ngân hàng công tác, ta cùng ngươi trở về một chuyến, đi một chút ta đồng học quan hệ, xem có thể hay không đem tiền trước lấy ra cho các ngươi. Thế Ngư xuất phát trước liền xin nghỉ, hiệu trưởng chuẩn giả thực mau. Chờ Thế Ngư hồi trường học thu thập hành lý khi, đã bị phê chuẩn kỳ nghỉ. Hiệu trưởng tiểu lão đầu cười tủm tịm, tiểu tề là phải về nhà tương thân sao? Thế Ngư cũng cười tủm tịm, không phải. Nàng chớp chớp mắt, bất quá, nói không chừng có khác chuyện tốt đâu. Chương 37 chương 37. Thế Ngư cùng nàng ba ngồi một ngày xe lửa, chặng vạng về đến nhà. Vì không hiện ra khác thường tới, nàng còn đi mua một ít trái cây điểm tâm. Tế Ngư vẻ mặt kính cẩn nghe theo mà vào viễn môn, đem trong tay lễ vật đưa cho canh giữ ở cửa đại tỷ. Đại tỷ, Tế Đại Liễu năm nay 26 tuổi, lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, lời nói cũng không nhiều lắm, gật gật đầu, tiếp nhận trái cây điểm tâm liền hướng phòng khách đi. Tế Mụ Mụ ra khỏi phòng, tiếp đón Tế Ngư, nhị nữ như thế nào tới rồi? Nói chuyện, Tế Mụ Mụ vẫn luôn dùng hầu nghi ánh mắt làm chuẩn ba ba. Tế ba ba chạy nhanh giải thích, nhị nữ tiền lương đều tích góp lên tồn định kỳ, kinh thị ngân hàng lấy không ra. Tề Ngư cười tiếp lời, đúng vậy, mụ mụ, kinh thị ngân hàng khó mà nói lời nói. Nhà ta bên này ta có đồng học ở ngân hàng công tác, xem có thể hay không lấy ra. Tề gia người không như thế nào cùng ngân hàng đánh quá giao tế, Tề mụ mụ có chút lo lắng, có thể được không? Tiểu Bảo trường học tổ chức du học hoạt động liền mau giao tiền, có thể hay không không kịp. Tề Ngư cam đoan, không thành vấn đề, liền tính ra không kịp, ta cũng trước cùng đồng học vay tiền, nhất định phải Tiểu Bảo đi. Tề Ngư thuận tiện hỏi thăm. Tiểu bảo cái này du học bao nhiêu tiền A? Tê mụ mụ nói, 3.000. Tê ngư có chút kinh ngạc, rốt cuộc nàng ở kinh thị không tổi trường học đương lao sư, tiền lương cũng mới 2.000 xuất đầu. Tê ngư hỏi, như thế nào như vậy quý? Tê mụ mụ thở dài, không có biện pháp A, đến đi bờ biển thành thị du lịch học tập, còn phải ngồi máy bay, trú khách sạn năm sao, tuy rằng liền 3 ngày, nhưng là tiêu tiền đâu. Tê ngư dần dần thu lại cười, tùy ý ứng hòa nàng, xác thật. Giữa trước khi trong nhà cũng không có bởi vì tề ngư về nhà mà thêm một cái đồ ăn bốn người ăn cơm trên bàn chỉ có một đảo ớt xanh khoai tây ti cùng rau trộn cà chua này bữa cơm khô cằn không có gì lời nói tề ba ba nhưng thật ra hứng thú rất cao một mở miệng chính là tiểu bảo về sau có đại tiền đồ hai cái tỷ tỷ hiện tại nhiều giúp đỡ hồi báo nhiều lắm đâu sau khi ăn xong tề đại nữ nhanh chóng thu thập khởi chén bữa động tác thuần thục tề mụ mụ cùng tề ba ba liền ngồi ở nhà chính xem tivi Cái này tivi là tề ngư công tác nửa năm khi, trong nhà yêu cầu thêm vào. Tề ngư đi theo tề đại nữ vào phòng bếp. Giúp đỡ tề đại nữ sửa sang lại hạ chén, tề ngư nhỏ giọng hỏi nàng, cái kêu 3.000 du học là trường học cưỡng chế sao. Tề đại nữ lắc đầu, không phải, nguyện ý đi liền đi. Cũng không phải đều 3.000, còn có ngồi xe lửa qua khứ, cũng có thể không được 5 sao cấp khách sạn, có thể tiện nghi điểm, giống như 1.000, 2.000 đều có. Tề Ngư muốn hỏi một chút nàng vì cái gì Tề Tiểu Bảo muốn tuyển quý nhất cái kia, rốt cuộc trong nhà điều kiện này, xác thật không được tốt lắm. Kỳ thật, ấn Tề Ngư ý tưởng, liền không nên đi tham gia cái này hoạt động. Còn không có mở miệng, Tề Đại Nữu xoát chén xoay người, tiếp tục nói, "Bất quá a, nhà ta Tiểu Bảo muốn đi, vậy khẳng định tuyển tốt nhất. Ta Tiểu Bảo từ sinh ra liền không chịu quá hủy khuất." Tề Đại Nữu nói mang theo tràn đầy đương nhiên cùng tiêu ngạo. "Ta năm kia kết hôn, muốn thật nhiều lễ hỏi." tiền đều cấp tiểu bảo lưu chữa dùng ngươi bằng cấp cao công tác hảo về sau lễ hỏi khẳng định đến so với ta nhiều ta tiểu bảo đại học học phí đều không lo thế ngư không lời nào để nói buổi chiều khi thế ngư nói chính mình muốn đi tìm ngân hàng đồng học hỏi một chút tình huống liền ra cửa tê mụ mụ đem nàng đưa đến cửa thân mật lôi kéo tay nàng nhị nữ à đến nhanh lên trở về chúng ta ở nhà chờ ngươi chúng ta nói cho ngươi đệ đệ hắn nhị tỷ có bản lĩnh về sau à các người hai chị em hảo hảo làm việc, cấp tiểu bảo kiếm tiền mua phòng ở cưới vợ, chờ ngươi già rồi, làm hắn cho các ngươi dưỡng lão. Tề mụ mụ tươi cười đầy mặt. Tề Ngư trong lòng một trận hàn khí, ánh mắt nhịn không được hướng Tề mụ mụ hạ bụng xem. đó là thận vị trí. bọn họ nói Tề mụ mụ cắt một cái thận cấp tím. Tề Ngư thình lình mở miệng, mụ mụ, miệng vết thương của ngươi còn đau không? Tề mụ mụ theo bản năng che hạ bụng, không có việc gì. Tề Ngư lo lắng hỏi, làm ta nhìn xem đi. Ta muốn nhìn một chút mụ mụ vết sẹo có hay không vấn đề. Tê mụ mụ cự tuyệt, không có việc gì. Ta chính mình nhìn đều khó chịu, không thể làm hài tử xem. Ta không khó chịu, ngươi chỉ cần có thể đem tiểu bảo dưỡng hảo, ta liền hảo đâu. Tê ngư đi ra cửa thôn, đắp chiếc xe, không trực tiếp đi trong huyện, mà là đi sau núi. Thế ra phần mộ tổ tiên ở chỗ này. Nàng đi qua hẹp hòi đường núi, quải mấy vòng, rốt cuộc tới rồi tâm tâm niệm niệm địa phương. Rất nhiều phân mộ. Phía trước tấm bia đá có chút niên đại, hơi hẳn đạm. Càng về sau liền càng tân. Cuối cùng một loạt lập ba cái nhọn nhọn mộ phần. Một nhà ba người, ở chỗ này an ổn tinh hảo. Tế ngư đem ba cái tấm bia đá lau khô, ngồi ở thím tấm bia đá trước. Nàng nói xấu, nương, này không phải không kịp sao, ngày mai, nhất vãn hậu tiên, nhất định mang ăn ngon tới. Cấp nương mang đường, cấp mai mai tỉ tiện thể nhắn mai. Cha nói, ta không biết hắn thích ăn gì, liền tùy tiện mua điểm, làm hắn đừng ghét bỏ. Tuy rằng hỏa táng đã thi hành rất nhiều năm, nhưng là tề gia bên này thôn trang quản được không nghiêm, tề ngư cho mắt nhìn thím cùng mai mai bị đưa vào trong đất, trong lòng tổng cảm thấy các nàng liền nằm ở chỗ này, chỉ là ngủ một hồi khởi không tới rác. Tề ngư rán lạnh băng tấm bia đá cọ sắt trong chốc lát, trong lòng lại ấm áp lên. Lại lần nữa lên đường khi, nàng bước chân huyển chuyển nhẹ nhàng. Nàng thẳng đến huyện bệnh viện, đi đến khám và chữa bệnh đài, do hỏi, ngài hảo, xin hỏi có thể tuần tra thân nhân khám bệnh ký lục sao? Một người tuổi trẻ tiểu hộ sĩ cảnh giác mà ngầm đầu, không được, chúng ta chỉ có thể cấp người bệnh xem, những người khác đều không được. Tế ngư thay đổi cái lý do thoái thác, là cái dạng này bác sĩ, ta mụ mụ ở nơi khác, thân thể không thoải mái, ta muốn nhìn một chút nàng khám bệnh ký lục, có thể cho nơi khác bác sĩ tham khảo. Tiểu hộ sĩ nói, vậy ngươi bắt ngươi mụ mụ thân phận chứng tới, ta cho ngươi tìm xem. Tế ngư không có biện pháp bắt được mụ mụ thân phận chứng, tiểu hộ sĩ lại kiên quyết không buông khẩu. Thế Ngư ma tiểu hộ sĩ trong chốc lát cũng không có cách nào, tan tầm thời gian, tiểu hộ sĩ xách theo bao liền hướng nhà ăn chạy, sợ Thế Ngư theo sau. Thế Ngư đi ra ngoài, đứng ở bệnh viện cửa phát nốc, nàng cũng không ăn uống, liền vẫn luôn đứng ở phòng khám bệnh đại lâu trước, nhìn Thái Dương chậm rãi chìm xuống, ánh trăng thăng lên tới. Thế Ngư đầu góc lộn xộn, không nghĩ ra được biện pháp, nàng một phát tàn nhẫn, bằng không liền đua một phen, nửa đêm trộm bò tiến bệnh viện tư liệu thất, hảo hảo tra một chút. Liên tính bị bắt lấy cũng không cái gọi là Thế ngư thật mạnh nhẹ nhàng thở ra Đông nhiên, có người chọc chọc nàng Rất quan trọng sao Tiểu hộ sĩ đứng ở tế ngư bên người Đưa cho nàng một cái màn đầu Tiểu hộ sĩ thực tuổi trẻ Giống cái thực tập sinh Trong ánh mắt có quan tâm Tế ngư không nghĩ lừa nàng Giản lược giải thích Ta nương đã chết Nàng trước khi chết nói có người cho nàng quên thận Ta liền muốn biết Nàng rốt cuộc có hay không làm quên thận giải phẫu Tiểu hộ sĩ hỏi nàng Chính là nàng đã chết Quên không quên quá thật sự rất quan trọng sao? Tề Ngư nghiêm túc nói, nếu cho ta nương quên, ta liền báo ân; nếu không quên, ta đây liền không có cái này ân tình đệ nặng. Tiểu Hộ sĩ a một tiếng, không nói nữa. Hai người cùng nhau trầm mặc trong chốc lát. Tiểu Hộ sĩ cắn chặt răng, ta ba là bệnh viện thiết bị khoa trường khoa, đem ta an bài tiến vào đương hộ sĩ. kỳ thật ta không học qua ý nghĩa, cái gì cũng không biết làm. Ta mang ngươi đi vào tìm tư liệu, tư liệu thất có ca mạt dạn, ta khẳng định vi phạm quy định. Có thể đem ta khai trừ tốt nhất, ta ở chỗ này còn chưa đủ thêm phiền. Nghe xong lời này, Thế Ngư không lời nào để nói, bằng không thôi bỏ đi, ta nghĩ lại biện pháp. Tiểu hộ sĩ mặc kệ, lập tức hướng trong đi, là ta phải làm, cùng ngươi không quan hệ. Thế Ngư bị nàng lôi kéo, đi rồi công nhân thông đạo, vào bệnh viện. Tư liệu thất rất lớn, trường hợp chất đống thật sự hỗn độn. Thật lâu không có người lật qua bộ dáng. Tiểu hộ sĩ hỏi bệnh tình cùng tên họ, quỳ dạp trên mặt đất, đi theo Thế Ngư cùng nhau tìm hai người ngạnh sinh sinh tìm non nửa cái buổi tối mới nhảy ra tới hai phân ố vàng trường hợp buồn tiểu hộ sĩ vui vẻ nói ngươi tới hảo nếu là lại buổi tối mấy tháng này phê liền phải bị tiêu hủy bên kia thế ngư nhìn ca bệnh đã lâm vào trầm mặc nàng sắc mặt lãnh lệ tiểu hộ sĩ không dám nói nữa không có ký lục thí khám bệnh ký lục không có đổi thận bị trần bệnh da nhiễm trùng đường tiểu thời kỳ cuối sau bệnh của nàng quyển lịch thượng cũng chỉ có không ngừng mà khai dược mấy đồng tiền dược mấy chục đồng tiền dược. Thêm lên, phiên cái phiên, lại thừa lấy mười, cũng xa xa không đến hai cái nữ hải tử liều mạng tránh ra tới, bưu về đến nhà tiền trị số. Mà tế ngư mụ mụ sổ khám bệnh càng thêm sạch sẽ, chỉ có một hồi viêm ruột thừa cắt giải phẫu, ở mấy ngày viện. Có lẽ chính là bởi vì cái này miệng vết thương, mới làm cho bọn họ động tàn niệm rồi. Tế ngư nhắm mắt lại, nghĩ đêm đó mai mai có đau hay không, có khổ hay không. Nếu đây là sự thật, kia tế ngư có thể minh bạch mai mai. Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên tỷ muội A. Mai Mai A, cấp thím thu liễm di thể, leo thân thể, thay đổi tăng phủ. Sao có thể không phát hiện, Kỳ thật căn bản không có miệng vết thương. Hai người đều bị lừa A. Rốt cuộc đều chỉ là mới vừa tốt nghiệp nữ hài tử, ai có thể nghĩ đến còn sẽ có chuyện như vậy. Mai Mai A, không tiếp thu được trận này lừa gạt, cũng không có biện pháp nói cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, người thân sinh cha mẹ lừa chúng ta Nga, lừa chúng ta tiền, căn bản là không có cứu chúng ta nương. Lời này nói ra, tiểu ngư làm sao bây giờ? tiểu ngư nhất định rất khổ sở, nhất định vô pháp tiếp thu. Mai mai vạn nghiệm đều đốt. Nhưng nàng còn có thể chống sống một sống. Nhưng là buổi tối sâu kín tỉnh lại, dưới thân là nương ngủ quá khăn trải giường, còn có nương hương vị. Bên cạnh là đã vào nhà người khác sổ hộ khẩu muội muội. Kỳ thật, mai mai cái gì đều không có. Mai mai cùng chính mình đánh cuộc một phen. Nương, ta ăn ngươi dược, nếu ngươi cảm thấy ta quá khổ, liền đem ta mang đi đi mai mai thắng, thế ngư thân thể run rẩy đến kỳ cục, nương a, bọn họ cho ngươi cái dạng gì hứa hẹn, mới làm ngươi ở trong điện thoại lừa gạt chúng ta, nói đã thay đổi thận, thân thể ở khôi phục, có phải hay không hảo không được, bọn họ nói còn không bằng không trị, cấp bọn nhỏ chừa chút tiền, bọn họ có phải hay không còn nói, đôi bọn họ diễn trận này diễn, về sau mai mai cùng tiểu ngư đều sẽ cùng bọn họ thân cận, người một nhà giúp đỡ cho nhau, thế ngư nằm chính mình ngược quần áo, tiết hầu tất nhẹn, vô pháp hô hấp. Tiểu hộ sĩ hoàng sợ, nỗ lực véo tể ngư người chung. Thế ngư hoán lại đây một ít. Nghĩ tới trong nhà mấy năm nay cái nổi lên tân phong ở. Tê Tiểu bảo bởi vì thành tích quá kém, nhục mạ Lão sư, khi dễ đồng học, bị trường học khai trừ, nhưng là trong nhà nhanh chóng đem hắn đưa vào tư lập trong trường học. Còn có mini bật cùng xe máy. Đều là thí mua mệnh tiền. Thế ngư đông nhiên cười một chút. Nàng buông sổ khám bệnh, lung lay đi ra ngoài. Tiểu hộ sĩ thu thập hảo tư liệu thất, đi ra ngoài khi. Thế ngư đã không còn nữa. Thế ngư đi ở trên đường cái, không biết muốn tìm cái gì. Nàng xoay cái cong, thấy được đèn đường tiếp theo ra tiệm kim khí chiêu bài cửa, toàn tử, gia công kim loại đao. Nàng giống như biết chính mình nghĩ muốn cái gì, tiến lên, dùng sức gõ cửa. Chính là đã đêm khuya, cửa hàng môn quan kín mít, không người theo tiếng. Nàng trụ thật lâu, phụ cận cư dân trên lầu, có người mở ra cửa sổ mắng chửi người, bệnh tâm thần A. Đã trễ thế này, có để người ngủ. Thế Ngư nằm bò trên cửa, thân thể mềm xuống dưới, dựa vào môn, nàng che miệng, an an tĩnh tĩnh khóc lên. Chương 38 chương 318. Phan Kính có chút tâm thần không yên. Nhìn Tế Ngư thỉnh hảo giả rời đi, Phan Kính cũng không trong lòng hóa, tư như vẫn luôn hướng ra phía ngoài phiêu tán. Chương Hồng quên vóc dáng cao, vị trí ngồi ở nàng phía sau. Nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu xem Phan Kính bóng dáng. Cố Tuyền ngồi ở cuối cùng một loạt, cảm thấy thức khí. Ta đều hảo sinh khí, các ngươi cũng không có tới hướng ta. Cố tuyển khí đô đô. Tan học sau, cố tuyển cọ tới cọ lui, làm bộ có việc bộ dáng, ở Trương Hồng Quyên cùng phan kính vị trí chi gian đi bộ. Trương Hồng Quyên vô ngữ, cố tuyển, kính kính hiện tại có tâm sự. Cố tuyển càng khổ sở, nhưng ta cũng rất khổ sở a. Trương Hồng Quyên không hảo đem tiểu ngư lão sư riêng tư nói cho cố tuyển nghe, liền giản lược nói, có cái trưởng bối trong nhà ra một ít rất nghiêm trọng sự tình. Cố tuyển hỏi, là so với ta trong lòng khó chịu càng chuyện quan trọng sao? Trương Hồng Quyết nhìn này, Trương Thiên Trân mặt béo, trịnh trọng gật đầu, khả năng ảnh hưởng một người cả đời, cả đời là thực nghiêm túc, thực dài dòng sự tình. Đối tiểu bằng hữu tới nói, cả đời xa xôi mà không thể thấy, là một cái phi thường thận trọng cao cấp từ ngữ. Cố tuyển sau này lui một bước, nhìn thoáng qua phan kính bóng dáng, nhỏ giọng nói, vậy các ngươi phải nhớ đến a, ta không vui. Nếu các ngươi sự tình xử lý tốt, nhớ rõ muốn tới lúng tang a. Uy uy khuất khuất tiểu mập mạp bối hảo cặp sách. Phan Kính kỳ thật nghe được bọn họ nói chuyện, chỉ là vẫn luôn đánh không dậy nổi tinh thần. Cố Tuyển muốn từ cửa sau rời đi, Phan Kính gọi lại hắn, thư gái này, Tuyển Tuyển, ngươi từ từ chúng ta. Chờ bên này sự tình có điểm tin tức, chúng ta lập tức đi hướng ngươi. Cố Tuyển hít hít cái mũi, ta nhớ kỹ, các ngươi đừng quên tới. Phan Kính cùng Trương Hồng Quyên cùng nhau về nhà. Hai cái nữ hải tử tâm tình đều không tốt. Trương Hồng Quyên làm quyết định, ta hôm nay đi nhà ngươi trụ đi. Phan Kính không ý kiến nhưng là có chút lo lắng, ngươi muốn hay không cùng trong nhà nói tiếng. Trương Hồng Quyên nói, không có việc gì, tới rồi nhà ngươi, dùng nhà ngươi điện thoại cho ta ra gọi điện thoại là được. Trương gì ở? Trương gì là đơn vị xứng cấp Trương Hồng Quyên ba ba bảo mẫu. Vậy không có việc gì. Phan Kính cùng Trương Hồng Quyên đi ở trên đường, đều không nghĩ nói chuyện. Trương Hồng Quyên lặng lẽ nhìn nàng một cái, vươn tay, bắt được Phan Kính tay. Trương Hồng Quyên tay gầy gầy, giống cái tiểu kê móng đút. Phan Kính nắm lấy nàng khớp xương rõ ràng tay. Trong lòng có một ít tự tin Không như vậy tao Phan Kính lẩm bẩm Trương Hồng Quyên đồng ý Tiểu Ngư lão sư thực thông minh Không như vậy tao Chỉ là buổi tối Phan Kính vẫn cứ làm ác ngộng Trong ngộng nàng cầm chai bia Biếng nhác ngồi ở ghế trên Đoàn phim kết thúc hôm nay quay trụ Cùng nhau liên hoan Tiểu diễn viên cùng người phụ trách nhóm gánh vác sinh động bàn tiệc bầu không khí trách nhiệm Vương đạo đại tài a cảnh tượng Mỹ Cách điệu cao Tiểu diễn viên nỗ lực thổi phòng đạo diễn. Đạo diễn cười ha hả tiếp nhận tiểu diễn viên kính rượu, ta gần nhất suy nghĩ chụp cái huyền nghi kinh tùng phiến. Nhưng là trong công ty không có gì hảo kịch bản. Cái này để tài đại gia lập tức tiếp được, nói lên tới chính mình nghe nói qua hảo kịch bản hoặc là kỳ văn dị sự. Khoảng thời gian trước đồng học tụ hội, nghe bọn hắn nói à, nhà ta bên kia có cái rất dọa người sự. Đạo cụ tổ mới tới ánh đèn sư nói, có cái nữ, đương lao sư, công tác thể diện, có thiên đống nhiên về nhà đem trong nhà người toàn hắn giết, chỉ trừ cái tỉ tỉ. Việc này rất ly kỳ, huyền nghi, khủng bố, luân lý, đều dề ính. Đạo diễn cảm thấy hứng thú hỏi, sao lại thế này? Ta đồng học nói, nữ nhân kia gả cho cái điều kiện khá tốt lão công, sinh cái nữ nhi. Nàng nha mẹ đẻ không giàu có, đệ đệ không tiền đồ, nàng còn vẫn luôn lấy tiền lương giữa người một nhà, thoạt nhìn cảm tình khá tốt. Nàng nha mẹ đẻ chính là dựa nàng cấp tiền mới sống được không tồi. Liên rất đột nhiên, hình như là ngày đó nàng cùng quê quán tới người ăn bữa cơm, buổi chiều liền ngồi xe về nhà đem ba mẹ đệ đệ thọc. Người trong thôn báo nguy, không ai dám cản nàng, một thân huyết, trong tay một cây đao. Nàng cứ như vậy hướng trên núi chạy, chờ cảnh sát tới rồi, phát hiện nàng đã ở phần mộ tổ tiên tự sát. Đạo diễn tấm tắc bảo lạ, này cũng quá kỳ quái, điều tra ra sao? Ánh đèn sư lắc đầu, không, nàng trưởng phu cũng không biết sao lại thế này, nàng cái kia sống sót đại tỷ khả năng biết, nhưng là sao lại điên rồi. Ta đồng học liền cùng ta nói này đó, sau lại cũng không biết Đạo diễn tiếc hận mà thở dài, quả nhiên hiện thực so điện ảnh phức tạp, cốt truyện này làm ta biên cũng biên không ra. Tiểu diễn viên Cơ Linh mà đi kính rượu, Vương đạo đánh ra tới phiến tử cũng là kỳ tư rượu tưởng. Trong mộng người ăn uống linh đình, Tình lại Phan Kính mồ hôi lạnh ròng ròng. Trương Hồng Quyên ngủ ở bên người nàng, cảm nhận được Phan Kính bên kia có động tĩnh, nàng nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy kính Kính?" Phan Kính ngự khí run rẩy, "Ta mơ thấy tiểu ngư lão sư tự sát." Trương Hồng quên xoay người, ôm lấy Phan Kính không có việc gì, mộng đều là phản. Thiếu ngư lão sư nhất định không có việc gì. Nhưng là đêm nay, hai đứa nhỏ đều không có ngủ tiếp. Cái này ban đêm, thế ngư ăn mặc hơi mỏng trường tụ áo sơ mi, dựa vào tiệm kim khí lạnh băng phòng trông môn, lại gần cả một đêm. Nàng không có nhắm mắt, si ngốc giống nhau nghĩ nương cùng tỉ tỉ nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Thế ngư càng nghĩ càng tinh thần, trong ánh mắt có điên cuồng quang. Chờ ta, ta liền mau tới. Nàng đối với không khí lầm bẩm các ngươi đi rồi, muốn cho ta hảo hảo sống. nhưng tiểu ngư cũng tưởng lít kỷ một lần. mặt đông không trung có hơi hơi ánh sáng khi, nàng một lăn long lóc đứng dậy, mắt trông mong chờ tiệm kim khí mở cửa. kinh thị tiểu viên tử, tiền ma ái ma cùng tùy gia gia cũng rời giường. người gia rất thiếu, bọn họ buổi sáng thức dậy sớm, giống nhau đi trước chợ sáng đi bộ đi bộ, mua chút rau xanh, ngẫu nhiên cũng mua sữa đậu nành bánh quẩy trở về cấp phan kính đương bữa sáng. nghe được hai cái lão nhân tay chân nhẹ nhàng ra cửa. Phan Kính cùng trương Hồng Quyên một lăn long lóc rời giường, nhanh chóng chạy tới phòng khách điện thoại cơ bên. Trương Hồng Quyên vợ thượng nhớ kỹ Tề Ngư tiểu linh thông dãy số. Phan Kính run rẩy xuống tay quay số điện thoại. Tề Ngư đôi mắt không chớp mắt, nhìn qua đã bệnh trạng. Tề Ngư trong túi tiểu linh thông vang lên. Nàng không tiếp. Tập thể dục buổi sáng lão nhân cầm hồng cây quạt đi ngang qua. Tề Ngư tiếng chuông ngừng, sau đó lại bướng bỉnh mà vang lên tới. Một cái lão nhân đi tới, thiện ý nhắc nhở nàng, cô đương. Có người cho ngươi gọi điện thoại. Thế ngư quay đầu, lỗ trống không có gì ánh mắt dọa lão nhân ngảy dự. Lão nhân ra muốn nói gì, lại nói không nên lời. Nàng tuổi rất lớn, biết nhân thế vô thường, có một số việc, căn bản an ủi không được. Nói ra, sẽ chỉ làm người cảm thấy dư thừa. Lão nhân ra cuối cùng chỉ có thể lại dặn do một câu. Có người cho ngươi gọi điện thoại, ngươi nhìn xem đi, cô nương. Thế ngư một hơi giật mình lấy ra tiểu linh thông. Thiên lam sắc tiểu linh thông là mai mai tỷ công tác năm thứ nhất mua cho nàng nhà ta xấu tiểu ngư cũng không thể bị mặt khác nam hải tử dùng thứ gì lừa đi mai mai cười nói về sau tỷ tỷ có tiền đều cho ngươi mua tiếng chuông vẫn luôn vang tiểu ngư nhìn nó ảo tưởng là mai mai tỷ cho chính mình tới điện thoại Rốt cuộc nàng ấn xuống chuyển được kiện mai mai tỷ thế ngư nhẹ giọng hỏi đống nhiên một chuyển được phan kính ngây ngẩn cả người nghe thấy thanh mai mai tỷ phan kính cùng trương hồng quên đối diện Phan Kính nghiêm túc suy xét một chút, nghiêm túc mở miệng. Tiểu Ngư lão sư, là ta, kính kính. Thế Ngư ảo tưởng bị đánh vỡ. Quả nhiên không phải mai mai tỷ, mai mai tỷ đã chết. Phan Kính sợ nàng quậy điện thoại, nhanh chóng mở miệng. Ngự tốc cực nhanh, Tiểu Ngư lão sư, ta tối hôm qua nằm mơ, mơ thấy một nữ hải tử. Nàng nói nàng nhìn đến ngươi muốn đi một ít không tốt sự tình. Thế Ngư muốn ấn cắt điện, lời nói động tác dừng lại. Nàng còn nói, nếu ngươi làm không tốt sự. Về sau nàng không bao giờ cùng ngươi đã khỏe. Phan Kính nẹn ngào lên, nàng nói, Nương tổng mang nàng, nói nàng không tiền đồ. Nương khen ngươi, nói ngươi nhất có tiền đồ. Hiếu Thuận lại kiên cường. Phan Kính không ngừng nghỉ, tiểu ngư lão sư, ngươi chừng nào thì trở về a. Chúng ta đều tưởng ngươi, ngày hôm qua thay đổi cái toán học lão sư, cố tuyển đều nghe ngủ rồi. Trương Hồng Quyên yên lặng cầm khăn giấy, cấp Phan Kính sét nước mắt. Tiểu ngư lão sư, ta thúc thúc nói, người không thể kết thân giả đau, thủ giả mau sự tình có một số việc à, ngươi làm, liền thực xin lỗi người nhà. Đô, Đô, điện thoại chặt đứt. Thế ngư tiểu linh thông không điện. Phan kính bị cắt đứt sau, lập tức lại cấp lộ mỹ thần đánh qua đi. Mỹ thần tỷ tỷ, xin lỗi quái giày ngươi nghỉ ngơi. Là cái dạng này phan kính đem thế ngư tình huống đại khái nói một chút, hỏi một chút nàng có biện pháp gì không, có thể làm ơn gia nhân này trói buộc. Lộ mỹ thần vẫn luôn đều thực đáng tin cậy, mặc kệ chuyện gì đều làm được cực hảo. Bị điện thoại đánh thức sau. Lộ mị thần liền an an tĩnh tĩnh nghe phan kính giảng, sau đó ở trên mạng tra tư liệu. Kính kính, ngươi chờ hạ, ta đi hỏi tiếp theo cái luật sư bằng hữu. Phan kính cùng Trương Hồng quên nôn nóng cực kỳ. Một bên tề ngư lại không có tin tức, bên kia, lộ mị thần đáp lại không quá lạc quan. Là cái dạng này, ta hỏi qua lộ mị thần nói, trên pháp luật tới nói, ngươi vị kia lão sư chỉ cần còn ở quốc nội, đối nàng người nhà liền có phụng dưỡng nghĩa vụ, không có biện pháp từ trên pháp luật đoạn tuyệt quan hệ mỗi tháng cần thiết gia phụng dưỡng phí hoặc là trực tiếp không liên hệ nhưng là bộ dáng này đại khái suất sẽ bị cha mẹ nàng quấy giày hoặc là bị khởi tố bị khởi tố khi nếu hướng tòa án thiếu trình báo thu vào liền có thể mỗi tháng chỉ ra một chút tiền nhưng là bởi vì nàng công tác tính chất rất khó giấu giếm thu vào đây là cái tử cục phan kính cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng hoặc là lộ mỹ thần tạm dừng một chút nếu nàng thật sự không thể chịu đựng được lại cùng cái này gia đình có bất luận cái gì liên hệ như vậy còn có một cái lộ có thể tuyển. Di dân. Phan kính trầm mặc. Đây là phi thường nghiêm túc lựa chọn. Nếu tuyển con đường này, chính là lựa chọn trọng đầu bắt đầu sinh hoạt. Không có nhận thức người, hoàn cảnh lạ lẫm bất đồng văn hóa. Lộ Mỹ thần bình tĩnh nói, kính kính, này đã không phải ngươi cái này tiểu bằng hữu có thể xử lý sự tình. Chờ vị kia lão sư phương tiện, ngươi hỏi một chút nàng, có để ý không trực tiếp liên hệ ta. Tế ngư năm không có điện tiểu linh thông. Hốt hoảng về phía trước đi rồi một đoạn đường. Nàng hiện tại đầu óc hỗn độn vô pháp tự hỏi, cũng phân biệt không ra phan kính nói chính là thật sự, vẫn là ở nói dối. Nếu là thật sự lời nói, nương, nếu ta làm những việc này, liền tính thấy ngươi, ngươi cũng sẽ không vui sao. Như vậy ta, rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ? Những người đó, làm ta ghê tởm làm ta muốn làm một ít nương không tiếp thu được không tốt sự tình. Nàng tìm cái quán mì nhỏ, têu một chén mì nước, Dùng lão bản đồ sạc cho chính mình di động xung một lát điện. Di động sáng. Rất nhiều chưa tiếp điện thoại. Còn có fan kính tin nhắn, "Tiểu Ngư lão sư, có cái tỷ tỷ tưởng cùng ngươi tâm sự, có thể chứ?" Nàng điện thoại là. Tế Ngư không nghĩ hồi, nhưng là nhìn đến tỷ tỷ hai chữ, nàng si ngốc giống nhau, bắt thông cái kia điện thoại. Chương 39 chương 39. Lộ Mỹ thần đánh rất nhiều điện thoại, làm rất nhiều bút ký. Sau đó An An tĩnh tĩnh trở điện thoại văng lên. May mắn Lộ Mỹ Thần không có bị cô phụ. Tiếng chuông vang lên, Lộ Mỹ Thần nhìn thoáng qua cái kia xa lạ dây số, nhẹ nhàng thở ra, tận lực bình thản tâm tình, Ôn Nhu tiếp điện thoại, "Ngươi hảo." Tề Ngư trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng ứng, "Ngươi hảo, ta là Tề Ngư." Lộ Mỹ Thần nói, "Ta kêu Lộ Mỹ Thần, ngươi có thể kêu ta Lộ tỷ tỷ hoặc là Mỹ Thần tỷ tỷ, kính kính các nàng thích kêu ta Mỹ Thần tỷ tỷ." Tề Ngư trầm mặc hạ, "Mỹ Thần tỷ tỷ, kính kính phát tin nhắn tới, nói ngươi tưởng cùng ta tâm sự." Lộ Mỹ thần cầm lấy chính mình nổ kẹp úc, kính kính các nàng thực thích ngươi, hy vọng ngươi có thể qua đến hảo. Ta tưởng, ngươi mất đi người nhà, khẳng định cũng là hy vọng ngươi tốt. Lộ Mỹ thần hỏi nàng, ta không hy vọng ngươi vì người xấu, cô phụ này đó thiệt tình vì ngươi người tốt. Cho nên đứng ở ngươi góc độ, ta tìm rất nhiều tư liệu, tưởng cho ngươi phân tích một chút người tình huống hiện tại. Ngươi bằng lòng nghe một chút sao? Thế ngư cái mũi đau xót, ân một tiếng. Lộ Mỹ thần từ pháp luật góc độ. Chục điều phân tích Tề Ngư cùng cha mẹ chi gian nghĩa vụ, cùng với tố tụng lúc sau kết quả đều không phải thực khả quan. Tề Ngư thực bình tĩnh, nàng đã sớm biết sẽ như vậy. Lộ Mỹ Thần cũng thận trọng đưa ra cái kia Di Dân kiến nghị. Đây là kiện rất lớn sự tình, ta không thể bảo đảm ngươi Di Dân lúc sau nhất định có thể sinh hoạt hảo, nhưng là trước mắt nó cũng là có thể suy xét một cái lộ. Đương nhiên, nếu ngươi không rời đi, kiên trì lưu tại quốc nội, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm luật sư, tận lực giúp ngươi giảm bớt phụng dưỡng nghĩa vụ. Nhưng là cùng cha mẹ thưa kiện việc này một khi công khai, đối với ngươi tương lai rất có ảnh hưởng. Rốt cuộc, người ở bên ngoài xem ra, cha mẹ vĩnh viễn đứng ở đạo đức cao điểm thượng. Thế ngươi ngây ngẩn cả người. Nàng phía trước chưa từng nghĩ tới cái này. Lộ Mỹ thần đã tìm hảo, ngươi bằng cấp có thể, cho nên có hai con đường tương đối thích hợp. Kỹ thuật di dân, hoặc là cố chủ đảm bảo di dân. Nếu ngươi không ngại nói, cũng có thể hôn nhân di dân, cũng chính là giả kết hôn. Còn có đầu tư di dân. Nhưng cái này ngươi yêu cầu làm đến một tuyệt bút tiền, sẽ có chút khó khăn. Không đợi Tề ngư hỏi, lộ Mỹ thần đã nói lên tới, ta thúc thúc ở nước ngoài có xí nghiệp, có thể làm cố chủ cho ngươi đảm bảo. Hoặc là đi kỹ thuật di dân, cái này yêu cầu nước ngoài trường học chúng tuyển thông chi, cùng một phần ngôn ngữ thành tích. Lộ Mỹ thần không có thúc giục Tề ngư, nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, liền gọi điện thoại nói cho ta. Ta sẽ trợ giúp ngươi. Đừng làm việc đốc. Lộ Mỹ thần dặn dò nàng, ngươi là người trưởng thành rồi nên làm chút người trưởng thành nên làm lựa chọn. ngươi không chỉ là Tề Ngư, ngươi là con mẹ ngươi nữa nhi, là tỷ tỷ ngươi muội muội. ngươi còn có hai cái ban học sinh, bọn họ còn nhỏ, không nên nghe được không tốt sự tình. Điện thoại treo, Tề Ngư mỉ nước cũng lên đây, đem vùi đầu ở nóng hôi hổi xương ngủ chung. Tề Ngư thật sâu hít vào một hơi. nàng có cái gì xá không dưới sao? ở chỗ này, nàng đối ai là ác không thể thiếu sao? bị kia người nhà dây dưa, nàng có thể bảo trì bình tĩnh sao? Nàng về sau có thể kiên trì không xúc động, không làm việc nốc sao. Nếu nàng đi rồi, tiêm người nhà còn có thể sinh hoạt thoải mái dễ chịu sao. Thế ngư được đến một loạt phủ định đáp án. Nàng là nương ngắt không thể thiếu nữ nhi, là mai mai không thể thiếu xú tiểu ngư. Các nàng đã chết. Tiểu ngư liền giải khai cùng thế giới này ràng buộc, biến thành một cái tự do bùi bạm. Đối nơi này, duy nhất làm nàng luyến tiếc chỉ có trên núi phần mộ tổ tiên vài tòa mộ thôi. Thế ngư trà sắt tay, bẻ ra dùng một lần chết búa. Nghiêm túc ăn mì. Nàng bỏ thêm rất nhiều đớt tay, ăn xong mặt, toàn thân đều nóng hổi lên. nay đốn mặt thời gian, thế ngư làm tốt quyết định. Sau đó, nàng bắt thông lộ Mỹ thần điện thoại, Mỹ thần tỉ tỉ, ta tưởng kỹ thuật di dân, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Lộ Mỹ thần gật đầu, hành. Thế ngư hỏi, đại khái bao lâu có thể làm hảo? Lộ Mỹ thần tính hạ, nếu thuận lợi, ngươi tham gia tháng sau nôn ngự khảo thí, thông qua nói, hạ tháng sau là có thể rời đi quốc nội. Thế ngư suy nghĩ hạ, tới kịp. Nhưng nàng cảm thấy lộ mỹ thần là chính mình chiến hữu hoặc là nói giống chính mình đạo sư, không nên giấu giếm. Vì thế, nàng nói, mỹ thần tỷ tỷ ta không rõ ràng lắm kính kinh có hay không nói cho ngươi ta sự, ta nhớ mong không giới chính là ta nương cùng mai mai mổ không ai tế bái. Lộ mỹ thần tỏ vẻ lý giải, ta biết, về sau giàn xếp xuống dưới ta có thể ở bên này giúp ngươi mướn người. Thế ngư cười cười nói, không cần. Thế ngư cười đến dịu dàng lại lương thiện. Nàng thanh toán tiền, đi ra quán mì, đem kế hoạch của chính mình nhẹ giọng giảng cấp lộ mỹ thần. Lộ mỹ thần sau khi nghe xong, không nói. Thật lâu sau, lộ mỹ thần miễn cưỡng trả lời, việc này, chính ngươi quyết định đi. Lộ mỹ thần nghe xong tề ngư kế hoạch, trái tim bang bang, nàng nhịn không được lo lắng. Việc này, nhiều đau a. Tề ngư về nhà một chuyến, trên mặt không có gì biểu tình, nàng mẹ rất sốt ruột, hỏi nàng, sao lại thế này a? Tiền bắt được sao? nữ nhi cả một đêm không về nhà, nàng không có lo lắng, chỉ quan tâm tiền. chính là tề ngư cũng không để ý. tề ngư bình tĩnh trả lời, ta đồng học nói giúp ta đem tiền cầm đi đầu tư, hai tháng sau có thể phiên bội. tề mụ mụ cao hứng lên, kia hai tháng sau, ngươi có thể cho trong nhà bao nhiêu tiền? tề ngư tin khẩu nói bậy, hơn hai vạn. tề mụ mụ cảm thấy mỹ mãn, kia lần này liền tính, ta làm đại nữ cùng nàng bà bà muốn đi. chủ yếu là tề ngư luôn luôn đều nghe lời, hữu cầu tất ứng tề ra người đối nàng không có phòng bị tề ngư một bên vào nhà thu thập đồ vật một bên nói ta hộ khẩu có phải hay không cùng các ngươi ở bên nhau tề mụ mụ gật đầu đúng vậy tề ngư mặt không đổi sắc trường học bên kia có cái chính sách nếu là kinh thị hộ khẩu lão sư một tháng có thể nhiều 400 nhiều hiệu trưởng thích ta nói trong khoảng thời gian này có một cơ hội làm ta chuẩn bị hạng đem hộ khẩu rời qua đi đây là chuyện tốt tề mụ mụ vô cùng cao hứng đi lấy sổ hộ khẩu Suy sổ hộ khẩu, Thế Ngư một mình thượng về kinh thị xe lửa. Chuẩn bị công tác nhất định phải làm tốt. Hộ khẩu độc lập rời ra tới, nước ngoài giáo viên trước tiên liên hệ, chuẩn bị ngôn ngữ khảo thí. Thế Ngư yên lặng nghiệp những việc này, ngồi ở trên châu ngồi, rốt cuộc ngủ cái an an ổn ổn giấc. Lộ Mỹ thần sửa sang lại ngôn ngữ khảo thí ôn tập tư liệu cùng báo danh yêu cầu, sau đó nàng cấp phan kính trong nhà gọi điện thoại là tiền mãi nai tiếp. Lộ Mỹ thần không dám đối với tiền mãi nai nói chỉ là thỉnh tiền mãi mãi làm Phan Kính Tiếp một chút. Tiền mãi mãi phi thường hùng nghi, lầm nhầm lầm nhầm, các ngươi tuổi kém nhiều như vậy, như thế nào còn có cộng đồng bí mật. Phan Kính giảng ngu, hắc hắc cười. Phan Kính Tiếp nhận điện thoại, Tiểu Tiểu Thanh, Mỹ thần tỷ tỷ, hiện tại thế nào làm. Lộ Mỹ thần nói cũng thực ngắn gọn, nàng lựa chọn di dân. Ngươi đem tùy hán số điện thoại nói cho ta, ta yêu cầu tùy hán hỗ trợ liên hệ đạo sư. Trương Hồng Quyên còn ở trong nhà. Phan Kính đưa mắt ra hiệu Trương Hồng Quyên ngầm hiểu, điềm điềm kêu tiền mãi mãi, tiền mãi mãi, hôm nay trong nhà cùng mặt sao? Tiền mãi mãi vốn dị ý đồ nghe lén điện thoại, lập tức bị Trương Hồng Quyên rời đi lực chú ý, à, ta không cùng mặt ta. Trương Hồng Quyên tiếp tục, hôm nay ta cùng kính kính trở về, người được ngõ nhỏ rất hương hương vị, cho rằng trong nhà cùng mặt làm bánh rắn đâu. Một già một trẻ qua lại đối đáp vài lần, chờ tiền mãi mãi cùng Trương Hồng Quyên liêu xong, mới phát hiện phan kính điện thoại đều treo. Tiền mãi mãi mới phản ứng lại đây. Nhịn không được cười rộ lên, tiểu phôi đản. Tuy rằng nói như vậy, lão nhân gia vẫn là đi phòng bếp, cùng cái đại cục bột. Thế ngư ngồi một ngày xe lửa, trở lại trường học, thực thành thật mà đối hiệu trưởng nói chính mình sắp tới muốn từ chức. Hiệu trưởng có chút bị thương, người trước khi đi thời điểm, nói khả năng có khác tin tức tốt, chính là cái này sao? Tiểu lão đầu mặt đều suy sụp, này cũng không phải là tin tức tốt. Thế ngư nhịn không được muốn cười, thực xin lỗi lạc. Nhưng là thật sự có không thể không làm như vậy nguyên nhân. Về sau ta nói cho ngài. Hiệu trưởng không vui. Nhưng là tế ngư vẫn là ra mặt dày hỏi hắn. Ngài biết chỗ nào có thể đem ta hộ khẩu rời ra tới sao? Ta hộ khẩu yêu cầu phóng 1-2 tháng. Hiệu trưởng nghiêm túc xem nàng, giống nhau yêu cầu ở kinh thị mua phòng, mới có thể đem hộ khẩu rời lại đây. Thế ngư mua không nổi phòng. Hiệu trưởng hỏi nàng, thực sốt ruột sao? Thế ngư gật đầu, rất sốt ruột. Hiệu trưởng nghĩ nghĩ, có bao nhiêu cấp A? Thế ngư cười, nhân mệnh quan thiên. Tiểu lão đầu luôn là gục xuống mí mắt nâng lên, bình tĩnh nhìn Tề ngư liếc mắt một cái, nếu thật sự không có biện pháp, nhà ta có cái nhà cũ. Ngươi trước đem hộ khẩu quải chỗ đó đi. Tựa như nói chuyện phiếm giống nhau, lão nhân chậm rãi nói, nhiều người tốt đâu. Tiểu ngư không sợ. Thế ngư ngực đau xót, thiếu chút nữa bị làm ra nước mắt tới. Nàng cúi đầu hít vào một hơi, ai, cảm ơn ngài. Buổi tối thỉnh ngài ăn chợ đêm. Tiểu lão đầu lại xin khí, cảm ơn ta còn chỉ mời ta ăn chợ đêm. Tề Ngư cười tủm tỉm xem hắn, học sinh đều biết ngài mỗi ngày buổi tối đều ăn chợ đêm. Tiểu lão đầu hầm hừ mà tuần tra vườn trường. Buổi tối, hắn ngoan ngoãn đi theo Tề Ngư đi ra ngoài ăn chợ đêm. Phan Kính rốt cuộc can tâm. Từ lộ mỹ thần nơi đó được đến tin tức, tùy hắn nói Tề Ngư nghiên cứu phương hướng có mấy cái lao sư cảm thấy hứng thú, vấn đề không lớn. Phan Kính cùng trương hồng quên rốt cuộc có thể hảo hảo hống một hống cố tuyển. Vừa lúc là thứ bảy, ngày này cố tuyển, hốt hoảng. Cảm thấy chính mình quá chính là thần tiên nhược tử tiên mã mãi cùng tùy gia gia đều đi phòng khám phan kính mua tiểu bánh kem trương hồng quyên trong nhà trương gì làm đặc sắc căn vật trương hồng quyên tất cả đều lấy tới cố tuyển ngồi ở phòng khách ghế dựa thượng tả một ngụm tiểu bánh kem hữu một ngụm ăn vặt phan kính cười tủm tỉm mà ngồi ở hắn một bên dùng sức hống tuyển tuyển là rất quan trọng trọng yếu phi thường bằng hữu trương hồng quyên cô mà làm không nghĩ mỗi ngày đối mặt một cái đoán niệm tiểu béo cũng trái lương tâm khen chính là a Tuyển tuyển là chúng ta tốt nhất bằng hưu. Nay một hồi lời ngon tiếng ngọt xuống dưới, cố tuyển có chút choáng váng, cảm thấy chính mình tựa hồ không có tức giận như vậy. Bọn họ cùng nhau nhìn cố tuyển yêu nhất xem võ hiệp phim truyền hình, lại cùng nhau chơi cố tuyển yêu nhất đánh giặc trò chơi. Chơi xong sau, hai cái tiểu cô nương ra một đầu hãn. Cố tuyển một chút đều không tức giận lạ. Buổi chiều khi phan kính cùng trương hồng quyên mang theo cố tuyển vào phan kính hồng nhạt căn nhà nhỏ, phan kính cùng trương hồng quyên ngồi dưới đất ghế nhỏ thưa. Cố tuyển một người đọc hưởng tinh bột giường, nằm trong lòng tâm niệm niệm tinh bột trên giường. Cố tuyển nhìn đỉnh đầu hồng nhạt xa mảnh, nhịn không được ha hả cười ra tới. Quả nhiên, hắn là quan trọng nhất bằng hữu. Tiền mã mãi cùng tùy gia ra, ra nói nói cười cười về nhà. Tiền mã mãi vào phan kính nhà ở, kính kính a, hôm nay ta. Tiền mã mãi liếc mắt một cái nhìn đến chính mình ngoan ngoãn cháu gái cùng hiểu chuyện quên quên ủy khuất ba ba ngồi ở trên ghế, mà đáng yêu trên cái giường nhỏ, nằm một cái kiêu ngạo tiểu mập mạp. Tiên mạn ánh mắt lánh lệ, thế nhưng ở nhà ta khi dễ ta cháu gái. Tiền mạn ánh mải phi thân về phía trước. Phan Kính cùng Trương Hồng quên không ngăn lại. Tiểu Mập mạp thống khổ tiếng la vang lên, a. Chương 40 chương 40. Khoảng cách Tề Ngư ngôn ngữ khảo thí còn có một đoạn thời gian. Tề Ngư một bên làm chuẩn bị, một bên bình thường đi học. Bởi vì đã trước tiên nói cho hiệu trưởng từ trước kế hoạch, trong trường học điều chỉnh cùng giao tiếp cũng chậm rãi tiến hành. Mặt khác lão sư ăn ý mà không hỏi Tề Ngư nguyên nhân. Rốt cuộc ngày đó tề ngư ba ba chờ ở cổng trường, bị một ít lao sư thấy được. Mỗi người đều có mỗi người khó xử. Nàn kham sự tình, không hỏi chính là ôn nu. Các lao sư đều chỉ là nói, tiểu ngư, về sau muốn liên hệ A. Phan kính chỉ là cái năm hai tiểu bằng hữu, các đại nhân không nghĩ làm nàng trộn lẫn quá nhiều. Tề ngư cũng có tùy hán số điện thoại cùng hồng thư, đem chính mình lý lịch sơ lược đã phát qua đi, câu thông thực thuận lợi. Cho nên phan kính cũng không có cách nào biết cái gì tiến triển. Phan Kính có chút lo lắng, chính là Tề Ngư chỉ làm nàng yên tâm, nói hết thể đều hảo, làm nàng hảo hảo học tập, tùy hắn cũng làm nàng cố hảo tự mình. Phan Kính thực ý, không tốt sự tình, ta cũng muốn biết ta, ta muốn làm cái hữu dụng tiểu bằng hữu. Cuối tuần khi Phan Kính mang theo Trương Hồng Quyên cùng cố tuyển tới rồi điện ảnh sưởng, nàng muốn đi trực tiếp tìm được Mỹ Thần tỷ tỷ, hỏi tình huống. Lộ Mỹ Thần lúc này không ở, Tần Thị Minh ở, Tần Thị Minh cả người lỏng lẻo mà ngồi ở trong văn phòng. Xem kịch bản. Mỹ thần nói trong nhà nàng có người tới, chế chút lại đây. Tần Thị Minh giải thích hạ bộ Mỹ thần nơi đi, bắt đầu phun tào. Hiện tại kịch bản A Tần Thị Minh thở dài, cũ kỹ thái cổ bản, thái quá cũng quá thái quá. Ba cái tiểu bằng hữu ngoan ngoãn ngồi ở hắn đối diện nghe. Càng đài bên kia dám tưởng dám trụ, mới lạ, còn có thể bảo trì có nhất định lo gì. Cho nên mọi người đều hãy xem. Hiện tại chúng ta cũng tưởng đánh ra tới như vậy có ý tứ phiến tử. Nhưng các ngươi xem. Đây đều là chút cái gì kịch bản? Thủ kịch bản, hoặc là chính là thuần túy hồ biên, liền tính bộ dáng này đánh ra tới, phỏng chừng người xem cũng sẽ không xem. Chúng ta người, vẫn là lá gan không đủ đại, không dám tưởng. Phan Kinh tiếp nhận kịch bản, nghiêm túc nhìn nhìn, xác thật không có gì ấn tượng. Không biết đời trước cái này vỡ rốt cuộc chuột không đánh ra tới. Nhưng là liền tính đánh ra tới, xác thật làm người không nhớ được. Phan Kinh thành thành thật thật nói, khó coi. Tần Thị Minh vỗ tay một cái này còn không phải là sao? Sau đó, hắn hỏi Cố Tuyển, ngươi cảm thấy đâu? Cố Tuyển nhìn trong chốc lát, hong hổ hong hổ nhẹn ra tới cái trả lời, ta xem không hiểu, thật nhiều tự không quen biết. Trương Hồng quên túi đầu, nẹt tranh Tần Thị Minh ánh mắt, không muốn cùng hắn thảo luận kịch bản. Tần Thị Minh thở dài, ta không nghĩ chụp loại này phiến tử, nhưng là hắn đứng lên, ta cũng đến ăn cầm a. Cái này trướng mắt không trụ, cái kia trướng mắt không trụ, ta cái này tần đạo liền không bao nhiêu người đã biết, về sau có hảo vợ cũng không tới phiên ta lầm bầm lầm bầm tần thị minh đi tìm những người khác liều quay chụp phan bài gần nhất điện ảnh xưởng nhiệm vụ tương đối trọng mỗi người đều rất bận rộn ba cái tiểu bằng hữu ngồi ở trong phòng hội nghị đạo cụ tổ tiểu trần cho bọn hắn tặng đồ uống văn phòng nữ hài cho bọn hắn cầm trái cây không muốn lại quấy rầy đến người khác phan kính mang theo trương hồng quyên cùng cố tuyển đi tới điện ảnh xưởng cửa cửa có một cây đại thụ thu sau có một khối đá phiến bọn họ ba cái ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở đá phiến thượng Chờ lộ mỹ thần trở về. Ánh mặt trời thực hảo. Phong cũng thực ấm ác. Phan kính nâng đầu, hơi hơi hiếp mắt, này phong hảo ôn nu. Trương Hồng quên học phan kính bộ dáng, ngẩng đầu hiếp mắt, làm gió thổi qua chính mình đầu tóc cùng gương mặt. sợi tóc bị thổi bay, giống tiền mãi mãi giúp chính mình cùng kính kính trải đầu khi lược độ. Bọn họ đã học so sánh câu. Trương Hồng quên lập tức nghĩ đến, phong ôn nu đến giống tiền mãi mãi tay. Cố tuyển. Cố tuyển ủy ủy khuất khuất sờ sờ ngông. Ngày hôm qua bị tiền mãi mãi đánh mông còn có chút đau. Nhưng là cố tuyển không dám nói lời nói. Phan Kính thích Trương Hồng Quyên so sánh, khen nàng, nói thật tốt. Cố tuyển không muốn nghe, nỗ lực nói sang chuyện khác. Hắn lập tức nghĩ tới trong nhà sắp phát sinh đại sự. Ta phải làm ca ca. Cố tuyển nghiêm túc mà nói. Phan Kính, hoa. Wow. Sao lại thế này? Cố tuyển nói, ta ba mẹ tưởng cho ta sinh cái muội muội, Bọn họ nói đại khái sang năm trong nhà liền có tiểu bà bảo. Trương Hồng Quyên ba ba ở chính phủ công tác, lập tức nghĩ tới, không phải một nhà chỉ có thể sinh một cái hài tử sao? Cố Tuyển giải thích, ta ba mẹ nói, có hai loại tình huống có thể sinh, một loại là trong nhà đứa bé đầu tiên có tàn tật, đệ nhị loại chính là giao phạt tiền. Nhà ta không phải có tiền sao? Tiểu Ngập Mạp thành khẩn mà nói. Phan Kính chúc mừng hắn, thật tốt, về sau chúng ta mang theo ngươi tiểu muội muội cùng nhau ra tới chơi. Cố Tuyển cũng thực thỏa mãn, ta hy vọng muội muội cùng kính kính giống nhau đáng yêu ôn nhu không cần giống. hắn nhìn thoáng qua trương hồng quyên lập tức thu nhỏ miệng lại. đã có chút chậm, trương hồng quyên lạnh nhạt mà nhìn hắn một cái, lười đến động thủ. ta cảm thấy nhà ngươi có thể không giao tiền. rốt cuộc ngươi ba mẹ sinh cái ngốc tử, có tư cách tái sinh một cái tân. cố tuyển cố tuyển tức giận nga, chính là lại không dám nói lời nào. bọn họ ồn ào nhún não, thời gian qua thật sự nhanh. một chiếc xe ngừng ở điện ảnh xưởng đối diện đường cái thượng. này xe đẹp, cố tuyển nhìn chăm chăm xem. Cùng ta ba uống rượu thúc thúc khai cái này xe, nghe nói thức quý. Phan kính xem qua đi. Cửa xe khai. Lộ Mỹ thần từ phó giá đi ra. Ghế điều khiển nam nhân cũng đứng ra, thân sĩ mà đem một bó hoa đưa cho lộ Mỹ thần. Đơn giản hàn huyên hai câu sau, lộ Mỹ thần hướng điện ảnh sưởng phương hướng đã đi tới. Ba cái tiểu bằng hữu ngồi ở thụ sau, thấy như vậy một màn, đều sợ ngây người. Tuy rằng bọn họ nghe không được, cũng thấy không rõ bọn họ biểu tình. Nhưng là thực rõ ràng. Nam nhân kia ở theo đuổi lộ mỹ thần, mà lộ mỹ thần cũng không có kháng cự. Hồng Quyên, Hồng Quyên cố tuyển nhỏ giọng kêu nàng, ngươi không phải nói mỹ thần tỷ tỷ thích tần đạo sao? Trương Hồng Quyên trầm mặc, nàng tuy rằng rất sớm thụ, nhưng là cũng chỉ là cái không đủ 10 tuổi tiểu bằng hữu, nàng có thể xem hiểu thích, lại xem không hiểu người trưởng thành lựa chọn. Phan Kính cũng có chút sờ không được đầu óc, đây là có chuyện gì? Lộ Mỹ Thần đã tốt nghiệp đại học gần 10 năm, mới vừa tốt nghiệp khi nàng ở chính mình quê nhà công tác. Tần Thị Minh từ nước ngoài nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau, đi tới điện ảnh sưởng công tác. Lộ Mỹ thần liền cũng lại đây, cho hắn đương trợ lý, một đương chính là ngần ấy năm. Này không chỉ là thích, đây là một cái thiếu nữ chờ đợi, cũng là một nữ nhân làm bạn. Chạy là không còn kịp rồi. Bọn họ ba cái ngoan ngoãn đứng ở thụ sau, lộ Mỹ thần ôm hoa đi tới, nhìn bọn họ cười như không cười, bắt đầu đương tiểu gián điệp làm. Phan Kính lập tức giải thích, không phải, ta có chút lo lắng tiểu ngư lao sư. Nhưng là nàng cùng tùy thúc thúc đều nói không có việc gì, đừng làm cho ta lo lắng. Lộ Mỹ thần nhẹ nhàng quát quát nàng mặt, nói không có việc gì chính là không có việc gì làm. Sau đó lộ Mỹ thần ngồi xuống, cùng bọn họ giải thích trong chốc lát, xác thật không có việc gì, hộ khẩu rơi ra tới, tùy hắn tự cấp nàng liên hệ lão sư, trên cơ bản không thành vấn đề. Tế ngư ở chuẩn bị ngôn ngữ khảo thí, nếu dùng một lần thông qua, liền có thể chuẩn bị xuất phát. Phan Kính muốn nói lại thôi, tiểu ngư lão sư phong đến hạ sao? Lộ Mỹ thần không phản ứng lại đây, cái gì? Phan kính ngắm ngắm cố tuyển, không nghĩ cho hắn biết, dùng tay nho nhỏ khoa tay muối chân một hình tâm giác, nàng nương. Mồ. Lộ Mỹ thần ánh mắt phức tạp mà xem nàng, không có việc gì, nàng có biện pháp. Chúng ta không cần phải xen vào việc này. Có biện pháp, đó chính là tìm người định kỳ cung phụng đi. Phan kính như vậy lý giải, như vậy tiểu ngư lão sư chính là buông xuống một ít đi. Là chuyện tốt. Cố tuyển cùng Trương Hồng Quyên vẫn luôn ở trộm xem lộ Mỹ thần hoa. Lộ Mỹ Thần chú ý tới bọn họ đôi mắt nhỏ, nhìn không được cười rộ lên, như thế nào làm? Trương Hồng Quyên chọc một chút Cố Tuyền khựt tay, Cố Tuyền lắc bắp mở miệng, Mỹ Thần tỷ tỷ, người kia là ai a? Chúng ta chưa thấy qua a? Lộ Mỹ Thần thực bình tĩnh, là ta quê quán An bài tương thân đối tượng. A, kia Tần Đạo Cố Tuyền mới vừa mở miệng, đã bị Trương Hồng Quyên một phen bóp chặt trên bụng thịt non, tê đến một tiếng dừng miệng. Phan Kính lập tức cười tủm tìm giải thích, Tần Đạo bọn họ ở mở học đâu, nhưng nội. Lộ Mỹ thần hồ nghi mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cảm thấy không quá thích hợp. Lộ Mỹ thần cũng muốn đi vào mở họp. Lâm vào cửa phía trước, nàng đem hoa nhét vào phan kính trong lòng ngực, cái này các ngươi cầm đi chơi, chơi chán rồi ném liền hảo. Nghĩ nghĩ, nàng lại dặn dò một câu, đừng nói cho người khác nghe. Lộ Mỹ thần đi rồi, bọn họ ba cái hai mặt nhìn nhau. Phan kính ôm trong lòng ngực hoa, ước lượng một chút, còn rất trọng. Này hoa khá xinh đẹp, bị bọn họ cầm đi nắm cánh hoa chơi lời nói có chút lãng phí. Tiên Mạn Mạn cùng tùy ra ra không thích loại này hoa lệ đồ vật. Phan Kính nghĩ nghĩ, cấp thôi diệt hiểu ra đưa qua đi đi, nói không chừng thôi á gì có thể dưỡng lên ở trong tiệm phóng đẹp. Nhàn Dỗi cũng là Nhàn Dỗi, Cố Tuyển ôm hoa, ba người cùng nhau hướng thôi diệt hiểu ra trang phục cửa hàng đi. Bọn họ ngồi xe buýt, chậm chậm, lắc lư. Phan Kính rượi vào cửa sổ, tự hỏi Lộ Mỹ Thần cùng Tần Thị Minh. Đời trước, nàng nhớ rõ rành mạch, Tần Thị Minh chưa từng kết quá hôn. Hắn liền cà lơ phất phơ mà vỗ lạng phiến, luôn là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Nhưng là lộ Mỹ thần chưa từng ở Phan Kính trong vòng xuất hiện quá. Có lẽ là kết hôn sau, liền rời khỏi cái này vòng. Phan Kính không biết lộ Mỹ thần có hay không gả cho hiện tại cái này đưa hoa nam nhân. Tính xem này biến đi. Nói không chừng Tần Thị Minh liền lập tức khai ngộ đâu. Bọn họ tới rồi thôi diệt hiểu ra trang phục cửa hàng. Hiện tại bọn họ khuyết trương. Lại thuê bên cạnh một nhà mặt tiền cửa hàng hiện tại có nguyên lai like gấp hai đại trong tiệm còn mướn một người tuổi trẻ nữ hải đương nhân viên cửa hàng thôi mụ mụ an an tĩnh tĩnh ngồi ở cửa tiệm cái bàn chớt họa quần áo bộ dáng thôi diệc hiểu ghé vào bên cạnh làm bài tập phan kính bọn họ vào cửa thôi mụ mụ hiện tại rộng rãi một ít có thể chủ động chào hỏi các ngươi tới rồi hiểu hiểu đi tẩy trái cây đi thôi diệc hiểu hấp thụ lần trước giao hấn dặt sạch trái cây mỗi người bưng một chén nhỏ thủy thôi mụ mụ khen kia thúc hoa không tuổi phong trong tiệm thật là đẹp mắt Sau đó bốn cái tiểu bằng hữu cùng đi tiểu điếm mặt sau toilet tu sửa đóa hoa cối, hảo hảo dưỡng lên. Bên ngoài có nam nhân nói chuyện thanh âm. Phan kính vươn đầu, nhìn đến đối diện tiệm cắt tóc có cái nam nhân đi vào tới, cùng thôi mụ mụ nói chuyện. Nam nhân kia tóc thực chiều, quần áo hoa lệ, nhìn qua thực tôn nghi. hắn cười khanh khách mà cùng thôi mụ mụ nói cái gì đó. Phan kính có chút lo lắng, tiểu tiểu thanh hỏi, hiểu hiểu, cái kia thúc thúc là ai a Thôi diệt hiểu nhìn thoáng qua, tiếp tục cắt hoa. Bình tĩnh trả lời, là đối diện tiệm cắt tóc thúc thúc. Phan kính tưởng nói chút khác, đang ở tìm từ. Thôi diệt hiểu vân đạm phong kinh, hắn ở truy ta mụ mụ. Phan kính, Trương Hồng Quyên, cố tuyển. Phan kính gian nan mở miệng, ta cảm giác cái kia thúc thúc thực có thể nói bộ dáng. Thôi A-Z giống như tương đối dễ dàng bị người khác nói đả động. Thôi diệt hiểu gật đầu, là Nga, phía trước ta mụ mụ thực dễ dàng liền động tâm đâu. Nhưng là người khác thực mau liền chịu không nổi nàng tính tình. Nghe nói. Ta ba ba liền rất sẽ lời ngon tiếng ngọt, làm mụ mụ hoài ta thôi diệt hiểu ha hạ cười, hoài ta lúc sau, ba ba liền rời đi nàng. Ba cái tiểu bằng hữu, như vậy bi tình chuyện xưa, ngươi liền không cần cười nói hảo sao. Trương hồng quên nhịn không được, hiện tại ngươi không lo lắng sao. Thôi diệt hiểu, trước kia ta sẽ lo lắng, bất quá hiện tại sẽ không. Hắn nhìn về phía phan kính, ít nhiều kinh kính, dạy cho ta nói tốt nghe nói. Ta mỗi ngày khen mụ mụ Mỹ lệ ôn nhu đang yêu, khoảng thời gian trước, ta còn học xong lạc thần phú. Có thể ngâm Nga thật nhiều câu, mỗi ngày bối cấp mụ mụ nghe. Trước kia ta cùng mụ mụ lời nói đều thiếu, có người đối nàng hảo, nói tốt nghe nói, nàng liền tưởng cùng người khác hảo. Nhưng là Nga, mụ mụ nói nàng thật sự hảo phiền nói nhiều người. Nàng còn nói, tạm thời không nghĩ cho ta tìm ba ba, nếu thật sự muốn tìm nói, nàng muốn tìm một cái lời nói thiếu lại kiên định. Thôi diệc hiểu tràn đầy cảm kích, cảm ơn ngươi, kính kính. Phan kính, không cần cảm tạ Chương 41 chương 41 Kịch nói viện bắt đầu chuẩn bị tân kịch nói. Phan kính tham diễn kịch nói thành vợ diễn ruột, chính diễn số lần giảm bớt. Giáp hát căn cứ trong khoảng thời gian này hưởng ứng, cho đại gia đã phát một bút tiền thưởng. Phan kính tiểu kim khố lại biến nhiều. Phan kính tích cực đưa ra, tưởng đem chính mình tiền lấy ra tới gia dụng. Tiền mãi mãi lại lần nữa cự tuyệt, ta cũng có tiền lương, không cần tiểu hài tử tiền. Bởi vì trẻ vị thành niên không có thân phận chứng, tiền mãi mãi dùng chính mình danh nghĩa làm thẻ ngân hàng, làm phan kính tồn đi vào. Đại bộ phận tiền đều tồn định kỳ, có chút là không kỳ hạn, lưu trữ cấp phan kính dùng. Phan kính là cái đáng tin cậy tiểu bằng hữu, tiền mãi mãi một chút đều không lo lắng. Tiền mãi mãi phi thường cảm khái, không nghĩ tới, ta cháu gái như vậy tuổi nhỏ liền chính mình kiếm tiền. liên tiên tiêu vật đều không cân phát. Bất việc. Đối với kịch nói biểu diễn giảm bất chuyện này, phan kính là cao hứng. Nàng cảm thấy chính mình ở trường thân thể, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Đời trước truyền thông khen nàng là lớp tinh xảo. Kỳ thật cũng bởi vì nàng vóc dáng không đủ cao. Đời này nàng muốn làm cái đại cao cái cô nương. Trương Hồng Quyên cùng Cố Tuyển cũng rất cao hứng. Trương Hồng Quyên là có điểm thẩm mỹ mệt nhọc, mỗi tuần đều xem giống nhau kịch nói. Vừa mới bắt đầu nàng chỉ nhớ rõ phan kính lời kịch. Hiện tại mỗi cái diễn viên lời kịch, nàng đều nhớ kỹ. Cố Tuyển tuy rằng vừa mới bắt đầu xem không hiểu, nhưng là sau lại nhìn như vậy nhiều lần, hắn đã minh bạch phan kính nhân vật là cái người xấu. Kính kính mới không phải người xấu, không diễn tốt nhất. Hắn lầm nhầm lầm nhầm. Sau đó ở nhật ký miêu tả chính mình trong tưởng tượng, cái này kịch nói hẳn là như thế nào chủ. Đáng yêu kính kính là đại tiểu thư, trợ giúp người khác, bị mọi người thích, nhưng là nàng lựa chọn cùng một cái xoái khí tiểu mập mạp kết hôn, bọn họ cùng nhau chơi đánh giặc trò chơi, cùng nhau bối hồng nhạt cặp sách. Chủ nhiệm lớp, ta xem qua kịch nói, giống như không phải như vậy diễn. Còn có một người không cao hứng. Lý giảo. Lý giảo đã lên lớp 3, học tập nhiệm vụ không nặng, nhưng là sau khi học xong thời gian rất bận. Mãi mãi cho nàng tìm vũ đạo hòa thanh nhạc lão sư, gần nhất lại ở liên hệ tỷ bà lão sư. Lý giảo mệt mỏi quá Nga. Nàng ở tại trong đại viện, sở hữu tiểu bằng hữu đều thích nàng, súng bái nàng. Trong trường học còn có tiểu nam hải lén lút tắt tờ giấy nhỏ. Nhưng là lý giảo chỉ có thể đúng giờ đi học tan học, từ trường học lao tới nghệ thuật trung tâm. Khóa gian tất cả đều dùng để làm bài tập, không thể cùng các bạn học nói chuyện. Nếu không có hoàn thành hôm nay học tập nhiệm vụ, hoặc là không có thỏa mãn nghệ thuật lao sư yêu cầu, mãi mãi liền sẽ thực thất vọng. Ba ba mụ mụ ở nơi khác công tác, rất ít về kinh thị. Nhưng là ba ba mụ mụ nói, mãi mãi thực cô độc, muốn nghe mãi mãi. Lý giảo nỗ lực làm mãi mãi vừa lòng. Nhưng là A, Lý giảo không vui. Nàng không có bằng hữu. Mỗi tuần kịch nói là Lý giảo nhất chờ đợi lúc. Ở hậu đài hóa trang khi, nàng có thể cùng Phan Kinh nói chuyện thiếm, nghe Phan Kinh giảng có ý tứ sự tình. Ở biểu diễn sau khi chấm dứt nàng cùng kính kính tay nắm tay ở trên đài chào bế mạc, hai chỉ tay nhỏ ở tay háo rộng lặng lẽ nắm lấy, tiến hành một ít mãi mãi nhìn không tới giao dịch, thực kích thích. Lý giảo thanh âm thực nhẹ, dưới đài nhìn không tới nàng môi ở động, hôm nay là dâu tây vị kẹo sữa, một viên đường bị nhét vào phan kính trong tay, phan kính có qua có lại, cho người chuối vị kẹo mềm. Lý giảo nắm lấy đường, cũng liền cầm này một vòng chờ mong đã lâu cảm thấy mỹ mãn, rõ ràng ở hậu đài là có thể đưa đường. Vì cái gì cần thiết ở trào bế mạc khi sân khấu thượng? Phan kính có thể lý giải nàng. Tựa như ngoan ngoãn nữ luôn là sẽ bị tên vô lại hấp dẫn giống nhau. Vẫn luôn ngoan ngoãn lý giảo đem cái này trở thành ngắn ngủi phản bội nãi nãi nghi thức. Phan kính toàn tâm toàn ý phối hợp nàng, làm nàng có thể đạt được một ít tâm lý thượng bồi thường. Hiện tại kịch nói muốn giảm bớt, phan kính cũng có chút lo lắng lý giảo. Có thể hay không ở nãi nãi trọng lực gác bách hạ, dần dần biến thái. Nghĩ nghĩ. Phan Kính mang theo Trương Hồng Quyên cùng nhau tới rồi cố tuyển ra thương trường. Hiện tại thương trường hàng hóa chủng loại đã càng ngày càng nhiều. Cố tuyển đương tiểu dẫn đường, mang theo bọn họ đi qua rất nhiều đồ ăn vật cửa hàng. Mỗi một loại đường, Phan Kính đều mua mấy viên. Sau đó, bọn họ cùng nhau mua đẹp hộ, đêm này đó đường chỉnh chỉnh tề tề thả đi vào. Đây là cấp lý giảo, nàng thích ăn đường. Phan Kính nói, cố tuyển không quá vui, vì cái gì cho nàng? Nàng là ngươi bằng hữu sao? Cố Tuyền chỉ chỉ chính mình, lại không tình nguyện mà chỉ chỉ Trương Hồng Quyên, kính kính bằng hưu chỉ có chúng ta. Phan Kính An ủi hắn, nàng ngã nói lại thật hùng, ta cảm thấy nàng có đôi khi sẽ khóc. Về sau không vui, nàng có thể ăn chúng ta đưa đường. Sắc thật thực đáng thương. Cố Tuyền cũng bắt đầu hỗ trợ trang phục, nhưng lại như thế nào đưa là cái vấn đề. Cố Tuyền ôm đại hụt, hồng hụt hồng hụt đi theo Phan Kính cùng Trương Hồng Quyên. Bọn họ tới rồi điện ảnh sưởng, trước tìm Tần Thị Minh. Tần Thị Minh vội khí thế ngất trời, cái này lời kịch ta cảm thấy cảm giác không đúng, lại sửa sửa. Quay đầu lại hướng ba cái tiểu bằng hữu chào hỏi, hắn lại vội đi lên, ánh đèn không nhắm ngay vai chính. Góc độ, ai, góc độ A. Phan Kính lắc lắc đầu. Người nam nhân này, còn không có phát hiện có người muốn ly chính mình mà đi sao. Phan Kính phụt một tiếng cười ra tới. Trương Hồng Quyên hỏi nàng, như thế nào lạc? Phan Kính nhỏ giọng nói, ngươi nói, có thể hay không mị thần tỷ tỷ phát hôn lễ thiệp mời thời điểm. Hắn mới phát hiện vấn đề. Trương Hồng quên thương hại mà nhìn Tần Thị Minh liếc mắt một cái, có khả năng. Cố tuyển cảm thấy Tần Thị Minh không tính hư, chúng ta muốn hay không nói cho hắn A. Phan kính nghĩ nghĩ, lắc đầu, hỏi trước hỏi Mỹ thần tỷ tỷ đi. Lộ Mỹ thần cũng rất vội, bất quá là ở kiểm kê quay chụp thiết bị, không nóng nảy. Nghe xong tiểu bằng hưu thỉnh cầu, nàng đáp ứng rồi, hành, ta đi cấp lý giảo đưa đường, liền nói là dạp hát cấp vị thành niên tiểu diễn viên lễ vật Lộ Mỹ thần mở ra điện ảnh xưởng tiểu ô tô, mang theo ba cái tiểu bằng hữu tới rồi Lý Giảo ra đại viện cửa. Sau đó, nàng xách theo đường, vào sân, gõ vang lên Lý Giảo ra môn. Lý Giảo đang ở ra làm bài tập. Nàng mãi mãi tới mở cửa, đem cửa mở ra một nửa, nhìn đến lộ Mỹ thần, tàu mày. Lộ Mỹ thần chạy nhanh tự giới thiệu, ta là điện ảnh xưởng, cấp kịch nói tiểu diễn viên tặng lễ vật. Lý mãi mãi căng chặt mặt thư hoa lên, bài trừ một cái cười, đây là theo ta ra giảo giảo có vẫn là đều có. Lộ Mỹ thần tưởng nói đều có, nhưng là lý mãi mãi đầy mặt chờ mong, tựa hồ rất muốn chính mình cháu gái cùng người khác không giống nhau. Lộ Mỹ thần sợ chính mình nói đều có lúc sau, lý mãi mãi vừa giận, liền không đem cái này tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật cấp lý giảo. Lộ Mỹ thần nghĩ nghĩ, đều có, nhưng là lý giảo lễ vật lớn nhất tốt nhất. Lý mãi mãi vừa lòng, ý cười doanh doanh mà giữ cửa tất cả đều kéo ra, kéo nàng vào cửa. Trên xe còn có 3 cái tiểu bằng hữu mắt trông mong mà chờ kết quả. Lộ Mỹ Thần không dám ở lâu, chạy nhanh trối tử. Ta còn phải đi cấp những người khác đưa. Ngài phương tiện làm rảo rảo ra tới sao? Ta tưởng cùng rảo rảo nói một câu. Lý Mại Mại quay đầu lại kêu, rảo rảo xuất hiện đi. Lý Rảo đã ở phòng ngủ phía sau cửa nghe lén hồi lâu, nghe vậy chạy nhanh chạy ra, quy quy củ củ thích hợp Mỹ Thần chào hỏi, a di hảo. Lộ Mỹ Thần sờ sờ năng đầu, ngươi là rất tuyệt tiểu diễn viên, về sau muốn không ngừng cố gắng, chúng ta chờ xem ngươi về sau phát triển đâu. Lý mãi mãi cười ha hả. Lộ Mỹ thần cúi người, giữ chặt tay nàng, nhẹ giọng ở lý giảo bên tai nói, lễ vật là kính kính bọn họ chuẩn bị. Sau đó lộ Mỹ thần tố cáo cá biệt, rời đi. Lý mãi mãi đóng cửa lại, hỏi cháu gái, vừa mới cái kia A-Z cùng ngươi nói cái gì lặng lẽ lời nói. Lý giảo tâm đập bịch bịch, A-Z nói làm ta hảo hảo học tập, muốn toàn diện phát triển. Nàng cầm đại hộp tới rồi chính mình trong phòng. Lặng lẽ lấy ra một cái đường, bỏ vào trong miệng. Đường thực ngọn. Giấy gói kẹo lấp lánh. Lý Giảo trịnh trọng mà đem giấy gói kẹo triển bình, để ở trong ngăn kéo cuối cùng một tầng. Hiện tại nàng lại có tân tiểu bí mật. Lộ Mỹ Thần lên xe, so cái ra, hết thảy thuận lợi. Phan kính nhẹ nhàng thở ra. Xe mau không dư, Lộ Mỹ Thần lái xe ra tới khi, đoàn xe đại thúc nhường đường mỹ thần hỗ trợ thêm Dương Du. Bọn họ hướng trạm xăng dầu khai đi. Ba cái tiểu bằng hữu dùng ánh mắt khoa tay múa chân. Bọn họ đều muốn biết Lộ Mỹ Thần rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Có thể hay không thật sự từ bỏ Tần Thị Minh. Nhưng là bọn họ không dám hỏi. Lộ Mỹ thần chú ý tới bọn họ quá mức cán tĩnh, lại suy nghĩ cái quỷ gì điểm từ đâu. Phan kính nỗ lực bài trừ một cái ngu ngốc tươi cười, khí hì. Lộ Mỹ thần ôn nu mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại thở dài. Ta thực thích tiểu hải tử, về sau hải tử hy vọng có thể cùng các ngươi giống nhau khỏe mạnh vui sướng thì tốt rồi. Đây là cái thực tốt nói chuyện cắm vào điểm. Trương Hồng Quyên nhanh chóng quyết định, khắp một phen cố tuyển mềm cái tu Cố Tuyền ngao đến một giọng nói gào ra tới. Lộ Mỹ Thần tay run lên. Cố Tuyền ồm bụng, đỉnh trương hồng quên dâm uy, mang theo khóc gầm ở miệng, Ngươi đi tương thân, thần đạo làm sao bây giờ? Tay lái lại run lên một chút. Lộ Mỹ Thần quay đầu lại nghiêm túc mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Phan Kính một run run, cảm giác muôn ai mắng. Nhưng là Lộ Mỹ Thần quay đầu, bình tĩnh mà lái xe, liền các ngươi đều biết ta. Này không phải toán trách nữ khí. Phan Kính nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự phải gả cho người khác sao? Lộ Mỹ Thần nghiêm túc lái xe, sườn mặt không có gần sóng, ta cùng hiện tại tương thân hoàng tiên sinh Liêu còn có thể. Hắn thực tôn trọng ta, người trong nhà cũng tán thành hắn. Chúng ta lại ở chung một đoạn thời gian, nếu vẫn cứ Liêu đến tới, hẳn là liền sẽ suy xét bước tiếp theo. Trương Hồng quên nhẹ giọng hỏi, Tần Thị Minh đâu? Lộ Mỹ Thần trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đừng gọi hắn tên, Têu Tần thúc thúc. Sau đó, Lộ Mỹ Thần nhịn không được cười rộ lên, cũng trách hắn, không, cái đại nhân bộ dáng. Mang theo ôn nhu ý cười, Nàng nói lên bọn họ quá khứ, liền rất không giống nhau. Hán thoạt nhìn nhân mô cầu dạng, chín liền phát hiện vĩnh viễn hải tử dạng. Phan kính nghiêm túc nghe bọn họ quá khứ. Lộ Mỹ thần gia đình thực ưu Việt, chỉ là cha mẹ quan hệ không tốt, cha mẹ từng người quá từng người tiểu nhật tử, cũng không ở cùng một chỗ. Lộ Mỹ thần đi theo bảo mẫu, lẻ loi lớn lên. Bị một nam hải tử hấp dẫn. Khăng khăng một mực đi theo hắn, vứt bỏ quê quán hảo sinh hoạt. Ta khẳng định yêu hắn A lộ Mỹ thần nhẹ giọng nói. Ta nằm mơ đều tưởng cùng hắn ở bên nhau, hạnh phúc mà quá cả đời. Đây là ái. Phan kính cái mũi có điểm toan, vì cái gì không nói cho hắn. Liên nói ngươi ái hắn như vậy nhiều năm. Ta nói cho hắn, sau đó đâu. Hắn sẽ bởi vì cảm động cùng ta ở bên nhau. Hắn không có quay đầu lại xem ta, cũng không có từng yêu ta. Liên tính bởi vì cảm động ở bên nhau, không có ái, chúng ta gặp qua giống ta ba mẹ. Chỉ có lạnh nhạt. Này không phải ta muốn sinh hoạt. Phan kính thế lộ Mỹ thần uy khuất, nhưng là ngươi cùng vị này tương thân Hoàng Tiên Sinh, cũng không nhất định hạnh phúc à, còn không bằng tìm cái chính mình ái. Lộ Mỹ thần đem xe ngừng ở ven đường, thở dài, các ngươi không hiểu a, Ta có thể cùng Hoàng Tiên Sinh quá không khoái hoạt nhật tử, cùng bất luận kẻ nào quá không khoái hoạt nhật tử. Nhưng là cùng Tần Thị Minh, ta chỉ nguyện ý cùng hắn quá hạnh phúc nhật tử. Bởi vì ta yêu hắn a. Ái đã có một chút không hạnh phúc, đều là làm bẩn. Phan kính, Trương Hồng Quân cùng cố tuyển xuống xe đứng ở ven đường, trong lòng bị người trưởng thành thế giới đổ đến khó chịu. Lộ Mỹ thần quay cửa kính xe xuống, cười tủm tỉm mà cùng bọn họ cáo biệt, nếu nói ra đi nàng khoa tay múa chân một chút cổ, sau đó tiêu sái mã ra tốc, đi xa. Ba cái tiểu bằng hữu. Chương 42 chương 42. Thời gian quá thật sự mau, ở Tề Ngư thu được chính thức chứng tuyển thông chi đệ nhị chu, nàng đi vào ngôn ngữ khảo thí trường thi. Nàng thực bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn thực kiên định Mỗi ngày lên lớp xong sau, đều ở học tập luật ngữ. Văn phòng mặt khác lão sư cũng tận lực cho nàng cung cấp an tĩnh học tập hoàn cảnh. Thế ngư biết, chính mình sẽ đi lên một cái cùng qua đi bất đồng con đường. Trong khoảng thời gian này nỗ lực không có bổng phí. Nàng cao phân thông qua khảo thí. Lộ Mỹ thần cho nàng gọi điện thoại chúc mừng, phi thường đồng ngươi tưởng khi nào xuất phát. Thế ngư nói, tuần sau, lộ Mỹ thần trần chờ một chút, có thể hay không quá đuổi. Thế ngư lắc đầu, ta phải nhanh một chút. Mau rời khỏi, vẫn là mau chóng làm cái gì, lộ Mỹ thần không hỏi. Nàng chỉ là tận lực săn sóc, ngươi yêu cầu tiền sao? Ta có thể cho ngươi mượn. Thế ngư rộng rãi mà cười, ta tích cốc thật lâu tiền lương, làm xong chính mình muốn làm sự, còn có thể mua nổi vé máy bay. Ta hỏi qua tùy tiên sinh, nhập học về sau đệ nhị chu, liền có thể hướng trường học xin giáo nội kiêm chức. Đừng lo lắng, Mỹ thần tỷ. Thế ngư ôn ôn nhu nhu. Lộ Mỹ thần không lo lắng nàng đến nước ngoài sau sinh hoạt. Làm người lo lắng, là tề ngư trong miệng muốn làm sự. Nhưng là nếu là muốn làm sự, vậy không cần luận đúng sai. Lộ Mỹ thần chỉ có thể lưu lại một câu, ẩn mấp điểm, nếu có phiền thoái, nhất định phải liên hệ ta. Điện thoại treo, tề ngư có chút thất thần. Lấy lưu học sinh thân phận tới rồi nước ngoài sau, năm thứ hai bắt đầu xin vĩnh cửu lưu lại thân phận, đã đủ hai năm, là có thể thuận lợi di dân. Nghe tới rất tốt đẹp, nhưng là này đó sách sẽ, lưu loát tốt đẹp, chỉ có nàng chính mình có thể cảm thụ. Chính là, tiểu ngư không muốn cùng nương, cùng mai mai tỉ tách ra. Thế ngư bình tĩnh mà đánh hàng không công ty điện thoại, đính hảo tuần sau vé máy bay. Sau đó nàng thu thập hảo chính mình hành lý. Thế ngư nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Tiểu ngư muốn đi rất xa lạ Tiểu ngư khả năng sẽ không đã trở lại. Nương, thỉnh ngươi tha thứ tiểu ngư ích kỷ. Tiểu ngư không muốn cùng các ngươi chia lịa. Cho nên, tiểu ngư muốn mang các ngươi, cùng nhau đi. Đây là cái phi thường điên cuồng quyết định. Lộ Mỹ thần không có biện pháp duy trì nàng, lại cũng không thể phản đối. Tựa như lộ Mỹ thần nhiều năm như vậy, vô pháp rời đi tần thị minh giống nhau. Cha mẹ cùng bằng hữu đều khuyên qua đường Mỹ thần, nhưng nàng làm không được. Quá mức với chấp nhất sự tình, chỉ có thể chờ đương sự chính mình tưởng khai. Thế ngư luẩn quẩn trong lòng, vậy đi làm. Thế ngư mua xong vé máy bay sau, để lại một ít tiền, làm tới rồi nước ngoài tháng thứ nhất sinh hoạt phí. Sau đó dư lại tiền, nàng cất vào bọc nhỏ. Tế ngư hướng trưởng học trình đơn xin từ chức, không có trước bất kỳ ai cáo biệt, lén lút rời đi. Nàng ngồi xe lửa trở về quê quán. Tế ngư mang khẩu trang, ăn mặc màu đen áo gió, trên đầu còn có thâm sắc nón rộng ảnh. Không ai có thể nhận ra nàng. Nàng tới rồi nhân lực thị trường, nhân lực thị trường ngoại, ngồi sổm một ít người, muốn tìm chút linh hoạt làm. Tế ngư ở trong đám người đi qua đi, không giấu vết tìm kiếm chính mình muốn người. Nói bản địa lời nói, không cần. Gây yếu, không cần. Cuối cùng Tê Ngư đứng ở một cái làn da ngăm đen hán tử trước mặt. Cái kia hán tử vóc dáng không cao, nhưng là chắc địch. hắn mặt thủ mày hê mà tránh ở trên mặt đất, ngón tay trên mặt đất hạt khoa tay múa chân. Những người khác đều là kết bè kết đội, chỉ có người nam nhân này chính mình ngồi sổn một bên. Tìm sống sao? Tê Ngư hỏi hắn Hán tử lập tức ngẩng đầu, đứng lên, nỗ lực tranh thủ cơ hội, ta gì đều làm. Tê Ngư hỏi hắn ngươi không cùng những người khác cùng nhau. Nam nhân giải thích, ta chỉ trông trọn trong nhà sống không đổi, liền tới nơi này giúp người khác trồng chọn kiếm ít tiền, không quen biết này đó làm việc vặt. mấy ngày hôm trước trong nhà điện thoại nói Hải Tử bị bệnh, không có tiền. ta nghe nói nơi này có thể làm việc vặt, liền tới đây. nói xong, hắn lo lắng Tề Ngư không cần hắn, lại lần nữa cường điệu, ta gì đều làm. Tề Ngư nói, trừ bỏ trồng chọn, ngươi sẽ cái gì? nam nhân nghẹn lời, chỉ có thể lại lần nữa lặp lại, ta gì đều làm. lần này hắn trột dạ nhiều liên bởi vì chỉ biết trông trọt, hắn mỗi ngày tới ngồi sồn sống, mỗi ngày ngồi sồn không đến sống. Tề Ngư không lại khó xử hắn, ta liền muốn cho ngươi hỗ trợ đào vài thứ. Ngươi đào hố được chưa? Nam nhân vỗ ngực, đào hố ta lành nghề, lần trước trong thôn đào giếng, ta một người đào nhiều nhất. Nếu là thổ không lạnh, ta ba ngày là có thể đào nửa khẩu giếng ra tới. Tề Ngư gật đầu, để sắt vào, nhỏ giọng nói, ngày mai buổi tối, ta muốn cho ngươi hỗ trợ làm cái sống, cả đêm sống. Ấn người khác 3 ngày tiền lương cấp. Nam nhân tâm bang 3 ngày, đào gì? Đào mồ. Nam nhân thân mình sau này co rụt lại, thất thanh cử tuyệt, không. Không đi. Thế ngư không nóng nảy, 5 ngày tiền lương. Nam nhân hoảng loạn lắc đầu. Thế ngư cười, 8 ngày. Nam nhân lắc đầu tốc độ biến chậm. Thế ngư nói, là ta cha mẹ cùng tỷ tỷ của ta mồ, tổ người không nhận ta, cũng không cho các nàng viếng mồ mả. Ta tưởng đem bọn họ rời đến địa phương khác, sợ tổ không đồng ý cho nên buổi tối đi. Tế ngư dụ hoặc hắn, ngươi người bên ngoài, giúp ta xong xuôi, liền đi rồi, ai cũng không biết việc này. Sợ cái gì? Nam nhân ngữ khí phát run, đây chính là tổn hại âm đức sự. Ngươi hải tử đều bị bệnh, không có tiền, hải tử bệnh đã chết, ngươi muốn này âm đức làm gì? Hơn nữa ngươi chỉ là bắt người tiền tài, thay người làm việc mà thôi, tổn hại cũng là tổn hại ta âm đức. Nam nhân dưới chân có điểm hư, căn chặt răng, hắn nói, này đến 10 ngày tiền công thành giao, Thế Ngư cùng Nam Nhân ước hảo ngày mai chạm vạng gặp mặt thời gian địa điểm, lại cho hắn một chút tiền, làm hắn đi mua cái tiện tay khai quật công cụ. Tìm hảo người này, Thế Ngư lại đi mặt khác địa phương. Nàng ra càng nhiều tiền, lại nói hợp lại một cọp mua bán. Làm tốt những việc này Thế Ngư, chu vào một nhà tiểu lương quán, ăn an ổn ổn ngủ một giấc. Ngày hôm sau lên, nàng đi lần trước quán mì, điểm một chén đồng dạng mì nước. ăn xong mặt, nàng đi ra ngoài, đi ngang qua kia giả tiệm kim khí. Cửa hàng mở ra, bên trong quả nhiên có các loại dụng cụ cắt gọn. Chỉ là hiện tại Tề Ngư dùng không đến mấy thứ này. Tề Ngư ở huyện thành đi bộ một ngày, mua một ít đồ vật, cũng nhìn kỹ một lần. Cái này về sau khả năng không bao giờ sẽ đến địa phương. Nương trước kia sẽ mang Tề Ngư cùng Tề Mai Mai tới học chợ. Nương không bao nhiêu tiền, ăn vật cũng chỉ mua một phần, như vậy mới có thể nhiều mua mấy thứ, đều cấp bọn nhỏ nếm thử. Một cái đường bánh, bẻ thành hai nửa, hai tỷ muội một người một nửa. Ai đều không nhiều lắm, ai đều không ít. Nương liền cười tủm tỉm nhìn các nàng ăn. Chính là tiểu ngư cùng Mai Mai cũng muốn cho nương ăn. Tiểu ngư liền sẽ trước náo lên, Mai Mai tỉ bánh so với ta nhiều. Nương tả hữu nhìn vài mắt, giống nhau đi. Mai Mai cũng nói, Nương, ta cũng nhìn là ta nhiều. Nay liền không có biện pháp, Nương chỉ có thể ở tiểu ngư mánh liệt yêu cầu hạ, cắn một ngụm Mai Mai bánh. Sau đó liền đến phiên Mai Mai, Nương, tiểu ngư so với ta đại. Nương chỉ có thể lại nho nhỏ mà cắn một ngụm tiểu ngư bánh. Cứ như vậy, nương cũng ăn tới rồi đường bánh bột nô. Đường bánh bột nô, người một nhà cùng nhau ăn. Quà đáng tử, cũng muốn người một nhà cùng nhau ăn. trạng bạn, tề ngư tới rồi ước định địa phương, cái kia hán tử mua một phen sắc bén cái sẻng, đã đang chờ. Trời tối đi xuống thời điểm, bọn họ hai cái lặng lẽ lên núi. Đèn tin chiếu sáng lên trước mắt một chút lộ. Bọn họ tới rồi phần mộ tổ tiên, dựa theo tề ngư chỉ thị. Nam nhân loát nổi lên tay áo, không nói một lời, bắt đầu làm việc. Khoảng thời gian trước mới vừa hạ quá vũ, trôn cũng thiển, không đến nửa đêm, tăng cố quan tài đã bị đào ra tới. Thế ngư gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, dưới chân núi liền mở ra một chiếc tiểu xe tải, im ắng mà dừng lại. Tài xế lên núi, cùng đào mồ nam nhân cùng nhau, đem quan tài đều nâng tới rồi xe tải thượng. Thế ngư đứng ở trên núi, lạnh nhạt mà xem dư lại tấm bia đá. Sau đó nàng đem ban ngày mua tới heo cái đuôi cùng chết chuột ném vào ba tòa không mổ. Đào mổ nam nhân dọn hảo sau, lại lên núi. tề ngư đem trang tiền túi đưa cho hắn, đem mổ chôn hảo, nhiều điện thổ, đừng làm cho người nhìn ra tới. Sau đó tề ngư liền ngồi lên tiểu xe tải rời đi. Lái xe nam nhân cũng thực trầm mặc. Bọn họ một đường vô ngữ, tới rồi nhà tăng lễ. Động tác nhanh lên. Nam nhân kia nói, ta đây là đi làm thêm, không thể làm lãnh đạo phát hiện tiểu xe đẩy đem quan tài đẩy mạnh nhà xác. Quan tài đã có chút hư thối, gặp nạn nghe khí vị. Tề Ngư nằm sắp xuống thân mình, nghiêm túc mà ở lạn đầu gỗ nhặt ra tới chính mình cha mẹ cùng tỷ tỷ. Nhiệm vụ này thực trọng. Trung quanh im lặng, bên cạnh tủ đông phát ra màu trắng khí lạnh. Chính là Tề Ngư cảm thấy trong lòng ấm áp thoải mái. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng Tề Ngư lẩm bẩm, "Nương, ta đem các ngươi mang đi, các ngươi liền không cần lo lắng." Chờ khai đốt cháy lò nam nhân, xoay xoạch Trừ Yên ở cửa túi đầu không nói lời nào. Chờ đến phương đông có một kia ánh sáng thời điểm. Tế ngư thu được ba cái trang đồ vật tiểu bình, rán ở ngực, nóng hâm hập. Bình là nàng ban ngày chuyên môn đi mua. Nàng không đi chuyên môn cửa hàng, mà là đi đồ sứ cửa hàng, mua ba cái không giống nhau tinh xảo bình. Cha dùng màu đen, ổn trọng, nương dùng thanh hoa, thuần tịnh. Mai mai, liền dùng cái này mang hừng mai. Nếu về sau có càng đẹp mắt, tế ngư tính toán lại cho bọn hắn đổi một cái nói không chừng, về sau mỗi năm ăn Tết đều có thể đổi một lần, mọi người đều có quần áo mới. Tệ Ngư nói tạ, thanh toán tiền. Trên lưng chính mình người nhà, rời đi. Trở về xe lửa thượng, Tệ Ngư cấp lộ mỹ thần gọi điện thoại, mỹ thần tỷ, sự tình làm tốt. Lộ mỹ thần nói, vậy là tốt rồi. Bên, lộ mỹ thần không xin hỏi, không biết như thế nào hỏi. Việc này khẳng định không đúng, nhưng là lộ mỹ thần không nghĩ cả nàng. Hai nữ nhân trầm mặc trong chốc lát. Thế ngư lại lần nữa mở miệng, cảm ơn ngươi tỷ. Nàng tạm dừng một chút, còn phải phiền thoái ngươi, về sau hỗ trợ hỏi hạ, lần trước giúp ta tiến bệnh viện tìm tư liệu tiểu hộ sĩ, hiện tại thế nào? Lộ Mỹ thần nói, việc này ngươi đừng lo lắng, ta đã đã, đã hỏi tới. Nàng bị tra được, bị sa thải. Thế ngư a một tiếng, phi thường ấy nấy, tiếc nhưng làm sao bây giờ? Ta về sau kiếm tiền cho nàng bưu lại đây điểm. Lộ Mỹ thần tiếp tục nói, cũng không tính chuyện xấu, nàng mới vừa bị sa thải không bao lâu. Bệnh viện ra điểm sự cố là Tài chính Vương diện. Tỉnh phái tuần tra đội đi điều tra. Viện trưởng, phó viện trưởng, còn có trung tầng trở lên đại bộ phận lãnh đạo đều bị tra ra vấn đề. Nàng ba nhát gan, làm quan lâu như vậy, cũng liền an bài nàng vào đơn vị, không chỉ có không biên chế, còn bị sa thải. Cho nên liền hắn ba không có việc gì, bước tiếp theo, nàng ba khả năng muốn thăng chức. Kia cô nương bị hắn ba buộc đi khảo chuyên thăng buồn cũng khá tốt. Tề Ngư yên tâm, ta đây trong lòng liền dễ chịu điểm. Bất quá vẫn là đến nhớ kỹ nàng nhân tình. Lộ Mỹ thần ân một tiếng, nhân tình nhớ kỹ liền nhớ kỹ, nhưng là đừng toàn vì nhân tình sống. Nàng hai không có nói. Lộ Mỹ thần nghĩ nghĩ, cuối cùng dặn dò một câu, ngươi làm việc này. Đừng làm cho bọn nhỏ biết. Thế ngư cười, Mỹ thần tỷ ta lại không đốc. Điện thoại treo, Thế ngư rửa vào cửa sổ, vốt ve trong lòng ngực ba cái tiểu vại vại. Ở Thế ngư trước khi đi hai ngày, phan kính, Trương Hồng quên cùng cố quyến mời nàng cùng nhau ăn kem. Thế Ngư đương nhiên sẽ không làm Tiểu hài Tử trả tiền lạm. Tuy rằng Tề Ngư cũng không bao nhiêu tiền, đại nhân mặt mũi vẫn làm mướn. Phan Kính bọn họ trịnh trọng đưa cho Tề Ngư một cái sắt lá bánh quy hụt. Bên trong có chúng ta tin hỏa hảo an bánh quy Nga. Hiện tại không thể xem, muốn ra quốc mới có thể xem. Phan Kính dặn dò nàng. Bằng không chúng ta sẽ thực thẹn thùng. Trương Hồng quên bồi thêm một câu. Cố Quyến điên cuồng gật đầu. Thế Ngư tiếp nhận đi, từng cái sở sở tiểu bằng hữu đầu. Xuất phát kia một ngày. Chỉ có lộ Mỹ thần tới đưa nàng. Các nàng không nói gì thêm, chỉ là ở sân bay gắt ga ôm. Trên phi cơ Thế Ngư, cách cửa sổ, nhìn cố quốc hết thảy, chậm rãi rời xa, nàng có chút khó chịu. Thế Ngư từ ba lô lấy ra cái kia bánh quy hộ. Bánh quy phía dưới phóng một cái thật dày phong thư. Đều sẽ viết như vậy lớn lên tin sao. Thế Ngư nghĩ, sau đó mở ra phong thư. Phong thư nằm rất nhiều đổi tốt nước ngoài tiền giấy. Còn có một trương đơn giản tờ giấy nhỏ, Tiểu Ngư lão sư muốn hạnh phúc a Thế ngư đóng mắt, ôm chặt lấy bánh quy hộp. Cảm ơn các ngươi A, ta tiểu bằng hữu. Chương 43 chương 43. Thế ngư đi rồi lúc sau, Phan Kính cảm nhận được nhàn nhạt đau thương. Nhưng là, Thế ngư đi lên một cái sẽ không tự chịu diệt vong kết cục, đây là lệnh người cao hứng sự. Phan Kính cùng các bạn học chân chính thống khổ, xuất hiện ở Thế ngư từ trước lúc sau tháng thứ 2. Tân toán học Lão sư nhập trước. Một cái phi thường hữu hảo thiện lương, lại giảng bài khô cằn trung niên nam nhân. Học sinh tiểu học là một loại thực trực quan sinh vật. Chương trình học có ý tứ, bọn họ là có thể hết sức chăm chú. Hoặc là thích lao sư, bọn họ cũng có thể hứng thú tràn đầy. Đến nỗi nghiêm khắc lao sư, học sinh tiểu học nhóm trong lòng rôn sợ. Đây đều là làm cho bọn họ vô pháp ở lớp học đi vào giấc ngủ tình huống. Nhưng là tân toán học lao sư, tránh đi sở hữu làm người thanh tỉnh nhân tố. Dương toán học lao sư héo héo ba ba mà đi vào phòng học khi. Phan Kính liền sẽ nghĩ đến đời trước câu nói kia một viên đại hào thuốc ngủ đã đi tới. Nhưng là vị này toán học lao sư uy lực, thực rõ ràng so thuốc ngủ lớn hơn rất nhiều. Quả thực là phạm vi lớn vô khác nhau giấc ngủ ma pháp. Liền trong ban nhất nghiêm túc hạ dục vĩ đồng học đều không thể tránh cho. Toán học lao sư vào được, hạ dục vĩ tinh thần dung lên, sau đó chậm rãi đi theo đại gia cùng nhau, khởi động giấc ngủ hình thức. Nhưng là, hắn là trong ban nhất nghiêm túc đồng học, đi vào giấc ngủ quá trình cũng nhất gian khổ véo ngón tay, bẻ mí mắt, nắm tóc, hạ dục vĩ đều làm. Cuối cùng vẫn là vô pháp tránh cho. Phan Kính Mùi ngon mà nhìn Hạ Dục Vĩ, kinh giác này Tiết Khóa đã qua 10 phút, nàng còn chưa ngủ. Nay Tiết Khóa kinh kinh là nhất vãn ngủ tiểu bằng hữu nga. Bất quá gần nhất cũng có một kiện lệnh người hưng phấn sự tình phát sinh. Vì xúc tiến internet phát triển, gia tăng học sinh cùng gia trưởng đối internet hiểu biết, bộ môn liên quan cử hành một hồi internet đổi phiếu tiểu học vẽ tranh thi đấu. Thi đấu, vẽ tranh. Internet, này nghe tới nhưng quá có ý tứ là Lần này là toàn thị phạm vi thi đấu. Mỗi cái ở kinh thị đọc tiểu học hài tử, đều có thể ở nhà trường hoặc là trường học dưới sự trợ giúp, ở chỉ định trang web thượng truyền chính minh hoạn. Sau đó 3 ngày đầu phiếu kỳ, mỗi cái apti mỗi ngày đều có thể đầu một phiếu. Phan kính làm lớp trưởng, tiếp nhận rồi chủ nhiệm lớp chỉ thị, ra sức mà ở lớp tuyên truyền trận này vẽ tranh thi đấu. Có giải nhất, giải nhì cùng giải ba. Đoạt giải tác phẩm có thể đặt ở nhà triển lãm bị nhân tham quan. Con sẽ có rất đẹp cút. Cút có thể đặt ở trong nhà Nga. Phan kính ở trong buổi họp lớp cường điệu. Học sinh tiểu học nhóm va lên. Cút ai? Kia thật là thực quý trọng đồ vật. Có người nhược nhược nhấp tay, lớp trưởng, nhà ta không máy tính, nhưng ta lại muốn tham gia thi đấu. Vấn đề này, phan kính đã cùng cố tuyển thương lượng hảo. Phan kính định liệu trước, cái này không có việc gì. Các bạn học nếu vẽ hoa, không có trên máy tính truyền nói liên này thứ sáu phía trước giao cho ta, ta cùng Trương Hồng Quyên đồng học cuối tuần đi cố tuyển trong nhà cùng nhau thượng truyền. Sau đó mấy ngày nay khóa gian, rất nhiều học sinh tiểu học, đều nghiêm túc mà ngồi ở trên châu ngồi vẽ tranh. Tuy rằng đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng là đại gia thực hữu hảo hỗ trợ. Màu đỏ bút chỉ có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Ta hoa yêu cầu càng hồng một chút. Màu lam nóc nhà đẹp hay không đẹp? Ngươi cảm thấy ta yêu cầu sửa một chút sao? Ta cảm thấy thái dương hẳn là màu vàng. Bất quá ngươi màu đỏ cũng không tồi. Đại gia có thương có lượng, còn cho nhau mượn bất đồng nhan sắc bút. Phan kính nhìn đến trong ban bầu không khí, phi thường vừa lòng. Nàng túi đầu, cũng nghiêm túc họa chính mình họa lạc. Bởi vì, kính kính cũng muốn cút. Bắt được cút tiểu học sinh, là ưu tú nhất tiểu học sinh. Bại ở trong nhà họa, kính kính có thể mỗi ngày đều xem nó vài mắt. Học sinh tiểu học nhóm hội họa trình độ kỳ thật không sai biệt lắm. Đại gia hội họa nội dung, tương đối nhất trí. Trời xanh mây trắng hạ đại thụ cùng tiểu phong tử, hoặc là chính mình cùng người trong nhà chân dung. Tương đối có điểm sáng ý, liền vẽ ban đêm đại thụ cùng tiểu phong tử. Phan Kinh tin tưởng chăn đầy, nàng cảm thấy chính mình nhất định so trong ban đồng học lợi hại. Cố tuyển cầm chính mình họa xoạch xoạch mà chạy tới. Hoa, kính kính hảo đồng A. Cố tuyển ra sức mà khích lệ, là ngõ nhỏ cùng cây đa lớn. Thật là đẹp mắt. Phan Kinh tận lực khiêm tốn, giống nhau giống nhau lạp. Cố tuyển hiến vật quý giống nhau Đem chính mình họa lấy ra tới, nhìn xem ta. Mặt trên có bốn cái mơ hồ người chạm vật thể. Hai cái thấp lẹ thẻ, còn có hai cái đại khối một ít. Phan kính có chút nghi hoặc, ngươi họa chính là bốn người sao. Cố tuyển vừa lòng, quả nhiên kính kính có thể nhìn ra tới ta họa cái gì. Hắn giải thích nói, đây là ta cả nhà. Phan kính càng thêm nghi hoặc, nhà ngươi không phải chỉ có ngươi cùng ba ba mụ mụ sao. Cố tuyển chỉ vào họa thượng nhỏ nhất hồng nhạt khối khối giải thích, đây là mội mội A. Ba ba nói mụ mụ hỏi thượng tiểu bảo bảo, ta liền phải có muội muội làm. Phan Kính vì hắn vỗ tay, hảo ra. Về sau ta đem phát kẹp cho nàng mang. Trương Hồng Quyên đối tập thể hoạt động không có hứng thú, nhưng nàng không nghĩ mất đi một kiện có thể cùng Kính Kính cùng nhau làm sự tình. Nhìn đến Cố Tuyển lại đây, Trương Hồng Quyên cũng đã đi tới. Trương Hồng Quyên họa rất khó miêu tả. Nàng vẽ một viên thái dương, cùng mấy đóa mây trắng. Phía dưới hơn phân nửa trang chỗ trống. Cố Tuyển hỏi nàng, phía dưới phòng ở đâu? Ngươi còn không có họa xong đi. Ta vẽ xong rồi Trương Hồng Quyên hỏi lại, ai nói Thái Dương phía dưới cần thiết có phòng ở. Cố tuyển, hình như là không có cái này quy định. Phan Kính đem Trương Hồng Quyên họa thu hồi tới. Nay Trương rất khó định nghĩa vì họa tác bán thành phẩm, là toàn ban cái thứ nhất hoàn thành thành quả. Đại gia lục tục đem chính mình tác phẩm giao đi lên. Phan Kính họa cũng mau hoàn thành, vẽ tranh trong quá trình, không ngừng có người lại đây tham quan, sau đó phát ra hoa một tiếng. Phan Kính Phan Kính kiêu ngạo cực lạc. Tới rồi thứ sáu khi, Phan kính đếm một chút họa số lượng, còn kém mấy cái. Nàng đối với danh sách, từng cái đi hỏi. Có chút đồng học là thật sự họa không ra, có chút là trong nhà có máy tính. Tới rồi Hạ Dục Vĩ nơi đó, Phan kính sợ ngây người. Hạ Dục Vĩ ngồi ở giữa ven tường vị trí, túi đầu, còn ở họa. Phan kính đứng ở một bên, thấy không rõ hắn ở họa cái gì, chính là hắn sử dụng sắc thái, đã đem Phan kính kinh sợ. Hạ Dục Vĩ mượn rất nhiều các bạn học bút chỉ thâm thâm thiển thiển nhan sắc quá độ đến cực hảo, sắc sỡ sắc khối ở mềm mại bối cảnh nảy lên. Phan Kính lặng lẽ dịch hạ thân thể, dội đầu từ chính diện xem hắn hoạ. Là điều cá voi, hải dương là ấm áp mang theo màu tím điều phun lam, lõa kim sắc màu đen cá voi nhảy ra mặt biển, từ trên người sái lạc nhỏ vụn ánh bạch bọt nước. Phan Kính lặng lẽ từ hắn bên người tránh ra, sợ quấy rầy hắn vẽ tranh. Trở lại trên chỗ ngồi, Phan Kính vẫn là cảm thấy thực chấn động, hắn hoạ thật tốt ta. Sau đó. Nàng lại cảm giác được thật sâu tự ti. Phan Kính lặng lẽ triển khai chính mình họa. Màu xám đường cong tỏ vẻ ngõ nhỏ, màu đỏ khung bung là viện môn, cửa đại thụ họa còn tính giống dạng, nhưng cũng chỉ là đơn giản hình dạng trông lên. Dưới tảng cây đứng ba cái dây nhỏ điều, viên đầu tiểu nhân, đây là tiền mãi mãi, tùy ra ra cùng kính kính. Cùng học sinh tiểu học nhóm so sánh với là nhiều bang tác phẩm A. Cùng cá voi so sánh với, lại là cỡ nào đến làm người đau lòng. Phan Kính thật sâu nghĩ lại, chính mình như vậy nhiều năm. Rốt cuộc có phải hay không cái hưu dụng đại nhân? Các bạn học cũng chú ý tới còn không có hoàn thành tác phẩm hạ dục vĩ, vây quanh qua đi. Bọn họ đứng ở hạ dục vĩ bên cạnh, lặng lặng nhìn, hoàn toàn loa không ra. Phan kính họa, bọn họ có thể minh bạch đây là họa cái gì? Chính là hạ dục vĩ, bọn họ xem không rõ, chỉ cảm thấy hắn cũng quá lợi hại đi. Hình như là con cá. Có người tiểu tiểu thanh nói. Là rất lớn cá. Lại có người tiếp lời. Phan kính đã điều chỉnh tốt tâm thái. Hương các bạn học hư một chút, ý bảo bọn họ làm Hạ Dục Vĩ an tâm hòa song. Hạ Dục Vĩ là cái thực ngoan hài tử. Nho nhỏ vóc dáng, thậm chí so trong ban nữ hài tử đều phải gầy một ít. Một cái cố tuyển thể trạng tử, để thượng hai cái bán Hạ Dục Vĩ. Bình thường, hắn an an tính tính, giống cái phong nền giống nhau. Không nghĩ tới trong ngực có lớn như vậy thiên địa. Hạ Dục Vĩ không có làm đại gia chờ thật lâu, ở tan học trước hoàn thành chính mình hoạn. Đường hắn đến phan kính vị trí giao họa thời điểm, phan kính vươn đôi tay trịnh trọng tiếp nhận đi. Đây chính là tác phẩm nghệ thuật, muốn tôn trọng. Hạ rục vĩ ngượng ngùng cười, liền phải rời đi. Phan kính nhịn không được nói, ngươi họa thật là đẹp mắt. Hạ rục vĩ nhẹ giọng giải thích, khi còn nhỏ, ra ra đã dạy ta. Đây là chuyên nghiệp tuyển thủ. Phan kính không xác định mặt khác trường học tiểu học sinh có hay không chịu quá chuyên nghiệp chỉ đạo, nhưng nàng cảm thấy liền tính là họa thực tốt học sinh tiểu học, nhiều nhất nhiều nhất cũng liền cùng hạ rục vĩ giống nhau. Phan kính chắc chắn mà nói, ngươi khẳng định có thể được thưởng. Hạ Dục vĩ có chút thẻ thùng, không như vậy được rồi. Bất quá, nếu có thể được thưởng, liền tốt nhất, ta tưởng đem cút đưa cho Gia Gia xem. Hạ Dục vĩ tiểu tiểu thành, Gia Gia năm trước qua đời, ta tưởng nói cho hắn ta không rơi xuống vẽ tranh. Phan kính điên cuồng cam đoan, ngươi họa siêu đẹp. Gia Gia nhất định có thể nhìn đến ngươi cút. Cuối tuần khi, phan kính con căng phòng tập sách, cùng Trương Hồng Quyên cùng nhau tới rồi cố tuyển ra. Tuy rằng đại gia họa đều rất nhỏ học sinh nhưng là phan kính vẫn cư nghiêm túc đối đại mỗi người tác phẩm các nàng đem mỗi bức họa đều triển bình không lưu một chút nếp gấp sau đó dùng máy già quét già quét sau thượng chuyển tới trên máy tính cố mụ mụ gần nhất có chút nôn én nghe không được thương trường hương vị vừa lúc ở trong nhà rút bọn hắn đem từng trương hình ảnh tượng truyền nàng lễ phép tính mà khích lệ phan kính cùng trương hồng quên họa sau đó không lưu tình chút nào mà phê bình cố tuyển ta hy vọng ngươi muội muội không cần có người như vậy hội họa tài năng cố tuyển Đối với hạ dục vĩ hoạ, cố mụ mụ phi thường thích. Nhưng là vì không cần thương tổn nhi tử quá sâu, nàng do dự một chút, lựa chọn cơm miệng. Đem đại gia hình ảnh thượng truyền sau, ngày hôm sau liền chính thức bắt đầu đầu phiếu lạc. Ba cái tiểu bằng hữu ước hảo, sáng mai liền tới xem mặt khác trường học tác phẩm, cũng tới xem đại gia số phiếu. Phan kính hương thú bừng bừng, nàng minh bạch chính mình họa không được tốt lắm, ít nhất không phải có thể được thưởng trình độ. Nhưng là, nàng có cái họa thực tốt bằng hữu lạc. Hào phong tiểu học sinh Phải vì ưu tú đồng học cố lên. Phan Kính về nhà sau, cấp tần thị minh gọi điện thoại, làm hắn cùng có máy tính bằng hữu. Mỗi ngày nhớ rõ cấp 6 tiểu nhân hạ rục vĩ đầu phiếu. Kéo hảo phiếu, Phan Kính cảm thấy mỹ mãn đi ngủ. Trong động, hạ rục vĩ mời nàng, sờ sờ chân quý cút. Chương 44, chương 44. Phan Kính thực đem vé tranh thi đấu đương hồi sự. Sáng sớm đã kêu chương hồng quên đi cố tuyển ra. Tiền mãi mãi có chút không vui. Cách cửa sổ nhìn phan kính con tiểu cặp sách nhảy nhót mà ra cửa nằm sễ trên giường đối tùy gia ra rong giải máy tính bao nhiêu tiền nhà ta cũng mua một cái không thể tổng làm kính kính đi nhà người khác tùy gia ra, ra lời ít mà ý nhiều là nên có cái tiền mạn mãi, mãi chủ yếu là đối cô tuyển bất mãn nếu kính kính hâm mộ trong nhà có máy tính liền không xong lao tùy ngươi nói hài tử có thể hay không sùng bái trong nhà có máy tính có thể hay không thích nhà trên có máy tính càng nghĩ càng đáng sợ Tiền mại mại thậm chí thấy được sau lại kinh kính cùng cái kia khóc chít chít tiểu mập mạp yêu sớm. Tiền mại mại rốt cuộc ngủ không được, lôi kéo Tùy Gia Gia liền rời giường, hiện tại liền đi mua. Tùy Gia Gia, hôm nay thứ bảy, ta thật sự hảo muốn ngủ cái lười rác. Tới rồi cố tuyển cửa nhà, cố tuyển mụ mụ tới khai môn. Cố mụ mụ đầu tiên là cấp hai cái tiểu cô nương, mỗi người tất một ly sữa bò, sau đó mang theo các nàng tới rồi trên lầu. Cố tuyển gia nguyên lai cũng là ngõ nhỏ tiểu phong tử nhưng là hiện tại cố ba ba ở nguyên lai phòng ở cơ sở càng thêm che lại hai tầng phần ngoài gạch men sứ cùng bên trong trang hoàng đều thực xa hoa cố ba ba cùng cố mụ mụ ngủ ở lầu ba cố tuyển ngủ lầu hai bảo mâu ở tại lầu một lầu hai còn dự để lại một cái phòng trống vàng nhạt vàng nhạt là cho muội muội cố tuyển nói qua cái kia phòng kỳ thật ta còn là cảm thấy hẳn là hường nhạt sau đó ở cố tuyển mãnh liệt yêu cầu hạ, cố ba ba cấp vàng nhạt phòng mua phấn hồng sa mảnh cùng hồng nhạt công chúa giường thoát nhìn, rất có tiểu công chúa cảm giác. Phan Kính cùng Trương Hồng Quyên tới rồi lầu hai khi, chân bóng tiểu béo còn ghé vào trên giường thơm ngào ngạt mà ngủ. Phan Kính đi đến cố tuyển phòng ngủ cửa, chân trái mới vừa bước vào cửa phòng, liền thấy được một cái trăng bóng mông nhỏ. Dưới ánh nắng chiếu xuống, mông nhỏ bạch sáng lên. Phan Kính nhanh chóng lùi lại hai bước, thuận tay đem cửa phòng mang lên bảo hộ Hồng Quyên đôi mắt. Trương Hồng Quyên ngầm hiểu. Sau đó, hai cái tiểu bằng hữu cùng nhau giữ cửa trụ bạch bạch vang cố tuyển rời dương lạc. cố tuyển mơ mơ màng màng nghe được phan kính thanh âm, lập tức thanh tỉnh. sau đó hắn một lăn long lóc từ trên giường bỏ dậy, hướng cửa chạy, kính kính, ta tới rồi. sau đó trương hồng quyên lạnh nhạt mở miệng, ngươi tốt nhất không cần quần áo bất chỉnh. cách cửa phòng, phan kính nghe được an tĩnh một lát sau, thịt muôn mút gót chân nhỏ đạp lên trên sàn nhà, xoạch xoạch chạy ra. lại qua vài phút, cửa phòng khai, các nàng nhìn đến chính là một cái áo mũ chỉnh tề tiểu mật mạm. buổi sáng tốt lành a. Cố tuyển thân sĩ mà mở miệng, cảm thấy chính mình rất có khí chất. Phan kính nhìn nhìn hắn đỉnh đầu dưỡng ngốc mau, muốn nói gì, nỗ lực nhìn xuống. Buổi sáng tốt lành áo phan kính cũng hướng hắn vân an, chúng ta muốn dùng máy tính, xem hạ vẽ tranh thi đấu đầu phiếu kết quả. Cố mụ mụ lên lầu, không nóng nảy, bữa sáng đã làm tốt, trước hảo hảo ăn cơm sáng đi. Hiện tại còn sớm, đầu phiếu người không nhiều lắm, đợi lát nữa xem vừa lúc. Có đạo lý, phan kính bị thuyết phục. Bảo mẫu làm thực phong phú cơm sáng. Cố Mụ Mụ mang theo ba cái tiểu bằng hữu cùng nhau ăn. Trương Hồng quên ăn cơm vẫn luôn thực nghiêm túc, khi còn nhỏ, ba ba vội, không ai chăm sóc nàng, đều là hàng xóm cho ngủ ăn. Người khác xuất phát từ thiện ý cung cấp đồ ăn, là không thể đoán giận không thể ăn, cùng ăn không đủ no. Cho nên Trương Hồng quên quý trọng mỗi một ngụm ngon miệng đồ ăn, nghiêm túc mà một ngụm bánh bao thịt, một ngụm sữa đậu nành, lại ăn một ngụm trứng gà, gọn gàng ngăn nắp, ăn sạch sẽ, không có một chút mảnh vụn. Vốn dĩ Cố Mụ Mụ gần nhất nôn nghén lợi hại, Nhìn đến mấy cái tiểu bằng hưu ăn hương, nàng cũng hơi có ăn uống, nhưng là ăn cũng không phải rất nhiều. Phan Kinh có chút lo lắng, "A Di, ngươi thực không thoải mái sao?" Cố Mụ Mụ sờ sờ chính mình bụng, cảm thấy phi thường hạnh phúc, lần này mang thai so lần trước hoài Cố tuyển khó chịu nhiều. Hoài Cố tuyển thời điểm, ta có thể chạy năng động, đều mau sắp sinh, còn có thể nơi nơi vận hóa. Nhưng là lần này, vừa mới bắt đầu, liền mỗi ngày ghê tởm tưởng phun. Này nghe tới thực không xong, Phan Kính tưởng an ủi nàng. Nhưng là Cố Mụ Mụ thoạt nhìn thực thỏa mãn, rốt cuộc hoài nữ hài tử sao, khẳng định không nam hài tử tháo. Nhiều chăm sóc chút cũng là đúng. Cố Mụ Mụ phi thường nghĩ thoáng, không cần ăn ủi. Phan Kính ngậm miệng, toàn tâm toàn ý ăn cơm. Sau khi ăn xong, Phan Kính cùng Trương Hồng Quyên không có trực tiếp đi thư phòng khai máy tính, mà là lưu tại phòng khách, bồi Cố Mụ Mụ hàn huyên một hồi lâu thiên. Nói chuyện phiếm nội dung chủ yếu là mặc sức tưởng tượng, về sau mang theo Cố tuyển muội muội cùng nhau chơi. Về sau đã kêu điểm điểm Cố điềm điềm, cố tuyển nói, cố mụ mụ không có phản đối hắn. Điềm điềm tiểu cô nương, tựa như kính kính giống nhau đang yêu, cũng giống hồng quyên giống nhau hiểu chuyện, thật tốt ta. Các nàng Hàn Huyên rất lâu, cố tuyển có chút nghe không nổi nữa, nóng nảy lên, ta muốn nhìn một chút vẽ tranh thi đấu số phiếu. Ở trong thư phòng, bọn họ trang trọng mà khai máy tính, nghiêm túc mà nhìn cố mụ mụ cờ lật mở đầu phiếu giao diện ra. Ba cái tiểu bằng hữu cùng nhau hoan hô lên, hạ duục vĩ họ xếp hạng đệ nhất vị. Quân chúng ánh mắt lả sáng như tuyết. Phan Kính vui mừng mà tưởng, tuy rằng cái này hoạt động vừa mới bắt đầu, số phiếu không phải rất nhiều, nhưng là Hạ Dục Vi Cá Voi đã kéo ra đề nghị danh rất nhiều. Cố Mụ Mụ dùng máy tính, cấp Hạ Dục Vi đầu hôm nay phiếu, sau đó nghiêm túc nhìn nhìn thi đấu thuyết minh. Đây là thị cấp thi đấu. Cố Mụ Mụ nói, bỏ thêm vài câu bổ sung thuyết minh, nếu được thưởng, về sau có thể ở chung khảo thêm phân. Này thật là rất lợi hại. Phan Kính có chút không yên tâm rất sợ có cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. Tay nhỏ nỗ lực bắt lấy con chuột, xuống phía dưới phủi đi, nghiêm túc xem mỗi một trường xếp hạng dự trước họa. Đệ nhị danh Trung quy Trung củ, là một trường cảnh vật phát họa, bút pháp còn có thể, chính là mới nhập môn trình độ, xảo tư cùng sắc thái xa xa không bằng Hạ Dụ Vĩ. Đệ tam danh là họa con bướm, đủ mọi màu sắc, bằng phẳng mở ra, tựa như sách vở kẹp con bướm thi thể. Trương Hồng Quyên nhìn chằm chằm cái kia con bướm, muốn nói lại thôi. Nàng nhất nhiệt, rốt cuộc mở miệng Cái này con bướm nhan sắc, không quá đẹp. Phan Kính không nghĩ phê bình tiểu hài tử tác phẩm, tận lực làm được thiện lương khách quan, hắn màu sắc rực rỡ buồn hẳn là rất nhiều. Cái này con bướm, cùng với nói là hội họa tác phẩm, không bằng nói là cọ màu triển lãm quảng cáo. Bởi vì vị này tiểu hòa gia, đem chính mình sở hữu nhan sắc đều dùng tới, khả năng cũng dùng ngồi cùng bàn. Một đống lớn đủ loại sắc thái, đều trở thành con bướm cánh một bộ phận, các loại sắc thái lẫn nhau can thiệp, không biết đánh vỡ nhiều ít phối màu quy tắc. Xem xong rồi cái này con bướm, cố tuyển mơ hồ, hắn hỏi, cái này con bướm rốt cuộc là cái gì nhan sắc? Phan Kính trả lời không ra. Vì thế bọn họ đi xuống kéo, xem này phúc tác phẩm tư liệu. Con bướm. chương 45 chương 45. Để lại cho Phan Kính bọn họ kéo phiếu thời gian không nhiều lắm. Bọn họ phân công minh xác, cố tuyển đi nhà mình thương trưởng cùng phụ cận hàng xóm trong nhà. Phan Kính gọi điện thoại đi tìm Tần Thị Minh, hỏi lại hỏi điện ảnh sưởng bên kia người. Trương Hồng Quyên ba khẳng định sẽ không quản việc này, nàng liền nhìn chằm chằm vào đầu phiếu giao diện, chờ xem có hay không cái gì biến hóa phát sinh. Trong lúc Trương Hồng Quyên cấp ba ba gọi điện thoại, điện thoại sau nàng biểu tình trầm trọng, khả năng rất khó. Ta ba rất bận, nhưng vẫn là nói cho ta, bọn họ bên kia tổ chức cấp lãnh đạo ra hải tử đầu phiếu, phụ trách thị trường giám thị liên hệ chính mình phiến khu thương gia làm cho bọn họ đầu phiếu, còn liên hệ tiệm net cùng một ít đại học dùng sở hữu máy tính đổi phiếu. Phan kính cảm thấy tâm rất mệt. Bọn họ vây quanh máy tính, không ngừng đổi mới giao diện. Xếp hạng rưỡi trước họa cùng hạ rục vĩ họa số phiếu đều ở gia tăng. Chính là tăng trưởng biên độ hoàn toàn không giống nhau. Tiên mươi vài tên họa số phiếu tăng trưởng nhanh chóng.